như lai nhất định phải bại mười chín chương năm mươi một để nó đi ra tiên thành đào móc vẫn còn tiếp tục khoa phủ bộ tộc đào ra thư viện di tích tôn ngộ không trấn nguyên đại tiên thò ma hoàng đế nguyệt tiên nhân di tích một ít nổi danh sơn thần đều đi đến di tích động tính này gây nên những sinh linh khác chú ý xảy ra chuyện gì có hồ yêu hỏi vì đại nhân vật gì đều đến rồi có người nói c á c h này thư viện là thiên đế chính mồm yêu cầu đào móc x a có loài người trả lời nơi này có thể thu xếp một c á c h bảo vật bảo vật hồ yêu hiếu kỳ nhìn về phía trong đám người tâm trong đám người tâm trấn nguyên đại tiên kiểm tra di tích hắn ở di tích mặt đất phát hiện một ít nhằng n h ị p khắp nơi hoa văn bị đá vụn cùng bùn đất che lấp hiện đ ệ có thể giúp ta thổi khẩu khí sao vì xem càng rõ c h ấ n nguyên đại tiên nhớ tới tôn ngộ không phép thuật tôn ngộ không thổi một hơi nhất thời gió cuốn mây lăn mặt đất ngói vỡ tường đổ đá vụn bùn đất đều bị gió cuốn qua một bên lộ ra mặt đất phức tạp đạo văn chu vi sinh linh nhìn hắn thuận miệng thổi khí liền có uy lực kinh khủng như thế r ồ n dập vang lên tiếng than thở Trấn nguyên đại tiên cúi người xuống, kiểm tra những kia phức tạp đạo văn. những đạo văn này tựa hồ chiếm cứ toàn bộ di tích, có cây hình dạng, tuy có phá hoại, nhưng cơ bản kết cấu vẫn là bảo lưu lại. này quá nửa là thế giới này linh võng. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, tôn ngộ không gật đầu, một ông lão bỗng nhiên từ dưới đất sông ra, b ề hạ, chúng ta ở dưới đất tìm tới tế đàn, ông lão hướng về tôn ngộ không quỳ xuống được tôn ngộ không thi pháp cùng ông lão đi vào trong đất lòng đất một cái tế đàn lẳng lặng sừng sừng chu vi trải rộng rễ cây một dạng đạo văn tôn ngộ không đi tới trước tế đàn nhìn thấy bên trong có một cái nho nhỏ rãnh chính là cái này tôn ngộ không từ trong lòng lấy ra thẻ tre đem thẻ tre bỏ vào rãnh To nhỏ cùng hình dạng đều vừa vặn, thẻ tre bỏ vào ránh sau, tế đàn bắt đầu chuyển động, đại địa rung động kịch liệt lên, bệ hạ, ông lão kinh hãi liền vội vàng nói, chúng ta vẫn là đi lên trước đi. Ô, Tôn V, về văn. K, không Qu, Qu, quang M. mặt một trở đất. Trước thấy từ trong tế Theo ngộ người nhìn ánh đàn khi hào chảy hoa xoay ra. đi từ bên cạnh hắn xẹp qua trở về mặt đất tôn ngộ không phát hiện toàn bộ mặt đất đạo văn đều sáng lên di tích phát ra tiếng nổ vang rền sáng lên đạo văn từ từ biến thành một thân cây hình dạng tiếp theo bị tôn ngộ không quyền qua một bên ngói vỡ tường đổ đá vụn bùn đất đều bay trở về ở giữa không trung tạo thành cùng nhau đây là đạo văn sức mạnh nguyệt tiên nhân dinh n g ạ c hỏi Trấn nguyên đại tiên ánh mắt sáng lên. đạo văn này có chút ý tứ. những kia x ế p lên đ á vụn đang ở trùng kiến thư viện. thế nhưng chúng nó số lượng còn thiếu rất nhiều. rất nhiều vách tường đều lưu lại chỗ trống. đạo văn ánh sáng bay ra mặt đất. lấp kín những kia chỗ trống. ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. những ánh sáng kia dĩ nhiên biến tường thành. đem thư viện mười phân vẹn mười trọng cấu đi ra. vô chung sinh hữu, tôn ngộ không trong mắt thần quang lấp lói. Toa thành trì này đ ả o văn dĩ nhiên có vô chung sinh hữu sức mạnh. liền ngay cả vạn linh thành đều không có như vậy sức mạnh. ở toa thành trì này, ngọc tỉ sức mạnh đã hóa vào thổ địa, thư viện kiến được rồi. nhưng mà mọi người ở đây cho rằng liền như vậy lúc kết thúc, trong thư viện bỗng nhiên xuất hiện một đạo tiên phong, tiên phong qua đi. từng giấy giá sách xuất hiện, thư tịch rồn rập phục hồi như cũ, nổi trên giá sách, từng cái bày ra chỉnh tệ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi, đây là làm thế nào đến, c h ấ n nguyên đại tiên chố mắt ngoác mồm, t ò a tiên thành này dĩ nhiên bảo lưu thư khố, tôn ngộ không trong lòng cũng rất giật mình, chẳng trách vì kia thiên đế muốn chia nhỏ ngọc tỉ sức mạnh, loại này thiết kế, chỉ cần chữa trị tiên thành, liền có thể tìm về đi qua tất cả. Rất nhiều người thỏ ma nhìn tình cảnh này, đều kích động quỳ trên mặt đất bái lên. Hiền để, trấn nguyên đại tiên nhìn những kia quỳ lại người thỏ ma, nói rằng, nơi này sách đối với tam giới cũng sẽ hữu dụng. U, V, K, W, W, M. tôn ngộ không gật đầu, trấn nguyên đại tiên lại nhìn một chút thư viện đạo văn, hỏi, bất động đạo văn, ta có phải là có thể thay đổi một hồi t ò a này thư viện, tôn ngộ không liếc mắt nhìn hắn. theo ngươi, c h ấ n nguyên đại tiên cao hứng bắt đầu cân nhắc, tôn ngộ không sau đó xoay người. đối với hoàng đế nói rằng, tổ tiên của ngươi làm tốt trùng kiến tiên thành chuẩn bị, hẳn là sẽ không chỉ có cái thẻ tre này. hoàng đế rất tán thành, quyết định lại phái người ra đi tìm một chút có hay không bảo vật. tôn ngộ không ở tiên thành lập ra tương lai khả năng muốn dùng thiên điều. Mượn cơ hội cũng ở thư viện xem ra sách. học tập những kia đã thất truyền tri thức. có thể hắn chỉ cần đem trong thư viện sách xem xong. là có thể không thông qua những pháp bảo kia tìm về ngọc tỉ sức mạnh. đương nhiên, đây là tốt nhất phát triển. tôn ngộ không lập mấy ngày sách. cũng không tìm được thực hiện chờ mong phương pháp. nhưng Hắn lý giải thế giới này đi khác một cái sức mạnh con đường ngọc tỷ nguyên lai còn có như vậy cách dùng Hắn đối với ngọc tỷ cũng có càng khắc sâu hiểu rõ cho tới nay tôn ngộ không đều là lợi dụng ngọc tỷ đem tiên chức phó thác tiên nhân nhưng nơi này sách nói cho Hắn Hắn có thể đem tiên chức hóa vào vật thể phó thác pháp b à o sức mạnh tôn ngộ không nguyên lai cũng biết nhưng nơi này sách giảng nói không chỉ là pháp bảo sáng tạo phương pháp càng là tiên pháp cùng thế giới kết hợp con đường này đi đến mức tận cùng thậm chí có thể vô trung sinh hữu sáng tạo một thế giới thế giới này bản thân sẽ nắm giữ tiên chức bực này kỹ thuật đến tột cùng là người nào truyền thụ cho bọn họ tôn ngộ không hợp quyền sách trước không nhìn được hoài nghi nơi này ghi chép kỹ thuật không giống như là thế giới này tiên nhân có khả năng sáng tạo ra đến hắn xem mệt một chút thế là đi tới bên cửa sổ nhìn bên ngoài khí thế ngất trời trùng kiến di tích các l o ạ i sinh linh trừ bỏ những kia muôn hình muôn vẻ trùng tục còn có một chút to lớn yêu thú cũng đang giúp đỡ tôn ngộ không nhìn chúng nó rơi vào trầm tư ngươi quả nhiên đang hoài nghi bọn họ chỉ chút lát sau một thanh âm ở sau lưng của hắn vang lên, hiện đệ, ngươi không tin những yêu thú kia sao, trấn nguyên đại tiên đi tới, chúng nó không có áp ý, nhưng ta ở chúng nó trên người cảm giác được phật châu khí tức, tôn ngộ không xoay người trả lời, ta đem chúng nó tù lại cùng nhau, hy vọng để kia phật châu chủ động hiện thân, nhưng lâu như vậy rồi, nó cũng không giống như dự định xuất hiện, c h ấ n nguyên đại tiên đi tới bên cạnh hắn liếc mắt một cách bên ngoài yêu thú h i ệ n đ ệ ngươi không tin kia phật châu đã chết rồi hắn hỏi tôn ngộ không nở n ụ cười ngươi tin không không tin c h ấ n nguyên đại tiên lắc đầu phật châu tên kia như vậy khó chơi nói bị tiêu diệt đáy lòng của hắn kỳ thực cũng không thể nào tin được sở dĩ tôn ngộ không nói rằng chúng ta phải nghĩ biện pháp để nó đi ra. Bắc bộ đại hoang thái dương tại sao biến mất. Hắn hiện tại vẫn không có biết rõ nguyên nhân. còn có vị kia yêu thú vương sự tình. cũng mang cho Hắn rất nhiều bí ẩ n tôn ngộ không tin tưởng. hết thầy bí ẩ n đều quay chung quanh ở đó cái phật c h â u trên người. Hắn không tin nó thật biến mất. đại tiên, hiện tại còn không phải xả hơi thời điểm. bất ngờ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện như lai nhất định phải b ạ i mười chín chương năm mươi hai phật châu đá cầm thạc h môn mở ra một cái k h e trên cửa gạch vụn sàn s ạ c hạ xuống cửa đá mở ra một luồng gió từ bên trong thổi ra đem c h ấ n nguyên đại tiên tóc dài thổi đến mức lay động lên tôn ngộ không đứng ở trước mặt hắn nhìn cửa lớn mở ra sau không gian tối tăm không sai là nơi này rồi, hắn nâng bảo hộp đi vào, phía sau trấn nguyên đại tiên xem hướng bên trong, nơi đó là một cái rồng lớn lòng đất không gian, hoàn toàn đen k ị t không nhìn thấy bờ, đi thôi, hắn mang theo một ít người t h ỏ ma, t ù y tùng tôn ngộ không mà đi, trên mặt đất rất nhiều sinh linh nhìn tình cảnh này, không lâu sau đó, đá cầm thạc trong cửa truyền ra một tia yếu ớt tiếng vang, tiếng vang này như là dưới nền đất truyền đến, ban đầu rất yếu ớt, nhưng rất nhanh, nó liền theo từng đảo từng đảo bay lên đảo vang ầm ầm ầm liền thành một vùng, đại địa run d ẩ y lên, ở vô số sinh linh nhìn kỹ ở trong, phá nát hòn đá cùng gạch vụn từ mặt đất bay lên, trên không trung hội tụ, hòn đá cùng hòn đá liên tiếp, biến thành kiên cố vách tường, mọi người mừng rỡ nhìn một tòa huy hoàng vậy cung điện vụt lên từ mặt đất, lại một tòa kiến trúc bị kích hoạt rồi. bất quá là thời gian một tháng, tiên thành các nơi t r ụ c vừa xuất hiện thần tích, thần tích giải rác ở mỗi c á c h địa phương, nhưng đã nối liền một tòa có thể chứa đựng mấy trăm ngàn người thành trì, cung điện ở mọi người vui sướng trong ánh mắt thành hình, nhưng thần tích không có dường như trước như vậy đình chỉ. phảng phất có món đồ gì ở n â n g bình thường. Cung điện phát ra tiếng nổ vang rền. Càng từ mặt đất nổi lên. Trời ạ. nó biết bay. có người thấy cảnh này. sợ hãi đến lùi về sau va vào người khác mà không tự biết. trợn mắt lên mắt thấy này đồ sộ một màn. mọi người lo lắng khổng lồ như vậy cung điện có thể hay không rơi xuống. nhưng chuyện như vậy vẫn chưa phát sinh. Trắng xóa mây mù vườn quanh ở cung điện chu vi, đem nó vững vàng nâng ở giữa không trung. nhìn thấy kia rộng chừng mấy chục s ặ m mây mù, mọi người rồn rập phát ra tiếng thán phục, thực sự quá thần kỳ rồi. tiên thành còn có bao nhiêu bí mật, bọn họ càng ngày càng chờ mong tiên thành hoàn thành trùng kiến sau dáng vẻ. mây mù đỉnh, tôn ngộ không đi ra cung điện, nhìn thấy một mảnh sân luyện võ, sân luyện võ chia nhỏ thành vài khối bốn phía trồng rất nhiều ngàn năm cây già ánh mặt trời chiếu vào trên ngọn cây hình thành vết lốm đốm rơi trên mặt đất dĩ nhiên liền cây cối đều có thể khôi phục như lúc ban đầu tôn ngộ không trong mắt lóe ra kính phục thế giới này kỹ thuật xác thực có thể càng tốt hơn t r ù n g kiến tất cả nếu là năm đó yêu thú không có sáng lâm thế giới này nên phát triển tới trình độ nào cơ chứ tôn ngộ không không nhìn được sản sinh loại ý nghĩ này nhưng mà loại ý nghĩ này vừa mở ra hắn liền rõ ràng đây chính là yêu thú sáng lâm nguyên nhân phật châu chỉ cần cảm ứ n g được nguy hiểm xe thức tình đi tiêu diệt nó trong thời gian này tuy rằng có mấy chục năm đến hơn trăm năm cứu vãn nhưng thế giới này không thể giống như tam giới dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành đối với mình bảo vệ vẫn là khai phá không đủ tôn ngộ không trong lòng nhĩ g hắn xem qua tòa tiên thành kia tuy rằng hưng thịnh không gì sánh được nhưng mà ở tiên thành bên ngoài địa phương vẫn như cú tối sầm ở dưới bóng đêm không gặp quang minh thời đại kia tiên thành liền như đã từng tam giới thiên cung một dạng là siêu nhiên với chúng sinh bên trên lâu đài trên không nhưng mà muốn chiến thắng phật châu liền muốn từ đếm mãi không hết sinh linh trên người thu được càng nhiều trí tuổi cùng sức mạnh tôn ngộ không ngẩng đầu lên nhìn thấy từng đạo tia sáng rơi vào sân luyện võ bên trên đầu lính chính là thọ ma hoàng đế hắn ngày hôm nay vốn là có việc nhưng mà đang nhìn đến cung điện bay lên đến ngay lập tức hắn liền bay tới thiên đế hoàng đế đánh giá cung điện Tràn ngập kinh hỉ nói rằng, nơi này là thọ ma cung điện. Hắn nói thọ ma, là vì kia tổ tiên. Toa này lơ l ư n g giữa trời phía trên cung điện. có khắc người thọ ma biết g õ đồ nằng. ngươi như muốn. tôn ngộ không đối với thọ ma hoàng đế nói rằng, vậy ta đem nó còn cho các ngươi. thọ ma hoàng đế tự nhiên muốn. nhưng hắn vẫn hỏi nói, đây là toa thứ nhất lơ l ư n g giữa trời cung điện. giao cho chúng ta là có thích hợp hay không không sao đây là các ngươi nên đến tôn ngộ không trả lời người thọ ma giúp hắn làm rất nhiều chuyện hơn nữa chỉ là phải về vốn là thứ thuộc về bọn họ tôn ngộ không tự nhiên đồng ý hắn nhìn xuống đại địa ánh mặt trời từ tầng mây sau lưng tung xuống rơi vào rộng lớn trên mặt đất trên mặt đất hàn băng đã biến mất đâu đâu cũng có màu xanh biết âm u Mấy tháng qua, đã có mấy cái pháp bảo đuổi về tiên thành, nhưng đối với này cả tòa tiên thành tới nói, những pháp bảo kia vẫn như cũ không đủ, còn lại những pháp bảo kia xem ra không sẽ tới, do ta đi tìm, tôn ngộ không nói rằng, ta biết nên làm sao tìm được đến chúng nó. h ắ n từ trong thư viện phát hiện rất nhiều tin tức hữu dụng, đã biết tiên thành cần pháp bảo là cái gì rồi. chỉ cần biết rằng là cái gì. Hắn có thiên đế n g ọ c tỉ. liền có biện pháp dùng nó tìm tới những pháp bảo kia. thiên đế không cần phiền phức. thỏ ma hoàng đế nói rằng, không bằng báo cho phương vị, để chúng ta đi tìm. không cần. tôn ngộ không lắc đầu. ta cũng phải rời đi mấy ngày. Hắn muốn rời khỏi tiên thành. lý do có hai cái. một trong số đó là thiên đế ngọc t ỷ cũng chưa hoàn toàn bị hắn trưởng khống tôn ngộ không nhất định phải ở thế giới này nhiều đi một chút thiên địa mới sẽ chân chính tán thành thân phận của hắn mà thứ hai hắn trước đây sở dĩ lưu tại tiên thành là vì chờ phật châu xuất hiện nhưng mà đợi một quãng thời gian bây giờ nhìn lại kia phật châu nhất thời nửa sẽ xuất hiện hay không tôn ngộ không không muốn vẫn chờ đợi Hắn vẫn lưu tại tiên thành, phật châu có thể sẽ không có bất luận cái gì hành động, vậy ta trước tiên đi rồi, tôn ngộ không liếc mắt nhìn thỏ ma hoàng đế, thỏ ma hoàng đế ngẩn người, sau đó cùng hắn tâm hữu linh tê, gật đầu nói, thiên đế yên tâm, nơi này giao cho ta, ta sẽ đề phòng điểm, tôn ngộ không gật đầu, hắn hóa thành kim quang từ tiên thành bay ra, hướng về phương bắc lao đi một đôi mắt nhìn kim quang đi xa kia bám dai như đĩa con khỉ cuối cùng cũng coi như đi rồi phật châu thở dài nói ta không rõ ngươi tại sao như vậy cảnh giới hắn một cái chó mực ở hắn bên cạnh hỏi hắn hiện tại đi rồi chúng ta có phải là có thể hành động rồi nhìn lại một chút phật châu lắc đầu lại nói tôn ngộ không thông minh tuyệt đỉnh Rời đi tiên thành, có thể chính là chờ chúng ta đi ra ngoài, chúng ta lại nhìn mấy ngày. Hắn đã phân ra hóa thân nhìn chằm chằm tôn ngộ không, không quản là không phải cố ý rời đi, chỉ cần tôn ngộ không tạm thời phân tâm. Phật châu liền có niềm tin để Hắn hy vọng phá diệt, ta kế hoạch lâu như vậy, cũng không thể ở cuối cùng thời gian bị Hắn phá hoại. Phật châu biểu tình rất nghiêm nhị. g Chó mực nhưng có chút xem thường. ngươi quá cẩn thận rồi. Phật châu lắc đầu. không thể không cẩn thận. Hắn giết ta hai cái huyên đ ệ kia cây gậy vung lên. có thể đem trời cũng cho đâm vào đến. nếu là xem thường. chúng ta rất khả năng kiếm cuối ba năm t h i ê u một giờ. Hắn cũng không muốn dấm vào phía trước hai viên phật châu vết xe đổ. ngươi nói. phật châu hỏi. chúng ta có thể không chờ hắn rời đi thế giới này, đang hành động tay, ý kiến hay, chó mực gật đầu, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất hắn không đi đây, phật châu trầm ngâm chút đi, hắn tin tưởng tôn ngộ không nhất định sẽ đi, nhưng lại không biết thời gian, nếu là tôn ngộ không ở thế giới này lưu c á c h mấy chục năm, tương lai coi như đi rồi, Hắn khả năng cũng với cái thế giới này không thể ra sức. Hầu tử kia phát triển thế giới thực sự là thật đáng sợ rồi. như lai nhất định phải bại mười chín, chương năm mươi ba cầu tiên, giữa núi, nước sông trong suốt thấy đáy, tôn ngộ không rơi vào bờ sông dưới cây liễu, hắn con mắt màu vàng ống đào hoa, bốn phía mùi hoa xanh lá mạ, lại không hề giấu chân người, kỳ quái, tôn ngộ không lấy ra ngọc tỉ nửa trong suốt trong ngọc tỉ có đạo quang t h ằ n g tắp chỉ về mặt sông hắn theo chiếu sáng địa phương nhìn sang trừ bỏ một đám ở đáy sông du ngoạn cá chép trong sông không có thứ gì tôn ngộ không mở hỏa nhãn kim tinh lần thứ hai quan sát sau đó thấy buồn cười nguyên lai、like、ở đây hắn ngồi xồm người xuống đem bàn tay ở trong nước v ơ v ơ đáy s ô n g cá chép quần liền bơi tới tôn ngộ không nắm lấy trong đó một cái mở ra vừa nhìn cá chép c á y bụng phình bên trong tựa hồ có quang đang lói lên ngươi giấu đủ sâu a tôn ngộ không hướng về bong bóng cá đưa tay ra cá chép nhận ra được nguy hiểm đột nhiên kịch liệt giấy xua đánh đuôi cá muốn từ trong tay hắn nhảy ra tiểu ra h ỏ a để ta đem nó lấy ra tôn ngộ không tay phải trở nên như ẩm như hiện đưa vào bong bóng cá hắn muốn đem kiếm từ trong cơ thể nó lấy ra nhưng mò mấy lần chợt nhíu mày pháp bảo kia dĩ nhiên cùng cá xung hợp lại cùng nhau tại sao lại như vậy tôn ngộ không thu tay về nếu là mạnh mẽ đem pháp bảo lấy ra cá chép này tính mạng nhưng là khó giữ được rồi con cá nhỏ coi như ngươi mệnh tốt tôn ngộ không nói rằng đây là cơ duyên của ngươi hắn ở cá chép trên người vỗ một cái truyền chút tiên khí cho nó sau đó buông tay cá chép lại như là dài ra không nhìn thấy cánh trên không trung nổi lên nó ở tôn ngộ không bên người chuyển bay vài vòng liền cũng không tiếp tục đồng ý rời đi một bộ vui vẻ r á n g r ấ p tôn ngộ không mang theo con cá này lại bước lên lứ đồ. Hắn đương nhiên sẽ không chỉ muốn cầm một món pháp b ả o đi rồi hai ngày sau. tôn ngộ không nhìn thấy một mảnh ruộng lúa. ở ruộng lúa cách đó không xa. có một tòa mới xây thôn xóm. tôn ngộ không tránh khỏi thôn xóm. ở nó mặt trái tìm tới một chỗ mới vừa chuyển người đến ra. đang ở chuyển đá nam hải ngay lập tức phát hiện tôn ngộ không. hắn ngơ ngác nhìn tôn ngộ không. cùng với phía sau hắn phi ngư, ra ra, ngươi xem, con kia cá chép biết bay, đang ở xây tường lão nhân quay đầu nhìn lại, sau đó thân thể run lên, vội vã thả xuống trên tay công tác, lôi kéo tôn tử hướng về tôn ngộ không quỳ xuống, thiên đế lại lên, lão nhân quý đầu nói rằng, ngươi biết ta, tôn ngộ không khá là kỳ quái, ta ở trong mơ gặp qua thiên đế, có người nói với ta lên ngài lão nhân trả lời trong m ộ n g tôn ngộ không ý nghĩ lói lên kia báo m ộ n g người có thể có nói thân phận của hắn thật g i ố n g là sơn thần lão nhân nói bọn họ chuyển tới trong này đều là thông qua sơn thần dẫn sắt đồng thời sơn thần cũng đem thân phận của tôn ngộ không báo cho bọn họ tôn ngộ không có chút ngạc nhiên sơn thần Hắn dùng cái pháp, đem sơn thần kêu lên. Hắn nói có thể là thật. Sơn thần lập tức trả lời. tự nhiên là thật, tôn ngộ không có chút tiếc nuối, bất quá cần thần ngấm lại. Kia phật châu hơn nửa cũng không thể thiết kế rõ ràng như thế bấy dập, ai khiến ngươi báo cho bọn họ thân phận của ta. tôn ngộ không lại hỏi sơn thần, là trấn nguyên đại tiên. Sơn thần trả lời. tôn ngộ không nhất thời không có nghi vấn. Hắn gọi sơn thần trở về. sau đó để lão nhân lên. ngươi khiến nhà đá đến từ đâu. tôn ngộ không nhìn về phía lão nhân sau lưng gian nhà. gian nhà kia vừa mới thành hình không đến bao lâu. tuy là đá xây thành. nhưng mắc tương đương đơn sơ. phảng phất một trận mưa to gió lớn liền có thể đem nó toàn bộ thổi ngã. Tôn ngộ không chú ý tới trên tường một khối bình thường không có gì l ạ đá. Lại đây, hắn đưa tay một chiêu. Tảng đá kia liền từ trên tường bay ra, rơi xuống trên tay hắn. nhưng mà đá mới vừa bay ra, nhà đá liền phát ra tiếng ầm ầm, toàn bộ đều sụp đổ ở trên mặt đất. Nam hài nhất thời tức rồi, ngươi tại sao làm sụp chúng ta gian nhà. Hắn lớn tiếng chất vẫn tôn ngộ không. Lão nhân sợ đến hồn phi phách tán, vội vã ngăn cản hắn. đứa nhỏ này còn nhỏ. xin mời thiên đế khoan dung hắn bất kính c h i tội. Lão nhân lôi ghéo tôn tử quỳ trên mặt đất. tôn ngộ không khẽ cao mày. ta có thể giúp các ngươi đem gian nhà này kiến càng tốt hơn. hắn hướng về nam h ả i hỏi. ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng đi tiên thành. tôn ngộ không một mắt liền có thể nhìn thấu. thằng bé này hội tụ thiên địa linh khí mà sinh, có rất lớn bồi dưỡng giá trị. Hắn tuy rằng sẽ không chính mình đi bồi dưỡng, nhưng đối với thế giới này, đây là nhân tài hiếm thấy, đáng tiếc nam hải tựa hồ cũng không có cầu tiên ý nguyện. gian nhà, Hắn nói ra, ngươi giúp ta sửa tốt gian nhà liền được rồi. tôn ngộ không không n h ị n được lắc đầu, Hắn dối tay vung một cái. Tia sụp đổ nhà đá trong khoảnh khắc lại dài lên. hơn nữa trở nên càng vững chắc, càng xinh đẹp. nam hải ngơ ngác nhìn tình cảnh này. tôn ngộ không xoay người rời đi thôn xóm. mới vừa đi không có vài bước. một cái núp trong bóng tối quan sát nữ đồng bỗng nhiên chạy ra. thiên đế ở trên. nàng quỳ trên mặt đất. ta có thể đi tiên thành sao. tôn ngộ không nhìn nàng một cái. Nữ đồng trên người cũng không có chỗ đặc biệt gì. nhưng con mắt của nàng rất l ó c i sáng để hắn cảm thấy quen thuộc. Nếu như ngươi có thể đuổi kịp ta, ta liền dẫn ngươi đi. tôn ngộ không nói rằng, được, nữ h à i không nói hai lời. hãy cùng ở tôn ngộ không sau lưng. tôn ngộ không trước đi tìm cái kế tiếp pháp bảo. trèo non lội suối. trên người không nhiễm một hạt bụi. Nữ h à i ở sau lưng tràn ngập kính yêu nhìn, kiên trì đi theo sau. Nàng không có t ô n ngộ không che chở, đi ở gồ về trên sơn đ ả o không tới một ngày, quần áo liền bị sắc bén cây cỏ thổi mở, trên người nhiễm phải một từng đạo vết máu. ngày thứ hai, nàng dưới chân g à y vải cũng bị cục đá cắt ra, đi chân trần đi theo t ô n ngộ không sau lưng, rất nhanh cũng thương tích khắp người, nhưng nàng không hề từ bỏ nữ h à i một đường theo tôn ngộ không khát đói bụng liền hái ra quả đến ăn như vậy đi rồi bảy ngày nàng rốt cuộc không chịu nổi ngất ngã trên mặt đất tôn ngộ không dừng bước lại quay đầu lại nhìn sang phảng phất nhớ tới chính mình lúc còn trẻ hắn cầu tiên thời điểm cùng nữ h à i một g i n g chấp nhất thậm chí so với nàng càng cố chấp Nữ h à i tuy không chỗ đặc biệt, nhưng chấp nhất chính là lớn nhất thiên phú. tôn ngộ không không đáng rét cố này thiên phú. Hắn cứu lên nữ h à i đáp ứng dẫn nàng đi tiên thành. nhưng trước đó, hắn phải đem còn lại pháp bảo đều tìm tới. những pháp bảo kia trải qua mấy thời gian và năm n gột dừa, hiện tại đa số mất đi ánh sáng lộng lẫy, bị sinh linh lãng quên, lưu lạc khắp nơi, liền như vậy vẫn tìm một tháng, tôn ngộ không đi vào một tòa thành trì, nơi này có hắn muốn tìm cái cuối cùng pháp bảo, nhưng mà hắn vừa đi vào thành trì, trong lúc bỗng nhiên, s ắ c trời trở tối rồi, nữ hải ngẩng đầu lên, sợ hãi nói rằng, thái dương bị cái bóng che lại rồi, nàng nhìn thấy một phần bóng đen bao phủ ở trên thái dương mặt, đang ở từ từ đem nó nuốt hết, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc mặt hơi trầm xuống. Thái dương là trọng yếu nhất. người t h ỏ ma làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này sai lầm. tôn ngộ không triển khai hỏa nhãn gim tinh. hỏa diễm bình thường hai mắt nhìn về phía thái dương. bóng đen ghia chân thực tướng mạo ở trong mắt hắn từ từ trở nên rõ ràng. đó là một con chó. một cái thiên cầu. nó ở ăn thái dương. như lai nhất định phải bại mười chín chương năm mươi bốn hy vọng duy nhất thái dương cuối cùng một vệt hào quang tức sắp biến mất mặt đất sinh linh ở thất kinh bên trong cảm giác được tuyệt vọng trong tuyệt vọng một đảo lóng lánh ánh sáng bỗng nhiên từ mặt đất bay lên đâm thùng hắc ám nhằm phía thái dương tia sáng kia là như vậy sáng sùa phảng phất là hy vọng duy nhất nó ở trên trời cùng bóng đen chạm vào nhau bùng nổ ra liên tiếp trói mắt ánh sáng bầu trời run rầy dữ dội nhưng mà kia bao phủ thái dương bóng đen tản đi lại tụ lại không bị bất luận ảnh hưởng gì bóng đen rất nhanh sẽ đem thái dương cuối cùng một chùm sáng thôn phệt cấp tốc rời đi bầu trời trước khi rời đi tôn ngộ không tựa hồ còn nghe thấy nó sắc bén tiếng cười tôn ngộ không đưa tay tiếp nhận từ trên trời r á n g xuống kim cô bồng kim cô bồng có chút oan ức tiếng rung tôn ngộ không lắc lắc đầu không phải ngươi sai hắn ngẩng đầu nhìn đen dịt màn trời gió đen từ trên người hắn bay ra ngoài không có gây nên bất luận người nào chú ý một viên cuối cùng thái dương biến mất để tôn ngộ không phía sau nữ hài cũng không dành chú ý chi tiết này tôn ngộ không nhìn nữ hài chúng ta phải về tiên thành rồi. Hắn mang tới nữ hải cùng cá chép. một cái cân đầu vân liền trở lại tiên thành. sừng sừng ở hắc á m trong đại địa tiên thành. giờ khắc này không hề tăm tối. nó bị ngọn lửa rừng rực bao vây. tôn ngộ không mới vừa trở lại tiên thành. liền phát hiện trên đường đứng đầy không nhúc nhích sinh linh. những sinh linh này có đang ở chuyển gạch. có đang ở chơi đùa. có đang uống nước đều duy trì động tác lúc đầu nhưng mà bọn hắn giờ phút này lại p h ả n phất bị đình chỉ thời gian càng làm cho người ta sưởng sốt chính là những người này dưới chân đều không có cái bóng nữ hải bị một màn ruột gì này sợ rồi đây chính là tiên thành tòa tiên thành này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau mà tôn ngộ không đã nhìn ra rồi những sinh linh này tất nhiên là chúng rồi một loại nào đó phép thuật, bị đ ị n h đang ở tại chỗ, bọn họ không có cái bóng, rất khả năng là bởi vì cái bóng chính là pháp thuật này môi giới, cũng may không phải mỗi người đều bị đ ị n h ở tại chỗ, tôn ngộ không vừa dứt không lâu, liền có từng đạo tia sáng từ nội thành bay ra, rơi xuống trước mặt hắn, h i ệ n đ ệ ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi, trên đầu đẩy cái đèn lồng c h ấ n nguyên đại tiên thở phào nhẹ nhõm đầu ngươi bên trên chính là cái gì tôn ngộ không hỏi trừ bỏ c h ấ n nguyên đại tiên cùng sau lưng hắn người t h ỏ ma đỉnh đầu cũng đều đẩy một cái lồng đèn lớn hơn nữa giữa hai bên tách ra khoảng cách phân biệt rõ ràng khỏi nói rồi c h ấ n nguyên đại tiên trả lời tiên thành bỗng nhiên xuất hiện một ít ăn cái bóng yêu quái bọn họ dùng cái bóng đem người ổn định chúng ta chỉ có thể đem cái bóng trở nên càng nhỏ hơn mới có thể phòng ngựa chúng nó đánh lén hắn đầy mặt không thích tiên thành tận nó có khả năng tăng lên phòng thủ cường độ nhưng vẫn bị người chui chỗ trống đây cũng là bởi vì người nơi này quá ngốc rồi nếu là tình huống giống nhau phát sinh ở tam giới đâu sẽ phát sinh những việc này ăn cái bóng yêu quái tôn ngộ không xem hướng bốn phía phát hiện có quái gì khói đen tiềm tàng ở nơi bóng tối là chúng nó sao tôn ngộ không tiện tay vung lên khủng bố sóng khí bao phủ tiên thành những sương mù kia nhất thời biến mất không còn tâm tích quái gì cảm giác ngột ngạt cũng không có rồi c h ấ n nguyên đại tiên cùng người thọ ma thấy cảnh này r ồ n dập đ e m trên đầu đèn lồng cầm đi vật này nóng chết rồi Ta sau Đại ó cũng không tiếp tục không xuyên Không ít người thỏ ma oán giận Tôn ngộ không nhìn trấn nguyên thỏ tiếp ít ma đ tiên, Đại tiên chuyện gì thế này, hắn h i ể u kỳ chính mình sau khi rời đi phát sinh cái gì, lại như ta vừa nãy nói như vậy, Trấn nguyên Đại tiên trả lời, những kia ăn cái bóng ra hỏa ám toán chúng ta, hấp dẫn chúng ta chú ý, có người liền nhân cơ hội đem trên trời thái dương cướp đi rồi, trong bọn họ kế điệu hổ ly sơn, trấn nguyên đại tiên phán đoán thái dương là bị cướp đi, mà không phải biến mất, điểm ấy cùng tôn ngộ không ý nghĩ nhất trí, hiền để ngươi đây, ngươi vì sao không ngăn cản nó cướp đi thái dương, trấn nguyên đại tiên sau đó lại hỏi, tôn ngộ không không thể không có biết hay chưa thái dương hậu quả, làm sao hắn cũng sống như bọn họ, không thể ngăn cản trận này bất ngờ, Ta ngăn cản không được nó. Tôn ngộ không trả lời. Hắn kim cô bồng thương t ổ n không được thiên cầu. bình thường phép thuật đối với nó không có tác dụng gì. chuyện này là phật châu làm. Trấn nguyên đại tiên hỏi. Tôn ngộ không trong lòng có bảy, tám phần mười hoài nghi. không biết. nhưng Hắn lắc đầu. báo cho trấn nguyên đại tiên. cái kia thiên cầu không phải phật châu. Hắn một mắt là có thể nhìn thấu. ngày hôm đó cậu cùng phật châu là hai loại tồn tại nhưng mà tuy là như vậy nhưng tôn ngộ không tin tưởng thiên cậu khẳng định cùng phật châu có quan hệ hắn quyết định dùng điểm thủ đoạn tìm tới phật châu hiền để những người này làm sao bây giờ c h ấ n nguyên đại tiên lại hướng về tôn ngộ không hỏi ta cũng không biết làm sao giải trừ bọn họ định thân thuật ta rõ ràng tôn ngộ không gật đầu Tam giới định thân thuật cùng nơi này không giống, hắn xem chuẩn đường phố, dối tay vung một cái, bầu trời hiện ra đ ế n mãi không hết tiên p h ủ hướng về mặt đất c h ú t xuống mà đi, rầm rầm rầm trong tiếng, trên đường sinh linh dưới chân từng cái bốc lên sương mù, sương mù biến mất sau, hiện ra từng con từng con té xỉu xuống đất khỉ con, con khỉ, tôn ngộ không cảm thấy kinh ngạc, hiện để không được lòng giả mềm yếu, trấn nguyên đại tiên nói rằng, tiếp lại kỳ quái lên, ngươi đã có thể mở ra pháp thuật này, vì sao không bắt được vậy trên trời yêu quái, trên trời yêu quái sử dụng phép thuật, cùng những này khỉ con, tựa hồ là nhất trí, hai người bọn họ giả cũng không liên hệ, tôn ngộ không nói rằng, trấn nguyên đại tiên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng không hề nói gì rồi các tiểu hầu bị đập sau khi ra ngoài trên đường đỉnh thân các sinh linh cái này tiếp theo cái kia khôi phục dưới chân cái bóng tìm về ý thức phát sinh cái gì trời làm sao biến thành đen rồi bọn họ vừa tỉnh lại liền nhìn thấy thái dương biến mất không khỏi loạn tung lên tôn ngộ không dặn dò c h ấ n nguyên đại tiên đi động viên bọn họ Hắn tiếp lại để cho các sơn thần diệt tiên thành hỏa. Sau đó nhìn sừng sừng ở trong bóng tối tiên thành. không có quang không được. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. Hắn ý nghĩ lóe lên. mấy chục đạo tia sáng từ hắn lòng bàn tay bay ra. nổi giữa không trung. nhìn kỹ lại. càng là một cây lại một cây tỏa ra tia sáng pháp bảo. những pháp bảo này lẫn nhau chiếu giỏi. rực rỡ hào quang rọi sáng tiên thành mỗi một góc đi tôn ngộ không nhẹ nhàng phất tay những ánh sáng này liền hướng về tiên thành mỗi c á c h không giống khu vực bay đi chỉ chốc lát sau từng chỗ kia khu vực liền bảo phát hào quang ố n ánh từng tòa từng tòa kiến trúc ở trong tiếng nổ vụt lên từ mặt đất mọi người kinh ngạc nhìn tình cảnh này chỉ chốc lát sau những kiến trúc này liền tự nhiên thành hình nối liền cùng nhau, không gì sánh được huy hoàng, vô tận ấm ánh, tiên thành lại một lần nữa mở rộng, trừ bỏ số ít khu vực, hầu như tất cả đều hoàn thành rồi trùng kiến, trùng kiến sau tiên thành, kiến trúc cùng kiến trúc ở giữa đạo ngân nối liền cùng nhau, ở trong bóng tối biến thành to lớn mà phức tạp lưới ánh sáng, thắp sáng cả toa thành t h ị trong lúc nhất thời, Mặc dù đại địa bị trở thành hắc ám, tiên thành vẫn như cố sáng như ban ngày. nó sảng người rực rỡ, tia sáng hấp dẫn chu vi vô số sinh linh ánh mắt. nơi đó có quang, sinh linh thấy cảnh này, đều chạy vội tới. ở thái dương sau khi biến mất hiện tại, tiên thành là bọn họ hy vọng duy nhất, như lai nhất định phải bại mười chín, chương năm mươi năm tự cho là thông minh. tiên thành tạm thời yên ổn đi, một đôi mắt ở trong bóng tối nhìn tình cảnh này, ta cũng muốn nhìn một chút không có thái dương, các ngươi có thể kiên trì bao lâu, thiên cầu nghĩ, có chút cười trên sự đau khổ của n g ư ờ i khác, nó mới không quản những sinh linh khác như thế nào, chỉ cần hấp thu thái dương sức mạnh, nó yêu lực sẽ tăng mạnh, lại không lâu nữa, liền có thể bay ra thế giới này, cũng không biết những thế giới khác thái dương phải chăng cũng tốt như vậy ăn thiên cầu nghĩ không nhìn được liếm liếm môi nó xoay người chính muốn rời khỏi bỗng nhiên cảm giác sau lưng trong không khí xuất hiện một luồng xa l ạ khí tức hả thiên cầu xoay người nhìn lại thiên cầu là hắc ám hóa thân không có đồ vật có thể ở trong bóng tối trốn tránh tầm mắt của nó thế nhưng nó xoay người trước mắt nhưng là một mảnh không có gì. À giác sao, thiên c ầ u nghĩ, xoay người rời đi rồi, ở mơ hồ không rõ ánh sao chiếu d ọ i xuống, sau lưng nó xuất hiện một cái quái gì cái bóng, hình như tại che miệng cười trộm, không hề chỗ xem thiên c ầ u đến nơi an toàn, dùng cái pháp, nhảy vào thế giới của chính mình, đây là một cái trắng đen rõ ràng thế giới, trừ bỏ màu trắng, chính là đếm không hết bóng đen những hắc ảnh này đều là cái bóng nói đúng ra đây là cái bóng thế giới thiên cầu một đường tiến lên trên đường có rất nhiều bóng đen chúc tiểu nhân đại vương ta đã trở về thiên cầu hét lớn một tiếng bóng đen nhóm nhìn thấy thiên cầu đều sợ đến chạy xa rồi bốn mươi ngàn năm không trở về những người này vẫn là như vậy nhát gan thiên cầu cười lớn một tiếng, từ khi hấp thu cái trước thái dương sau, hắn đã có bốn mươi ngàn năm chưa có trở lại nơi này rồi. thế giới này không phải đen tức trắng, cái bóng nhóm cả ngày chiến đấu, tẻ nhạt cực độ, nếu như không phải là bởi vì ở đây mới có thể an tâm hấp thu thái dương, thiên cầu không một chút nào nghĩ trở về, hắn trở lại chính mình cung điện, trắng đen thế giới cung điện đương nhiên là màu đen, Do những kia mất đi chủ nhân cái bóng gấp thành, mỗi một khối ngói, đều là một cái mất đi cái bóng. thiên cậu nhìn thấy cung điện thủ vệ đã thay đổi. đi qua thủ vệ đều là một ít chó con hình thức cái bóng. nhưng hiện tại lại càng t ư ợ n g con khỉ, làm sao đều biến hầu rồi. thiên cậu nhìn thấy trên đường thủ vệ đều là con khỉ, không cấm hơi nghi hoạt một chút, cũng may hắn là thế giới này vương. cái bóng thế giới cái bóng đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn không quản đó là cái gì cái bóng con khỉ cũng được gà cũng được bản chất vẫn là cái bóng thiên cầu đã triệu hoán quá nơi này con khỉ làm việc chúng nó hiệu suất rất cao thiên cầu rất hài lòng lần sau còn muốn tiếp tục để chúng nó hỗ trợ thiên cầu ở đám khỉ bảo vệ bên trong đi vào cung điện hắn dự định ở cung điện tiêu hóa thái dương tiêu hóa xong sau, hắn sẽ trở nên phi thường phi thường cường đại liền kia phật châu đều không để vào mắt. tên kia luôn lợi dụng ta, còn tưởng là ta ngốc, lần này ta nhất định phải làm cho nó hối hận. thiên cầu như vậy nghĩ, trong cung điện, từng đôi cái bóng chính đang đi tuần, nơi này cũng là tiểu hầu, thiên cầu không nhìn được hiếu kỳ. hắn một đường đi qua, cái bóng nhóm r ồ n dập hành lễ, Bỗng nhiên thiên cầu ngừng lại, hắn không được không dừng lại, bởi vì hắn xem thấy mình đứng ở cung điện pho tượng, cũng đã biến thành một con khỉ, là ai, là ai làm ra. thiên cầu giận dữ, một cái nhỏ gầy cái bóng từ cung điện nơi sâu xa đi ra, hết thầy cái bóng nhìn thấy hắn, đều r ồ n r ậ p quỳ trên mặt đất, cái c h á n g h ê đất, một cử động cũng không dám, thiên cầu giật này cả mình, ngươi là người nào, cái bóng dừng bước lại, là ngươi gọi thì về của ta rời đi thế giới này đi quấy dối. Hắn hỏi, cái gì thì về của ngươi. thiên cầu giận dữ, toàn bộ thế giới này đều là của ta. ngươi, nhỏ gầy cái bóng bắt đầu trở nên cao to. ngươi cho rằng ngươi là ai a. thiên cầu tức điên, ngươi là ai, bất quá là bốn mươi ngàn năm chưa có trở về. thế giới này làm sao bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái kỳ quái cái bóng thiên cầu tức không nhìn nổi đang muốn đem này cái bóng ăn đi đã thấy cái bóng kia bỗng nhiên rút ra một cái trường bổng dùng sức vung lên chưa kịp đến thiên cầu phản ứng lại nó liền bị một hồi đánh bay bị đánh bay sau thiên cầu một lần nữa đứng vững nhìn t ô n ngộ không ngươi đến tột cùng là người nào nó xưa nay cũng không có ở thế giới này bị người thương t ổ n quá. ở nó rời đi thời kỳ, làm sao sẽ sinh ra kinh khủng như thế cái bóng, cái bóng từ từ đi lên. thiên cầu bất chi bất giác lui một bước, nhưng mà lui một bước sau, nó mới phát hiện mình đ á y lòng khiếp đảm. loại này ý thức để thiên cầu càng ngày càng nổi nóng. hắn không tin tà, một mực liền đứng ở tại chỗ. cái bóng kia từ từ đi vào, t ỏ ra khí thế để nó、no、cái bóng của hắn run lẩy bẩy. nó quá bá đạo, hầu như không người nào dám với ngăn ở mặt trước, thiên cầu biểu tình một chút trở nên nghiêm nhị. g là ngươi, hắn từ từ thấy rõ, trong tay đối phương trường bổng cùng tôn ngộ không một dạng. trường bổng, hầu yêu thiên cầu hầu như không có làm bất luận cái gì suy nghĩ sâu sắc. lập tức liền hướng về thư không nhảy một cái muốn rời khỏi thế giới này nhưng tốc độ của nó cũng không có trường bổng như vậy nhanh ở thiên cầu thoát đi trước trường bổng mạnh mẽ đánh vào cái mông của nó bên trên sợ đến thiên cầu chạy trối chết trốn ở nó cái bóng bên trong đồ vật cũng muốn chạy lại bị cái bóng bắt được cái hiện hình kia càng cũng là một cái bóng thò ma quốc ảnh yêu nó đang bị tôn ngộ không sau khi nắm được, rất nhanh liền bị hắn thu phục, đi theo thiên cầu sau, vì tôn ngộ không điều tra phật châu rơi xuống, tôn ngộ không tin tưởng thiên cầu nhất định sẽ đi tìm phật châu, ảnh yêu nếu như thất lạc thiên cầu, nhiệm vụ thì sẽ thất bại, nó sốt ruột muốn từ cái bóng trên tay chạy trốn, lại rất nhanh cũng ngừng lại, nó phát hiện cái bóng thân phận, phật châu ở b ắ c sơn, cái bóng nói rằng liền thả ra ảnh yêu ảnh yêu phản ứng lại lập tức trở về thế giới hiện thực nó báo cho tôn ngộ không phật châu phương hướng bắc sơn tôn ngộ không khẽ cao mày ai nói cho ngươi ảnh yêu thành thật trả lời cái bóng của ta tôn ngộ không nghe xong không khỏi đem nhíu mày đi đứng ở bên cạnh hắn c h ấ n nguyên đại tiên càng là thở dài hiện đệ chính là hiện đệ. liền cái bóng đều thành tinh rồi. tôn ngộ không cũng không biết này là tốt hay xấu. nhưng nếu như là cái bóng của hắn, vậy hẳn là rất rõ ràng cái gì nên làm cái gì không nên làm. tôn ngộ không nhận được tin tức cái thứ nhất thời gian. liền hóa thành kim quang hướng bắc sơn bay ra ngoài. hắn xuyên thấu qua ảnh yêu lời nói. ở bắc sơn tìm ba ngày. mới rốt cuộc tìm được một c â y hòa thượng. Hòa thượng ẩ n cư ở giữa núi rừng, bảo vệ một gian rách nát chùa miếu. nhìn thấy tôn ngộ không xuất hiện tại chùa miếu sau. Hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, hít một tiếng a di đà phật, ngươi là làm sao tìm được đến ta. Hòa thượng đứng dậy hỏi. Hắn biết tôn ngộ không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng kia hỏa nhãn kim tinh đối với hắn hầu như vô hiệu. bởi vì hắn từ lâu vứt bỏ phật châu thân thể, chuyển đời làm người, hiện tại thân thể chính là nhân loại, ngươi hỏa nhãn kim tinh liền kiếp trước cũng có thể nhìn thấy sao. Hòa thượng hỏi, không cần lo lắng, tôn ngộ không cười lạnh một tiếng, ngươi tự cho là thông minh, có thể vạn vạn không nghĩ tới một điểm ta tìm tới ngươi, là bởi vì thế giới này không có hòa thượng, như lai nhất định phải bại mười chín, Chương năm mươi sáu hy vọng, cái tên này quả thực r à o hoạt không gì sánh được. Phật châu không nhìn được thầm nghĩ, chỉ là phạm vào cái tiểu sai. Dĩ nhiên cũng có thể bị hắn phát hiện. tôn ngộ không quả nhiên là của ta đại định. ngươi này không phải tiểu sai. tôn ngộ không đánh g ã y phật châu tâm tư. phật châu giật n ả y cả mình. làm sao ngươi biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì. hắn lùi về sau một bước. cái tên này thực sự quá khủng bố liền ngay cả trong lòng hắn lời đều có thể đoán được tôn ngộ không thở dài ngươi đem trong lòng lời kể ra khẩu phật châu một hồi s ư ờ n suốt tiếp sắc mặt hơi trầm xuống tôn giả cái gì cũng tốt chính là lắm lời bọn họ kế thừa tôn giả đặc tính có thời điểm đều sẽ không tự giác lắm lời cũng được phật châu nói rằng đã bị ngươi tìm tới chúng ta liền ở ngay đây tính cách tổng món nợ. trong tay hắn sáng lên một tia sáng trắng, biến thành gậy tích trưởng. nhưng mà tôn ngộ không không vội cùng phật châu tính sổ, khó được có cơ hội. trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn cần giải thích, là ngươi hậu trường thao túng, đem thế giới này biến thành ngày hôm nay r á n g dấp. tôn ngộ không hỏi, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao. phật châu cười nhạt. tiếp rõ ràng mười mươi đem sự tình nói ra nguyên lai năm đó phật châu trông giữ hai cái thế giới ở thế giới này phổ cận còn có một cái yêu thú giới so với thế giới này mạnh mẽ phật châu nhận được tôn giả chỉ lệnh hủy diệt yêu thú giới thân thể lại bị trọng thương vô pháp tiếp tục hủy diệt nơi này hắn nghĩ đến cái biện pháp dẫn sắt một đám yêu thú thoát đi đến nơi này Này man hoang chi đ ị a không cần dùng quá to lớn sức mạnh, yêu thú giới kia tàn binh bại tốt là có thể đem nó phá hủy. Phật châu nói rằng, chúng nó ở ta dưới sự dẫn đường, dùng nhanh nhất phương thức, đem thái dương ăn, hắn ở hủy diệt tiên thành sau, vốn tưởng rằng như vậy liền vạn sự đại cát, không nghĩ tới kia người thọ ma lại ập hai cái mặt trời. Phật châu dự định từng cái tiêu diệt mặt khác hai cái mặt trời, để còn lại sinh linh hủy diệt, lại không ngờ tới tôn ngộ không lại đây rồi, tôn ngộ không có chút rõ ràng, ngươi đem nơi này xưng là man hoang chi đ ị a hắn hỏi, tòa tiên thành kia kỹ thuật đến từ nơi nào, mênh mông hỗn độn, rộng lớn vô biên, này vượt nơi sâu xa có cái phạm không thiên đ ỉ n h trưởng quản ba trăm thế giới, Phật châu nói lời kinh người. thế giới này tình cờ đến thiên đình một ít kỹ thuật. cũng không k ì quái. thiên đình. tôn ngộ không con mắt né qua một đạo tinh quang. trong hỗn độn dĩ nhiên cũng có thiên đình. h ắ n vì sao hoàn toàn chưa từng nghe nói. vậy thiên đình chỗ ở nơi nào. tôn ngộ không hỏi. ngươi nghĩ tìm phạm không thiên đình. phật châu nở nụ cười. ngươi thật cho là ta sẽ đem như vậy chuyện quan trọng báo cho ngươi. tôn ngộ không khẽ cao mày. cho nên ta báo cho ngươi thiên đình. cũng là bởi vì vậy thiên đình từ lâu không còn tồn tại nữa. phật châu nói rằng, kia phạm không thiên đế. cũng như cùng ngươi bình thường. lấy sức lực của một người lao ra hỗn độn. lực áp này vực rất nhiều phật châu. lập xuống vô thượng bá nghiệp. không thể bảo là không mạnh. Hắn hoàn toàn xứng đáng, là này vực mạnh nhất chi tiên, đáng tiếc không biết dấu kín ánh sáng, bị tôn giả phát hiện, phật châu cười nhạt lên, mười vạn năm trước, tôn giả bỗng nhiên giáng lâm, kia phạm không thiên đế không địch lại ba chiêu liền ngã xuống, máu tung h ư không, nó huyết khí bồi hồi h ư không, lấy biển máu bão táp bảo vệ phạm không thiên đình, Bất luận người nào đều không được đi vào. tôn ngộ không tâm tình có chút trầm trọng. thiên đình cách khác tiên nhân đây. kia phạm không thiên đình có trăm vạn tiên nhân. đều bị tôn giả đè xuống. không một tân miễn. phật châu trả lời. ba trăm thế giới. hơn nửa cũng đã hủy diệt hầu như không còn. hắn làm quá mức rồi. tôn ngộ không sầm mặt lại. n g ư ờ i đang tức giận. Phật châu nhìn tôn ngộ không, nói rằng, chấp niệm là ngươi nhược điểm lớn nhất, chúng sinh đều run dế, ngươi như lý giải điểm ấy, t h ả xuống chấp niệm, liền có thể nhìn thấy thế giới này chân thực. Phật châu nói rằng, đến lúc, ngươi liền có thể cùng như chúng ta rồi. một dạng, tôn ngộ không cười nói, nếu là như vậy, ta liền không phải tôn ngộ không rồi. hiện tại giảng nhiều hơn nữa, cũng là không có ý nghĩa. Phật châu cầm lấy gậy tích trưởng, nói rằng, ngươi chấp niệm không thả, nói nhiều hơn nữa cũng là đàn gảy tai châu, tôn ngộ không sắc mặt hơi trầm xuống, bất luận cỡ nào chân thực, ta chính là ta, sẽ không thay đổi. Hắn lấy ra kim cô bồng, ngươi không giảng, ta cũng sẽ tìm được nó. Phật châu lắc đầu thở dài, biết tôn ngộ không cùng tư tưởng của hắn sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau giữa hai người chỉ có một trận chiến phật châu cầm lấy gậy tích trưởng đếm không hết phù văn ở giữa không trung tan ra biến thành ngàn vạn đ ả o hô ca xe bảo vũ lê hoa vậy hướng về tôn ngộ không sung kích mà dưới tôn ngộ không nắm chặt k i m cô bồng hóa thành một vệt ánh sáng sông qua trong phút chốc hào quang màu vàng rọi sáng núi rừng hai đạo quang ảnh cấp t ố c mà bạo lực đụng vào nhau ánh sáng sông thẳng tới chân trời liền trong cùng một lúc phương thế giới này phía tây một nam một nữ hai vị đạo sĩ nổi đám mây nhìn chiến đấu ánh sáng ngươi nói kia tôn ngộ không có thể thắng sao nam đạo sĩ hỏi đương nhiên có thể rồi nữ đạo sĩ không chậm trễ chút nào nói rằng Kia tôn ngộ không nếu như điểm ấy nguy nan đều không giải được chúng ta làm sao có thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn nhắc tới cũng là nam đạo sĩ gật đầu vốn còn muốn đợi thêm một ít năm n h ì n một cái chẳng biết vì sao sư phụ nhanh như vậy liền vội vã mời hắn sư phụ thương thế quá nặng không thời gian chờ đợi nữ đạo sĩ nói rằng kế trước mắt cũng chỉ có thể tìm này tôn ngộ không, lấy ngựa chết làm ngựa sống, hai người lần thứ hai nhìn về phía chùa miếu, nơi đó chiến đấu càng ngày càng kịch liệt rồi, như lai nhất định phải bại mười chín, t r ư ơ n g năm mươi bảy viện binh, bầu trời ở á p chiến, hiện ra mênh mông biển lửa, thỉnh thoảng có tiếng nổ vang rền nổ tung, chấn động thiên địa, liệt gió thổi qua tôn ngộ không x i ê m g y, trong mắt hắn ánh sáng thịnh liệt, kim cô bổng nhấc lên m i n h mông sức mạnh mãnh liệt mà ra, đánh vào phật châu trên người, nổ tung một mảnh hào quang c h ó i mắt, phật châu không địch lại tôn ngộ không, thân hình biến thành ngàn vạn, lip nha lip nhít sừng sừng bầu trời, đừng hoòng trốn, tôn ngộ không trong mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh liệt, phảng phất có hai đảo hỏa d i ễ m tràn ra, như là có thể thiêu đốt tất cả, hỏa nhãn kim tinh một khi triển khai liền nhìn thấu bầu trời đêm tất cả ảo giác thẳng tới bàn chất ở đó tôn ngộ không con mắt bắn ra hai vệt kim quang xuyên thủng một chỗ h ư không Ồ hoa phật châu bị đánh đi ra hắn xóa đi khói miệng máu tươi phấn nộ nhìn tôn ngộ không tôn ngộ không lần thứ hai thôi thúc thân hình hướng về phật châu phóng đi Kim cô bồng nhóm lửa d i ễ m tương đương kinh người, ta không tin ngươi mạnh như vậy, phật châu giận dữ, cả người phát sáng, mơ m ơ hồ hồ, loáng thoáng cùng thiên địa này t ổ n g hưởng, tôn ngộ không, ta nhanh ngươi một bước, h ó a vào thế giới này, phật châu tắm rửa trong hào quang, tỏa ra một loại hơi thở mạnh mẽ, ngươi không thể chiến thắng ta, hắn tiêu hao mấy chục ngàn năm, mới được sống lại, thân xác đến thiên địa tán thành, có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh, tôn ngộ không tới đây vèn vèn mấy tháng, làm sao có khả năng so được với hắn. Chết đi, phật châu nghênh chiến mà lên, trong tay gậy tích trưởng phù văn lưu truyền, đối với kim cô bồng bảo phát ấm ánh quang, q u a n g gậy tích trưởng cùng kim cô bồng chạm vào nhau, phát ra nổ vang, giống như hai t ò a cử phong va chạm, bầu trời v ụ rung động ẩm ẩm, khắp nơi run dày, tôn ngộ không biến sắc, cùng kia ố n á n h gậy tích trưởng chạm vào nhau, để cánh tay hắn tê dại, đây rốt cuộc là pháp bảo gì, tôn ngộ không ý nghĩ quay nhanh, lại trước mắt thu vào đầu ấp, hắn sẽ không ở trong chiến đấu phân thần, phật châu rất mạnh, nhưng hắn càng cường, tôn ngộ không một bồng tiếp một bồng ầm một tiếng sau lại là một bồng kịp liệt oanh kích nhiên ớt phật trâu chống lại mạnh mẽ đem hắn hộ thể phù văn tất cả đều đập vỡ tan đây là không khiến người ta thở dốc hung hăng không gì sánh được tiến công oanh thần lực cùng thần lực ở trên trời va chạm bầu trời đêm bị ánh lửa chiếu rọi sáng rực khắp đâu đâu cũng có hỏa diếm cảnh tượng kinh người mặt đất sinh linh đều bị tiếng vang kịch liệt kinh động, thất kinh tìm chỗ trốn tránh, tôn ngộ không cùng phật châu chiến đấu quá hùng vĩ, c h ấ n đại địa đều đi theo rung động, mặt đất các sinh linh ngầm đầu nhìn lại, phật châu trên người phát ra ánh sáng trói mắt, từng chiêu từng thức ác liệt vô cùng, mà tôn ngộ không cả người như kim, khí thế ngập trời, kim cô bổng mỗi một lần vung lên, liền có hỏa diếm ở cao thiên cháy hừng hực. ánh lửa kia rực rỡ làm người run sợ. lại nóng rực khiến người ta run chân. mỹ lệ cùng khủng bố đồng thời hiện ra ở trên trời. tôn ngộ không mang theo cuồn cuồn ánh lửa. hung hăng nhìn ép phật châu. mọi người rơi vào chấn động ở trong. thiên đế mạnh như thế nào. đây cũng quá khủng bố rồi. trong ánh lửa. s i n h l i n h chỉ có thể nhìn thấy t ô n ngộ không một bồng bồng vung xuống. Hắn càng đánh càng mạnh. Toàn bộ bầu trời ở Hắn bồng dưới hình thành một luồng sóng gợn. Chập t r ù n g bất định. p h ả n g phất bất cứ lúc nào sẽ đổ nát. c h e n một tiếng vang thật lớn. Kim cô bồng đánh bay gậy tích trưởng. Hướng về phật c h â u chấn áp mà xuống. Mang theo cuồn cuồn ánh lửa. như một vầng mặt trời rơi dụng. Phật c h â u giống lớn. trước người phát sáng, vài đạo pháp bảo hiện lên, sán lạn đến khiến người ta không mở mắt nổi. nguyên lai ở n g ư ờ i nơi này, tôn ngộ không vung bổng mà xuống, từng đường bóng gậy xuyên thùng đất trời, phá diệt pháp bảo, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. phật châu bị hắn đánh bay ra ngoài, tốt, thật mạnh, hắn so với sư phụ còn mạnh hơn, phía tây hai cái bàng quan đạo nhân thấy cảnh này, không nhìn được trong lòng ngơ ngác như vậy nhân vật mạnh mẽ ở phạm không thiên đình nhất thời gian hùng mạnh cũng cực kỳ hiếm thấy khó quái sư phụ của bọn họ nhất định phải tìm tôn ngộ không hắn quả nhiên là có một không hai chiến thần tôn ngộ không hóa thành một đảo cầu rồng xuyên thùng phật châu thân thể phật châu phát ra tiếng kêu thảm máu me đầm điệp từ bầu trời rơi vào đại điệp Hắn phấn nộ nhìn về phía tôn ngộ không. lại nhìn thấy cặp kia hỏa nhãn kim tinh. ánh lửa kia cuồn cuộn con mắt khúc xả ra lạnh léo hàn mang. phảng phất đem hắn coi là không có gì. nhận thua đi. tôn ngộ không nói rằng. phật châu trong lòng vừa giận vừa sợ. hắn không nghi ngờ chút nào. chỉ phải tiếp tục phản kháng. hắn chẳng mấy chục sẽ bị chém giết ở đây. tôn ngộ không. cùng hắn tưởng tượng không giống, một nửa là thái dương, một nửa là hàn băng, vì này thiên đế một lòng về phía trước, không có một chút nào thỏa hiệp, bất luận người nào đều không thể thay đổi ý chí của hắn, ôn hòa cùng bá đạo, dĩ nhiên có thể như vậy kỳ gì tập hợp ở trên người một người, ta sai rồi. Phật châu phát hiện nói, mặc dù ngươi phát hiện hỗn độn chân thực, ngươi cũng sẽ không thay đổi, c h ư đường a bao của hoài con giờ nghi chính mình. đ â y mới là tôn ngộ không bản bất tính. Nhìn như ôn hòa hắn. luận n thực hòa Kỳ so với g ư tưởng ờ i nào muốn chính mình. Hắn đem không đều đem cố chấp. của Vì lý g ã y tay đoạn, buồn cười, phật c h â u cười nhạt lên, người có người cố chấp, lẽ nào chúng ta sẽ không có. h ắ n đã thương tích khắp người, trong lòng lại khuấy động nồng nặc phấn nộ, Cố này phấn nổ là đối với tôn ngộ không phấn nổ, cũng là đối với bọn họ tự thân phấn nổ. một đạo ánh sáng ống ánh bỗng nhiên từ trên người phật châu bạo phát, phá tan tầng mây, bắn t r ú n g tôn ngộ không, tôn ngộ không bị trùng kích cực lớn đánh bay, đây là sức mạnh nào, hắn ổn định thân hình, nhìn về phía mặt đất, phật châu cả người nổ tung, bắn ra mấy cột sáng, đ a n dệt thành đỏ chim bay lên trời, khổng lồ thân thể che kín bầu trời, khủng bố tuyệt luôn. Con này đỏ chim rất đặc biệt, thân thể gần như trong suốt bốn phía lưu động không dừng tận thái dương chân hỏa, mới vừa xuất hiện liền soi sáng hắc á m toàn bộ thế giới hoàn toàn sáng rực. đây là phật châu dùng hiến tế từ thân đổi lấy mạnh nhất tư thái, nguyên lai、like、ngươi x ế t yêu thú vương kia. tôn ngộ không trong mắt ánh sáng lấp lóe, trước mắt liền rõ ràng rất nhiều chuyện, phật châu hơn nửa đem yêu thú vương giết, thu được thái dương sức mạnh, tôn ngộ không không dám khinh thường, tay cầm kim cô bồng, hóa thành một vệ thần t quang xông qua, đỏ chim đánh cánh nghênh chiến, nhất thời h ỏ a d i ễ m cuồn cuộn, liệt d i ễ m che trời, hai người va chạm kịch liệt, bùng nổ ra vô tận ánh sáng, Kia phật châu nhất định điên rồi. Nam nói nói rằng, nó không có thái dương thân xác, đốt thái dương chân hỏa. Sớm muộn tự thiêu mà chết, tình nguyện hy sinh chính mình cũng phải thắng. Nữ nói sắc mặt âm trầm, vì sao mỗi viên phật châu cũng như này ngoan cố. người tôn giả kia thủ hạ những người khác, cũng là ngoan cố không thay đổi, mặc dù là kẻ địch. cũng có thể nhận biết được bọn họ kiên định ý chí. này hỗn độn đến tột cùng có gì bí mật. dĩ nhiên để phật châu bọn họ như vậy trả giá. hai người lại hướng về bầu trời nhìn sang. cứ việc phật châu đốt thái dương chân hòa. nhưng trung quy không địch lại tôn ngộ không. tôn ngộ không mạnh mẽ không gì sánh được. kim cô bồng xuyên qua bầu trời. bóng người của hắn phảng phất là bởi chiến mà sinh. mỗi một lần chiến đấu. đều sẽ để Hắn trở nên càng cường, càng cường, tu hành tới nay, không có bại trận, n à y chính là tôn ngộ không, phật châu đem hết toàn lực v ô giết Hắn, lại không đạt được hào chỗ tốt, ánh l ử a cấp tốc tắt, tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết, phật châu rốt cuộc không chịu nổi, quyết định sử dụng cuối cùng chiêu số, thiên cầu, Hắn hét lớn một tiếng, viện binh rồi, như lai nhất định phải b ạ i mười chín, chương năm mươi tám chính nể cùng tham lam. thiên cầu, tôn ngộ không nghe được phật châu hét lớn, vừa vặn, c á c ngươi một khối đến, hắn thu hồi kim cô bồng, đứng ở đám mây chờ đợi, trốn ở nơi bóng tối thiên cầu nhìn thấy màn này, sợ đến hồn phi phách tán, kia đáng chết phật châu muốn kéo ta xuống nước, đùa gì thế, kia tôn ngộ không quả thực là quái vật thiên cầu trong lòng một trận hoảng loạn xem chiến đấu mới vừa rồi tình huống nó nếu là sông tới cũng chính là để tôn ngộ không nhiều vung một bổng mà thôi con khỉ này quá mạnh lần trước nhất định do đó ý thả ta đi thiên cầu cảm giác không đúng xoay người liền chạy về phía xa phật châu đợi một hồi phát hiện chỗ tối khí tức không những không có tới gần trái lại c ấ p tốt đi xa, trong lòng không khỏi chìm xuống. Muốn chạy, hắn hừ lạnh một tiếng, thái dương chân hỏa nổ tung, ánh sáng tỏa ra, xa xa, trời trên thân cầu cũng xuất hiện tia sáng, một vệt ánh sáng đem nó bao lấy, hóa thành ánh vàng, ngang trời mà đi, đem nó mang tới biến thành xích đ i ể u phật châu bên người, phật châu, ngươi ám hải ta, thiên cầu phục hồi tinh thần lại, không cấm kinh hãi đến biến sắc. trong cơ thể nó thái dương chân hỏa bị phật châu khống chế, đem nó dẫn theo lại đây. nó bị lừa, phật châu vẫn luôn đang tính kế nó. ngươi, thiên cầu nhìn hầm hầm phật châu, ngươi đến tột cùng nghĩ làm cái gì, hiện tại không nói chuyện cái này. phật châu đập cánh, nói rằng, đồng thời đánh bại tôn ngộ không, Ta liền cho ngươi tự do, thiên cầu đem lửa giận dấu ở đáy lòng, nhìn về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không bị ngọn lửa lượn lờ, phảng phất toàn bộ bầu trời chúa tể, hắn đem k i m cô bồng kéo cái vòng, một luồng vô hình sóng nhiệt, cấp tốc khuyết tán hướng về tứ phương, các ngươi nói xong rồi sao, vậy liền cùng lên đi, tôn ngộ không nói với phật châu, phật châu giận dữ, dẫn thiên cầu xông qua tôn ngộ không cười lớn một tiếng thân hình lói lên bỗng nhiên xuất hiện tại hai người sau lưng hắn vung lên trường bổng kim cô bổng như một ngọn núi lửa vẫy é p xuống tùy ý một đòn liền đem bát phương mây khói xua tan đem thiên cầu bao phủ để nó mặt hiện sợ hãi không muốn thiên cầu phát ra kêu to một tiếng sau đó phủ một tiếng quỳ xuống thiên đế tha m ạ n g a, bỗng đang ở nó trước người dừng lại rồi, điên cuồng sóng khí thổi qua thiên cầu, ở sau lưng nó nổ tung, thiên cầu cả người bộ l ô n g đều đang trong sóng khí nát tan, hóa thành mảnh vỡ biến mất, thiên cầu, ngươi c á c h này n g ư ờ i không có cốt khí, phật châu nhìn thấy thiên cầu thần phục, không nhìn được giận dữ, thiên cầu quay đầu lại nhìn về phía hắn, ngươi tính toán ta, còn muốn ta cùng ngươi đồng thời liên thủ. trên đời đâu có như thế chuyện tốt. nó đối với phật châu cảnh giác không thể so tôn ngộ không tiểu. phật châu có ý đồ khó lường. ai biết sau đó có thể hay không đem nó cũng ăn. thiên cầu hướng về tôn ngộ không q u ố i đầu. nói rằng, thiên đế, ta quy phục cho ngươi. xin mời ta h tính mạng của ta. tôn ngộ không hơi nhíu mày. sau đó gật đầu đồng ý rồi tốt rất tốt phật châu giận dữ tôn ngộ không ta cùng ngươi đồng quy vô tận xích điệu dương cánh một mảnh vàng dự quang từ trong cơ thể phồn thịnh bay lên như thần nhật bản ấ n ánh hấp thu chu vi tinh khí một tiếng chim h ó t vang lên chấn động trời xanh phật châu đem linh hồn của chính mình cũng đốt rồi hắn chân chính biến thành một con hỏa điệu ngang qua bầu trời hướng về tôn ngộ không nhào tới trên người lưu động thái dương chân hỏa ống ánh không gì sánh được tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tôn ngộ không nhìn đập tới chim lửa vung ra một đạo to lớn bóng gậy hỏa d i ễ m ngập trời hướng về phật châu n h i ề n ép mà đi c ự bồng hạ xuống bao phủ con hỏa đ i ể u kia ở ngọn lửa kia khuấy đồng gian đem chim lửa gắt gao ngăn chặn Chim lửa nghĩ phá tan kim cô b ồ n g tôn ngộ không hừ lạnh, kim cô b ồ n g phát ra vạn trượng ánh sáng, dâng lên liệt d i ễ m quét ngang bầu trời, dọa người sức mạnh để chim lửa thái dương chân hỏa dễ dàng sụp đổ. tiếp theo, màu vàng b ồ n g khí hạ xuống, chim lửa nước thành hai nửa, phát ra cuối cùng một tiếng kêu to, tại chỗ từ bầu trời rơi rụng, sau đó, tia sáng từ tôn ngộ không ngực lao ra đuổi theo hỏa thân thể loài chim ở đó hút một cái liền đem nó hút vào trở về tôn ngộ không đưa tay một chiêu viên kia trứng kỳ quái trở lại lòng bàn tay viên này trứng lại đem phật c h â u ăn tôn ngộ không khẽ cao mày lần này không chờ hắn lên tiếng trứng thân phát ra quang phun ra một hạt phật c h â u rơi xuống trên tay hắn ngươi đến tột cùng là cái gì tôn ngộ không nhìn chứng này đã là nó phun ra cái thứ ba phật c h â u rồi tôn ngộ không đem phật c h â u thu cẩn thận tiếp nhìn về phía chim lửa biến mất địa phương nơi đó còn nổi một ít pháp bảo lại đây tôn ngộ không một chiêu những này ánh sáng lờ mờ pháp bảo bị gió cuốn lên rơi xuống trên tay hắn hắn mở hỏa nhãn k i m tinh quả nhiên là tiên thành pháp bảo tôn ngộ không trong lòng nghĩ phật châu gậy tích trưởng cùng n h ữ n g pháp bảo này chính là hắn không tìm được đồ vật phật châu dùng chúng nó chống lại công dích để chúng nó chịu rất lớn thương tổn nhưng tôn ngộ không kiểm tra một chút những pháp bảo này còn có thể sử dụng đi hắn dối tay vung một cái pháp bảo bay về phía tiên thành chỉ chục lát sau từng đạo từng đạo ánh lửa từ tiên thành các nơi d ự n g lên, ánh lửa sán lạn, chiếu d ọ i đại địa sáng rực khắp, bị người quên lãng mấy chục ngàn năm tiên thành lần thứ hai thành hình, sừng sừng thế giới trung tâm, tỏa ra sán lạn hào quang, tỏa ra mênh mông tiên khí, tiên thành khôi phục rồi, thiên địa chật t ự theo trở về, một c á c h lại một c á c h công đức chi khí xuất hiện, chật n í c bầu trời, Lưu động r á n g lành, ống ánh trong suốt ngọc tỉ từ trên người tôn ngộ không bay ra, như mặt trời nhỏ vậy treo ở hắn đỉnh đầu, đếm không hết công đức thác nước buông xuống, đem tôn ngộ không bao phủ ở phía dưới, tôn ngộ không một cái hô hấp, phảng phất liền cùng thiên địa cộng hưởng, mặt đất hết thầy sinh linh đều có thể nhìn thấy, ở đó chật ních dáng lành bầu trời, tôn ngộ không như thần linh vậy sừng sững, làm cho người ta cảm thấy vô tận uy nghiêm cảm đó là thiên đế nên có tư thái thiên đế các sinh linh quỳ trên mặt đất v ô t ô n ngộ không uy danh đây chính là thiên đế thiên cầu nhìn kia lóng lánh bóng s á n g trong mắt lóe ra một tia kính nể cùng tham lam nếu là nó có một ngày có thể như vậy lóng lánh vậy cho dù chết cũng đáng giá thiên cầu trong lòng nghĩ Bỗng nhiên chú ý tới tôn ngộ không nhắm mắt lại. Hắn mới vừa bị thế giới tán thành, tiếp thu công đức. tựa hồ còn không quen thuộc, thiên cầu trong lòng né qua tham lam. Vì này thiên đế vội vàng thích ứng tân lực lượng, không có một chút nào phòng bị. đây là cơ hội ngàn năm một thuộc, ta liền thái dương đều có thể ăn. nếu là đem thiên đế này ăn, chẳng phải là, tham lam che đ ẩ y thiên cầu lý trí. để nó lặng yên không một tiếng động tới gần tôn ngộ không lớn mật bỗng nhiên bầu trời chuyển đến quát lớn một cây phất trần như đám mây tre trời bao phủ xuống kia phất trần va chạm ở trời trên thân cầu trước mắt liền đem nó quấn lấy thu hồi trên trời tôn ngộ không mở mắt lần nữa các ngươi là người phương nào hắn hướng lên trời hỏi vì sao cướp ta con mồi thiên đế thứ tội, một nam một nữ hai vị đạo sĩ từ trên trời giáng xuống, chắp tay hành lễ, chúng ta không biết thiên đế có kế hoạch, vì vậy làm điều thừa, nữ nói nhìn nam đạo nhấc mắt, nam nói lập tức đem phất trần nâng lên, đưa cho tôn ngộ không, thiên cầu cũng không phải là thiện loại, kính xin thiên đế thích đáng xử lý, nam nói nói rằng tôn ngộ không tiếp nhận phất trần, nhìn bên trong thiên cầu, nó chỉ là bị ràng buộc, vẫn chưa bị thương tổn, như lai nhất định phải bại mười chín, chương năm mươi chín tái tạo thiên đình, phong, tôn ngộ không tiện tay làm ra một cái phù văn, phong ấm thiên cầu, h i ệ n đệ, c h ấ n nguyên đại tiên trời cao tìm tới tôn ngộ không, kết thúc rồi, tôn ngộ không đem phất trần giao cho hắn, thiên cầu trong cơ thể thái dương vẫn còn, ngươi dẫn nó trở về, người thỏ ma có biện pháp đem nó làm ra đến, được, trấn nguyên đại tiên tiếp nhận phất trần, hiếu kỳ nhìn hai vị đạo sĩ, các ngươi tìm ta chuyện gì, tôn ngộ không hướng đạo sĩ hỏi, chúc ta sư p h ụ xin mời, muốn đem vô thượng đại đạo truyền cho thiên đế, nam nói chắp tay nói rằng, n à y há không phải nói muốn thu hiền để làm đồ đệ, trấn nguyên đại tiên kém chút nở nồ cười, c õ i đời này còn có người dám thu tôn ngộ không làm đồ đ ệ hiền đệc chớ đi phản ứng chúng ta trở về uống rượu trấn nguyên đại tiên nói rằng không ta nhìn thấy gặp người kia tôn ngộ không nói rằng hai đạo sĩ vui mừng khôn nguôi chúng ta vì ngươi dẫn đường bọn họ nói rằng không cần ta biết địa phương tôn ngộ không lắc đầu hóa thành kim quang hướng phía tây bay đi những người khác đều thất thần rồi hai tên đạo nhân lấy lại tinh thần lập tức theo bay qua phía tây vô tận chi hải dưới là trắng xóa một mảnh linh khí nơi này là linh mạc trung tâm mấy vạn năm trước một đó toàn thân ứng ánh ngọn lửa từ trên trời g á n g xuống ở đây cắm rễ mấy chục ngàn năm sau ngọn lửa phồn thịnh trưởng thành biến thành đại thụ tỏa ra hừng hực ánh lửa tỏa ra tường và khí tức tôn ngộ không đi tới nơi này nhìn thấy hạt phát đồng nhăn lão đảo ngồi dưới tàng cây linh khí nồng nặc hướng về đại t h ủ hội tụ hóa thành từng sởi từng sởi tiên quang từ tán cây bung xuống tới vào lão đảo trên người lão đảo ngồi xiết bằng dưới cây tràn ngập mạnh mẽ khí tức ngươi đến rồi hắn nhìn thấy tôn ngộ không Bàng bạc tiên quang từ trong cơ thể tỏa ra. Các loại cuộc đá vụn nổi bồng b ì n h giữa không trung. tôn ngộ không đi lên. Ta đến rồi. đến hay lắm. Lão đạo đưa tay ra. một chỉ điểm ra. vô hình không hề có một tiếng động. khí thế khủng bố đem tôn ngộ không bao phủ ở bên trong. vào đúng lúc này, sát ý phảng phất mưa kiếm bao phủ tới. nhảy vào tôn ngộ không trong cơ thể. trong nháy mắt, tôn ngộ không trước người linh mạch biến dạng. đó là một vùng tâm tối đại địa, khắp nơi tràn ngập khói thuốc súng, thi hải thành sơn, biển máu ngập trời, không một người may mắn thoát khỏi. cảnh tượng như thế này thật đáng sợ, chen lẫn khủng bố sát ý, đủ để đem một vị thiên tiên ý chí nát tan. tôn ngộ không con ngươi co r ụ t lại, cũng gặp sung kích. sát ý không có đình chỉ, tiếp tục hướng về hắn sung kích, tôn ngộ không biểu tình dần trầm, bỗng nhiên sau lưng thần hoàn tỏa ra, kim quang sông thẳng lên trời, đây là một nguồn sức mạnh m i n h mông, một hồi liền đánh tan ông lão sát ý, để ngón tay của hắn ầm ầm nổ tung, sát ý như thủy triều thối lui, quả thật là trời sinh chiến thần, lão đạo trong lòng thầm nghĩ, tôn ngộ không so với hắn nghĩ tới còn cường đại hơn. Lão đạo nhìn về phía tôn ngộ không. Con mắt thâm t h ú y lấp lói thần quang, có thể mang linh hồn của người ta kéo vào đi. tôn ngộ không toàn thân kim quang ấm ánh, cùng lão đạo đối diện, giống như thần linh nhìn xuống hắn thần tử. đây là thời gian dài rằng giặc bồi dưỡng uy nghiêm. lão đạo trong lòng chấn động. từ từ từ bỏ tôn ngộ không là thiên đế, chắc chắn sẽ không tình nguyện người dưới, hắn thu phục không được hắn, vốn tưởng rằng là một viên hy vọng hạt giống, kết quả lại từ lâu nảy mầm, lão đạo trong lòng buồn vui đan sen, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài, đạo rút, hắn ốm tay áo phất một cái, dưới cây xuất hiện một bàn, một ghế tựa, một trà. m ờ i ngồi, Lão đạo nói rằng, Hắn vốn định thu tôn ngộ không làm đồ đệ, hiện tại cũng miệng không đề cập tới việc này. đạo hữu, đây là tốt nhất xưng hô, tôn ngộ không ở trên ghế gấu ngồi xuống, Hắn chú ý tới lão đạo thân thể cùng đại t h ủ nối liền cùng nhau, không thể rời đi, thì ra là như vậy, tôn ngộ không cái gì đều hiểu rồi, ngươi không phải phương thế giới này người, tôn ngộ không nói rằng, ngươi chỉ là một đám lửa, một phần chấp niệm. Lão đạo không phải người, không phải yêu, cũng không có chân chính linh hồn. Hắn là một đoàn mang theo chấp niệm hỏa diễm. tôn ngộ không xưa nay chưa từng thấy ngọn lửa này, bởi thiêu đốt đến mức tận cùng. Sở dĩ có màu trắng tinh, bản tôn của ngươi là ai. tôn ngộ không hỏi, phạm không thiên đình có trăm vạn tiên thần, nhất đế tứ tôn, Ta l à tứ tôn m ộ t t r o n Nam g m i n h Thiên t ô n t r ê n n g ư ờ i một tia ngọn l ử a Lão đạo trả lời. Nam Minh t h i ê n tôn bị như bị l a i Lão đạo trả lời. Lão đ ạ i t a đến chỗ này. Tôn ngộ không có chút t i ế c n đạo trả lời. ê n đình q u ả thực hủy d i ệ t r ồ i Hủy d i ệ t r ồ i Lão đạo g ậ t đầu. Cường đ ạ i như t h i ê n đế. Cũng c h ạ y t r ố n không đ ư ợ c t ô n g i ả lòng bàn tay. Thế giới này kỹ t h u ậ t nhưng là đến từ thiên đình, tôn ngộ không lại hỏi, ta không hiểu, lão đạo lắc đầu, phạm không thiên đình trưởng quản ba trăm thế giới, hắn làm sao biết này mãng hoang chi địa sự, nhưng thế giới này khoảng cách thiên đình không xa, thiên đình kỹ thuật rơi ở đây, sinh ra tri thức, cũng chẳng có gì lạ, tôn ngộ không tiếp tục hỏi dò, nhưng lão đảo xác thực không có quá nhiều hữu quan thế giới này ký ức hắn đi tới thế giới này liền vẫn chờ ở linh mạch bên trong trừ bỏ huấn luyện hai cái đ ệ tử không có quan tâm bất cứ chuyện gì tôn ngộ không chỉ có thể đem câu chuyện chuyển hướng thiên đình phạm không thiên đình vì sao hủy diệt đây là tất nhiên lão đảo trầm trọng nói rằng cái gì tất nhiên tôn ngộ không hỏi ở trong hỗn đ ồ n bất luận cái gì sinh linh đi ra hỗn đ ồ n cuối cùng đều sẽ bị tôn giả tìm tới. Lão đạo phản phất trở lại quá khứ á c mộng, âm thanh có chút run rẩy, hắn quá mạnh, chúng ta căn b ả n không có sức chống cự, tôn ngộ không âm thầm giật mình, người tôn giả kia đến tột cùng có cớ nào sức mạnh to lớn, từ xưa đến nay, dĩ nhiên không có người vượt qua hắn, nhưng dựa theo lão đạo lời giải thích tôn ngộ không gặp phải tôn giả cũng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi tôn ngộ không tâm tình có chút trầm trọng không chỉ là hắn e sợ liền tam giới đều gặp nguy hiểm nhất định phải trở nên càng cường mới được tôn ngộ không trong lòng lói lên ý nghĩ này tôn ngộ không ngươi lòng giả muôn dân đã cứu mấy cái thế giới lúc này Lão đảo nhìn tôn ngộ không. ngươi có thể không đi thiên đình một chuyến. tôn ngộ không hơi nhíu mày. đi nơi đó làm cái gì. thiên đình không phải đã không còn sao. phảng phất biết tôn ngộ không nghi vấn. lão đảo nói rằng, thiên đình tuy rằng hủy diệt. nhưng chỉ hạ ba trăm thế giới. tất nhiên còn có sinh linh may mắn còn sống sót. hắn hướng về tôn ngộ không q u ố i đầu. bây giờ thiên đình t r ú c tiên đều diệt. chúng ta hổ thẹn muôn dân, có thể hay không đem bọn họ giao cho ngươi, này vốn là thiên đình trung tiên chức trách, nhưng bọn họ cũng đã ngã xuống, lưu lại một tia chấp niệm, lão đảo cũng làm không là cái gì, tôn ngộ không trầm mặt, việc này chỉ có ngươi có thể làm được, lão đảo tiếp tục nói, ngươi như đáp ứng, ngày sau có thể tái tạo thiên đình, tất không hối hận, một đạo hào quang ống áng từ trên người hắn bay ra nổi giữa không trung đây là con trò có thể mang ngươi tìm tới thiên đình lão đạo nói rằng tôn ngộ không nhìn con trò hồi lâu cuối cùng vẫn là đưa tay đem nó nắm ở trên tay ta đi hắn nói ra phạm không thiên đình tuy rằng hủy diệt nhưng di lưu lại đồ vật đối với hắn nhất định sẽ có trợ giúp đại thiện, lão đảo thở phào nhẹ nhõm, ta có thể an tâm rời đi rồi, tôn ngộ không gật đầu, lão đảo dựa vào chấp niệm sống sót, từ lâu đến cực hạn, ta hai vị kia đ ệ tử cũng xin nhờ ngươi rồi, lão đảo nói hết, chấp niệm vừa đi, thân thể liền hóa thành ngọn lửa biến mất, tôn ngộ không quay người lại, một nam một nữ hai vị đạo sĩ đứng ở nơi đó, các ngươi, tôn ngộ không thu hồi trên tay con trò, có thể nguyện theo ta, tái tạo phạm không thiên đình, tự nhiên lính mệnh, hai vị đạo sĩ chắp tay trả lời, như lai nhất định phải bại mười chín, chương sáu mươi phá tan gông x i ề n g một cánh cửa ánh sáng x u ấ t hiện tại linh mạch nơi sâu xa, đó chính là lang gia phúc địa, bên trong có hoa biểu, hãy cùng sư phụ nói một dạng, hai c á c h đạo sĩ nói rằng, các ngươi biết nơi này, tôn ngộ không cảm thấy hiếu kỳ. đương nhiên biết, sư phụ đã từng nói cho chúng ta biết, hoa biểu ghi chép viến cổ hỗn độn lịch sử. nam nói trả lời, thiên đình từng lợi dụng hoa biểu mở ra một phần lịch sử. nữ nói nói tiếp, hai c á c h đạo sĩ lời nói, để tôn ngộ không cảm thấy vui mừng. đúng vậy, phạm không thiên đình trưởng quản ba trăm thế giới, Lẽ ra nên liền có ba trăm h o a biểu ghi chép, nếu như có thể đem những kia ghi chép tìm tới, có thể hắn liền có thể biết hỗn độn chân tướng rồi. tôn ngộ không càng kiên định đi phạm không thiên đình quyết tâm. nhưng lúc trước, hắn đem hai cái đạo sĩ lưu tại linh mạch, một thân một mình tiến vào cửa ánh sáng, quang bên trong cửa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, đó là lang gia phúc địa. cùng tôn ngộ không trước đây xem qua một d ạ n g đẹp đẽ, có một c â y hoa biểu đứng ở phúc địa trung tâm, quả nhiên lại không giống rồi, tôn ngộ không ở hoa biểu chủ dưới quan sát đồ đằng, hắn ngồi khoanh chân, ở phúc địa đợi mấy ngày, đem hoa biểu đồ án đồ hình đều nhớ ký sau, mới xoay người rời đi, tôn ngộ không mang theo hai cái đạo sĩ trở lại tiên thành, nơi đó, c h ấ n nguyên đại tiên đang ở cung điện thiêu nướng thiên cầu. thiên cầu đã thiêu nướng đến gần đủ rồi. phát ra một luồng mùi thịt. vừa thấy được tôn ngộ không lập tức kêu to lên. thiên đế tha mạng, tha mạng. tôn ngộ không vừa nhìn. chu vi đứng đầy thỏ ma văn võ bá quan. đều cầm bát đũa chờ ăn thịt chó. hắn suy nghĩ một chút. cuối cùng vẫn để cho c h ấ n nguyên đại tiên đem thiên cầu để xuống. nó còn có cái khác tác dụng, ăn không khỏi đáng tiếc, tôn ngộ không nói hết, liền gọi mọi người tản đi, văn võ bá quan đầy mặt thất vọng đi rồi, thái dương đây, tôn ngộ không hướng về c h ấ n nguyên đại tiên hỏi dò, thỏ ma hoàng đế đem thái dương từ thiên cầu trong bụng lấy ra, c h ấ n nguyên đại tiên liếc mắt nhìn thiên cầu, nói rằng, thái dương sợ hãi không thôi, chân hỏa lúc nào cũng có thể xe cắt, người thọ ma chính đang nghĩ biện pháp tôn ngộ không lông mày cao lại nó ở đâu ngay ở bảo hộp nơi đó c h ấ n nguyên đại tiên cho tôn ngộ không chỉ phương hướng tôn ngộ không tìm tới thái dương thời điểm nó đã ở thọ ma hoàng đế chăm sóc lần tới đến bảo hộp tình huống làm sao tôn ngộ không hỏi không tốt lắm gần đây nó chịu đến sung kích quá nhiều thọ ma hoàng đế nói rằng nó bị thương nghiêm trọng. chân hỏa lờ mờ tối t â m nhất định phải tu hành một quãng thời gian mới có thể đi ra ngoài. chân hỏa lờ mờ. tôn ngộ không suy nghĩ một chút. nó có thể hấp thu bên ngoài thái dương chân hỏa sao. thỏ ma hoàng đế gật đầu. có thể. vậy thì đơn giản rồi. nghe đến đó tôn ngộ không đem chứng từ trong lòng lấy ra. ngươi ăn nhiều như vậy thái dương chân hỏa. nhổ một ít đi ra tôn ngộ không đối với chứng nói rằng nhưng mà chứng thân run lên không có làm ra phản ứng nhổ tôn ngộ không âm thanh lạnh lẽo chứng thân lại run lên tựa hồ có chút sợ sệt bắt đầu phát ra tia sáng phun trào ra thái dương chân hỏa bao trùm ở bảo hộp phía trên đây là bảo bối gì thò ma hoàng đế bởi nóng rực mà lui lại mấy bước giật mình nhìn tôn ngộ không trong tay chứng, hắn cho rằng viên này chứng là pháp bảo gì. Sau một nén hương, chứng đình chỉ phun lửa, bảo hộp bị chân hỏa thời gian dài thiêu đốt, không hư hại chút nào, hết t h ả y phun đi qua chân hỏa đều bị bảo hộp hấp thu rồi, nó mở ra một cái khe, bên trong có tia sáng trói mắt chậm rãi hiện lên, đó là thái dương, nó khôi phục rồi, đi thôi, tôn ngộ không hình như tại trong hào quang nhìn thấy một con chim. hiện tại không có người có thể uy hiếp ngươi rồi. cảm tạ. thái dương vui mừng hướng về tôn ngộ không nói cám ơn. sau đó hướng về bầu trời bay đi. sáng sủa ánh mặt trời lại một lần nữa trục xuất hắc áng. đem đại đ ị a đã biến thành quang minh thế giới. hết t h ả y sinh linh nhìn thấy ánh mặt trời. cũng không khỏi mừng đến phát khóc. Quỳ trên mặt đất hoan hô tôn ngộ không uy danh, thái dương, phật châu mấy chục ngàn năm áp mộng kết thúc rồi, áp mộng kết thúc, tôn ngộ không lại nhàn không tới, bắt đầu sắp xếp các hạng nhân sự, cùng với sáng tạo thiên địa mới trật tự, không lâu sau đó, tiên thành bị xác lập vì thế giới trung tâm, nắm giữ thống ngự thiên địa sức mạnh, trên đời này tất cả, bốn mùa biến thiên, vạn vật sinh tử đều do tòa thành trì này quản khống khoa phủ bộ tục người thọ ma cùng với đ a s i ú p tôn ngộ không sơn thần cùng yêu thú đều bị sắp xếp tiên chức mọi người đầy c õ i lòng mừng rỡ tiếp nhận rồi bổ nhiệm nhưng mà bọn họ tiên chức cùng tam giới trung tiên không giống chịu đến tiên thành hạn chế tuyệt đại đa số tiên chức đều chỉ có thể ở tiên thành trong cung điện sử dụng Trấn nguyên đại tiên nghĩ mãi mà không ra. hiện đệ, vì sao như vậy. Hắn hỏi, ngươi có thể phong tiên phong thần, hà tất dùng tiên thành ràng buộc bọn họ. Trấn nguyên đại tiên cảm thấy an bài như thế không đủ đại khí, không giống tôn ngộ không, nhưng mà tôn ngộ không chọn dùng chính là thế giới này vốn là cách làm. tiêu diệt phật châu sau, Hắn có năng lực dùng ngọc tỉ thu hồi tiên thành sức mạnh. Đem thế giới này cải tạo thành tam giới s á n g vẻ. nhưng tôn ngộ không không có làm như thế. đây là một loại thử nghiệm. tôn ngộ không nói rằng, ta muốn nhìn một chút nó sẽ biến thành ra sao. hắn với cái thế giới này chật tự cảm thấy hiếu kỳ. không có m á n h liệt ý nghĩ muốn đem nó thay đổi thành tam giới. hơn nữa, thọ ma hoàng đế cùng các sơn thần đều biểu thị phản đối. theo một ý nghĩa nào đó, tôn ngộ không vẫn cứ thay đổi thế giới này, cũng là một loại ép buộc, ở đơn thuần như vậy thế giới, có lẽ sẽ sinh ra một số khác biệt đồ vật. tôn ngộ không ôm ập loại ý nghĩ này, cũng chưa hề đem ý chí của chính mình ép ở phía trên thế giới. liền như vậy, hắn dùng thời gian một năm, đem thế giới trật tự tất cả đều sắp xếp thỏa đáng, một năm sau, đến rời đi thời gian, bề hạ quả nhiên phải đi thò ma hoàng đế đem tôn ngộ không đưa đến trên trời nơi này không thích hợp ở lại lâu tôn ngộ không nói rằng thiên đình v i ệ c kéo dài không được ta đến mau mau tìm đến nó thò ma hoàng đế phát ra một tiếng thở dài không ngăn cản nữa nơi này liền giao cho các ngươi rồi tôn ngộ không tiếp cười nói nếu là có người đuổi theo ngươi liền nói cho bọn họ biết ta đi địa phương đúng hoàng đế chắp tay hẳn là đại tiên chúc ta đi thôi tôn ngộ không đối với bên người c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng được c h ấ n nguyên đại tiên đánh tòa hạ thiên cầu hỗn độn quá rộng lớn vừa vặn để cái tên này tại chúc ta tạm thời không cần tôn ngộ không lắc đầu đối với hai cách đạo sĩ nói một tiếng hai cách đạo sĩ thu hồi thiên cầu Biến thành tiểu nhân ngồi ở tôn ngộ không trên vai, trấn nguyên đại tiên thấy cảnh này, cũng biến thành tiểu nhân ngồi ở khác một vai. cáo từ, tôn ngộ không hướng về thọ ma hoàng đế gật đầu, mang theo chảy xuôi hỏa d i ễ m kim quang, vọt lên bầu trời, hoàng đế thất vọng nhìn kim quang đi xa, tạm biệt lần này, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. điều này cũng có thể là hắn mãi mãi cũng sẽ không quên kỳ cảnh liệt diếm hừng hực ở trong một bóng người tràn ngập kim quang nhằm phía hỗn đ ồ n rọi sáng vũ trụ tối tâm hỗn đ ồ n ngăn cản không được hắn hắn cối u có một ngày sẽ đánh bại người tôn giả kia hoàng đế trong lòng nhĩ g thiên đế kia chắc chắn sẽ không bại b ở i tôn giả chúng ta cũng phải theo sau thỏ ma hoàng đế xoay người trở về tiên thành Phá tan gông x i ề n g là hết thầy sinh linh nguyện vọng, một năm này gian, tôn ngộ không dạy cho hắn quá nhiều tri thức, hắn biết đi qua tổ tiên phạm vào c â y gì sai, cũng biết chính xác con đường là c â y gì, như lai nhất định phải bại mười chín, chương sáu mươi một biển máu, mênh mông hỗn đ ồ n rộng lớn vô biên, một vệt ánh sáng cấp tốc xuyên qua ở trong hỗn đ ồ n tôn ngộ không đắt ở chỗ này rồng lớn hỗn độn bay mười ngày món đồ gì đều không có nhìn thấy ta nói hiền để nha trấn nguyên đại tiên ngáp một cái ngươi con trỏ kia có hay không dùng nhỉ bay lâu như vậy liền chỉ chim đều không có nhìn thấy nên không xa rồi tôn ngộ không nói rằng con trỏ ở trong tay hắn dẫn sắt phương hướng tia sáng càng ngày càng thịnh liệt tôn ngộ không có loại cảm giác, hắn khoảng cách phạm không thiên đình không xa rồi, hỗn độn thực sự quá to lớn rồi, c h ấ n nguyên đại tiên thở dài một tiếng, nói rằng, sau đó muốn ở trong hỗn độn này ngang qua, nhất định phải có đại chân đồ vật, hắn liếc mắt nhìn thiên cầu, thiên cầu này thả cũng là thả, hiện để ngươi khẳng định mệt mỏi, không bằng để nó kéo chúng ta đoạn đường, nó quá chậm, ồ, trấn nguyên đại tiên vừa nghe, nhất thời thấy hứng thú, hướng về nữ đạo sĩ truy hỏi lên. liền như vậy, tôn ngộ không lại bay hai ngày, rốt cuộc nhìn thấy nam minh thiên tôn nói biển máu bão táp, đó là một mảnh nhìn không gặp phần cối u màu máu sương mù dày, giống như minh mông đại dương, bao phủ hỗn đ ồ n cổ xưa mà tang thương, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, trong biển máu một mảnh tối tăm, thường thường né qua s ó n g thần lực, tượng tia trước màu vàng ấm xẹt qua biển máu, nơi này không đơn giản, trấn nguyên đại tiên nhìn biển máu, biển máu bên ngoài, không ngừng có đá tảng bị hút vào đi, như là trong biển lục bình, sóc này phá nát, trấn nguyên đại tiên từ trong lòng móc ra một khối tiên thạch, đây là cái gì, tôn ngộ không nhìn sang, ngươi từ nơi nào đem ra, ở tiên thành tìm, trấn nguyên đại tiên nói rằng, tảng đá này cứng s ắ n không gì sánh được, tầm thường tiên khí căn bản thương tổn không được, vừa vặn đem ra dò đường. Hắn dùng cái pháp, một đạo tiên phong bao vây tiên thạch vọt vào bão táp, lập tức nổ tung từng đạo từng đạo điện hoa. ở c h ấ n nguyên đại tiên ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, tiên thạch ở biển máu bốc lên một chối u đốm lửa, leng canh vang vọng, không lâu liền nát tan rồi, biển máu này quá nguy hiểm rồi, c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, h ú n g ta tiên thể chưa lành, khả năng chống không nổi. Biển máu là phạm không thiên đế suốt đời tinh huyết biến thành. đừng nói ngươi, chúng ta sư phụ cũng chống không nổi. Nữ đạo sĩ nói rằng, nam đạo sĩ gật đầu, chỉ có tôn thiên đế có thể vào. Trấn nguyên đại tiên rất là giật mình, như vậy mênh mông biển máu, dĩ nhiên chỉ là một người tinh huyết biến thành. Nếu là cái kia phạm không thiên đế còn sống sót, hiện tại nên mạnh bao nhiêu a. hiền để, trấn nguyên đại tiên nhìn về phía tôn ngộ không. ta có biện pháp, tôn ngộ không nói rằng, các ngươi trốn vào trong tay ta. hắn triển khai pháp tướng, g i a n g hai tay, thiên cầu cái thứ nhất chạy vào trong. tiếp là hai cái đạo sĩ, trấn nguyên đại tiên liếc mắt nhìn biển máu bão táp. Nhất đi vào sau rồi, tôn ngộ không chú ý nắm chặt nắm đấm. Ở khủng bố s ó n g thần lực biến thành chớp giật xẹt qua trong nháy mắt, vọt vào biển máu, biển máu, thần lực chớp giật nổ vang, vô cùng nguyền rùa thiêu đốt, trong x ư ơ n g mù dày đặc có đáng sợ ánh đa huyết ảnh, có thể chém xuống bất luận cái gì xông vào sinh linh. tôn ngộ không tỏa ra thần hoàn, chu vi mang theo thần hà. như một chùm sáng đi ngang qua biển máu, hắn hào quang phân tán, hết t h ả y nguyền rùa nghiệp lực một khi đụng chạm đến thần hoàn, đều hóa thành hơi nước biến mất, này vừa b a y lại là một ngày đi qua, kia phạm không thiên đế cực kỳ mạnh mẽ, tôn ngộ không trong lòng âm thầm kính phục, biển máu này bên trong linh khí vô cùng vô tận, cân nhắc đến nó quỵ một, tôn ngộ không nhìn mà than thở, đang trên đường tới, hắn liền hướng hai c á c h đạo sĩ xác nhận quá. mảnh này biển máu bao phủ toàn bộ phạm không thiên đình, bên trong có ba trăm thế giới, lấy sức lực của một người, bảo vệ rộng lớn như vậy thế giới, kia phạm không thiên đế sâu không lường được, tôn ngộ không kéo dài về phía trước, biển máu nguyền rùa n g h i ệ p lực thương tổn không được hắn, nhưng thường thường có thần lực chớp giật kích ở trên người hắn, sẽ đánh ra từng chối đốm lửa, tôn ngộ không rất ít gặp phải có thể xúc phạm tới đồ vật của hắn. những thần lực này chớp giật bên trong bao hàm đại lượng thiên đế linh khí, bắn chúng tôn ngộ không, để t i ê n thể của hắn bị rèn luyện, đáng tiếc hắn quá mạnh, rèn luyện tốc độ cũng không lớn, ngược lại là trong lồng ngực của hắn quả trứng kia, tiếp thu rất nhiều chớp giật gột rửa sau. như là một vòng mặt trời nhỏ vậy phát ra thần quang hiện ra một luồng r ồ i r à o sinh cơ t r ứ n g bên trong đến cùng có cái gì tôn ngộ không có chút ngạc nhiên quả t r ứ n g này tỏa ra r ồ i r à o sinh cơ vượt qua hắn biết đến bất luận cái gì sinh mệnh không chỉ như vậy t r ứ n g dáng vẻ cũng phát sinh ra biến hóa vỏ t r ứ n g hiện lên lóa mắt hoa văn phức tạp khó hiểu không biết có thể hay không nhân cơ hội đem nó ập tôn ngộ không giảm bớt tốc độ hy vọng để trứng hấp thụ nhiều một ít chớp giật nhưng mà này kiêng ăn ra hỏa hút một ngày liền một lần nữa trở tối không hấp t h ụ nữa rồi tôn ngộ không bất đắc dĩ đành phải tùy tùng con trò ánh sáng lại bay một ngày lao ra biển máu biển máu nơi sâu xa lại là một mảnh hỗn độn vô biên vô hạn cùng ngoại giới một dạng tôn ngộ không g i a n g hai tay để bốn cái than đen bay ra hiền đ ệ ngươi quá phận quá đáng rồi c h ấ n nguyên đại tiên đ ẩ y rừng thẳng lên tóc ngay lập tức nổi giận tại sao không đem chớp giật ngăn trở ta tận lực rồi tôn ngộ không cười nói thần lực chớp giật kích ở trên người hắn truyền tới lòng bàn tay Hắn cũng chỉ có thể ngăn cản một phần sức mạnh. Mọi người cũng không có bị tổn thương quá lớn. chỉ là thân thể có chút đen. Tóc dừng lên. tôn ngộ không để bọn họ hơi làm nghỉ ngơi. dùng cái phép thuật. liền đều khôi phục rồi. khôi phục sau. c h ấ n nguyên đại tiên quay đầu lại nhìn về phía biển máu. h i ệ n đ ệ biển máu này vừa là tinh huyết biến thành. vậy còn có thể biến trở về phạm không thiên đế sao, hắn hỏi. e sợ không được, tôn ngộ không có chút tiếc nuối lắc đầu, hắn không có ở trong biển máu cảm nhận được vị kia thiên đế ý chí. nếu như hắn còn sống sót, tôn ngộ không nên có thể cảm giác được, phạm không thiên đế thần hồn câu diệt, không thể phục sinh rồi. hai cách đạo sĩ cũng nói, thiên đình trung tiên cũng là như vậy. bọn họ nói cho tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên tôn giả mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được hắn t r ư ờ n g khống vô thượng tiên pháp có thể trực tiếp mất đi thần hồn bất luận cái gì sinh linh cũng không thể may mắn thoát khỏi nhưng phạm không thiên đế có đại đạo chi thuật nếu là được nó liền có thể hấp thu biển máu sức mạnh nữ đạo sĩ nói rằng c h ấ n nguyên đại tiên lấy làm kinh hãi biển máu này sức mạnh còn có thể hấp thu đương nhiên có thể nữ đạo sĩ gật đầu thiên đế lấy tinh huyết vì nói có thể đem sức mạnh truyền cho hậu nhân trấn nguyên đại tiên hơi kinh ngạc kia phạm không thiên đế quá mạnh mẽ chết rồi không chỉ có thể bảo vệ thế giới còn có thể nuôi d ư ỡ n g hậu nhân hiền đ ệ trấn nguyên đại tiên nhìn tôn ngộ không ngươi nhất định phải tìm tới kia đại đạo chi thuật lại nhìn đi, tôn ngộ không cũng không phải rất lưu ý, hắn quen thuộc chính mình tu hành sức mạnh, đối với biển máu không có quá to lớn cảm giác, c h ú n g ta đi, tôn ngộ không mang tới mọi người, bước lên mấy lứa trình, phía trước, là một cách đã hủy diệt thế giới, như lai nhất định phải bại mười chín, chương sáu mươi hai chim tinh vệ, tuyết lớn che kín bầu trời, thế giới trắng xóa một mảnh, tôn ngộ không đem lờ mờ ngọc t ỷ từ núi băng lấy ra làm sao trấn nguyên đại tiên đi lên trước hỏi ngọc t ỷ này hữu dụng không không được tôn ngộ không lắc đầu nó đã hỏng rồi đây là một c á c h đã hủy diệt thế giới thế giới này không có thứ gì chỉ có m i n h mông vô mờ băng tuyết đi tới thế giới này sau tôn ngộ không bọn họ không có tìm được một cái sống sót sinh linh liền ngay cả thực vật cũng không có. Hắn được ngọc tỉ. nhưng cũng làm không là cái gì. thậm chí ngay cả đi về hoa biểu con đường cũng không mở ra. đi thôi. tôn ngộ không mang theo mấy người. trong lòng trầm trọng rời đi rồi. bọn họ trải qua mấy cái thế giới. đều không có phát hiện may mắn còn sống sót sinh linh. hỗn độn hoàn toàn tính mịt. phạm không thiên đình hết thảy đều tốt tượng hủy diệt rồi. Bước qua một c á c h lại một c á c hủy h diệt thế giới. đoàn người có vẻ hơi trầm m ặ t vì xua tan bầu không khí. c h ấ n nguyên đại tiên bắt đầu cùng hai c á c h đạo sĩ nói chuyện phiếm. Hai c á c h này đạo sĩ từ nhỏ bị sư phụ mang lớn. Do hắn đặt tên. Hai người đều họ phạm. một c á c h tên là gió. một c á c h tên là nam. gộp lại chính là nam minh. Nam minh là có ý gì. Trấn nguyên đại tiên tò mò hỏi. Nam minh ly hỏa. p h ạ m gió trả lời. Sư phụ cho chúng ta lên danh tử này. Là hy vọng chúng ta kế thừa nam minh thiên tôn đại đạo chi thuật. Hắn nói cho trấn nguyên đại tiên. Nam minh thiên tôn chính là nam minh ly hỏa thành tinh. cho tới nam minh ly hỏa là món đồ gì. p h ạ m gió không có nói rõ. bọn họ vừa nói chuyện. vừa ngồi ở tôn ngộ không trên vai đi qua một c á c h lại một thế giới, trải qua mười mấy c á c hủy h diệt thế giới sau, bọn họ ở trong hỗn độn nhìn thấy một vệt tia sáng, tia sáng kia không gì sánh được trói mắt, rọi sáng một phần hỗn độn, thái dương, thiên cầu kinh hì nói rằng, vậy nhất định là thái dương, có thái dương, sẽ có sinh linh, đó là một c á c h không có hủy diệt thế giới, đoàn người đuổi tới, không lâu sau đó, bọn họ tiến vào một mảnh xanh thắm thế giới, trấn nguyên đại tiên đứng ở tôn ngộ không trên vai, phóng tầm mắt tới phần cuối của biển lớn, trời nước một màu, thật lớn hài, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy hài, là chân chính vô biên vô hạn, tôn ngộ không ở trên mặt biển chạy như bay, bộ lông màu vàng ấm bị gió vung lên, liên tiếp bay mấy n é m nhăng thời gian vẫn không có nhìn thấy lục địa c h ấ n nguyên đại tiên nhíu mày nói rằng nơi này thật g i ố n g không có lục địa không tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng nhanh đến hắn nhìn thấy một ít màu sắc rực rỡ đầu chim mọc ra màu trắng mỏ cùng màu đỏ móng vuốt đã có chim khẳng định sẽ có lục địa tôn ngộ không theo chim bay đến phương hướng tìm tới một t ò a bị gió mạnh vườn quanh hòn đảo, mấy chục to nhỏ không đều vòng x o á y vây quanh ở hòn đảo bốn phía, nối liền cùng nhau, cùng trong gió mạnh trước giật cổng hưởng, chạm vào nhau, sản sinh kịch liệt nổ tung, để tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, những g h i chim có thể thật không dễ dàng, trấn nguyên đại tiên nói rằng, tôn ngộ không khẽ gật đầu, hướng phía trước mặt vừa nhìn, nhìn thấy có một đám thải chim bị chớp giật bắn chúng rơi vào vòng xoáy hắn vung ra một đạo tiên phong muốn đem những kia thải chim cấu lên nhưng mà tiên phong mang theo thải chim bay lên một ít bóng đen liền từ đáy biển lao ra nghĩ đem chúng nó lần thứ hai kéo vào vòng xoáy tôn ngộ không khẽ cao mày một trưởng vung ra âm ấm, ấm nước biển bị xuyên t h ủ n g những bóng đen kia đến không kịp né tránh, đều bị bàn tay lớn che ở phía dưới, tán loạn nước da, phốc phốc, đi kèm huyết quang. Trấn nguyên đại tiên nhìn thấy những kia nước da bóng đen càng là từng con từng con biết bay con chuột. Ta đã thấy những con chuột này. Hắn giận tái mặt, chúng nó lại vẫn biết bơi. những này chuột bay, chính là Hắn ở tu la giới chống đỡ quá chuột bay. tôn ngộ không lại là mấy trưởng đánh ra, đem đáy biển hết thảy chuột bay đều tiêu diệt rồi. hai cái đạo sĩ trong lòng kinh ngạc, tôn ngộ không đối xử kẻ địch, quả nhiên là người tàn nhẫn không nhiều lời. đi thôi, thanh lý s o n g chuột bay, tôn ngộ không thu tay lại, hướng về hòn đảo bay đi, nhanh tới hòn đảo thời điểm, hòn đảo bên cạnh vòng xoáy bỗng nhiên sôi trào. một mảnh sóng biển từ mặt biển lăn lộn mà lên hướng về tôn ngộ không kéo tới chính vào lúc này một ít thải chim ngầm lấy phát sáng cuộc đá ném tới sóng biển bên trong sóng biển nhất thời lại biến mất rồi những này chim ngầm lấy cái gì cuộc đá trấn nguyên đại tiên tiếp nhận một cuộc đá chờ đến tôn ngộ không sau khi lên bờ hắn đã làm rõ rồi hiền đ ệ Loại này cuộc đá có động viên nước biển pháp lực, hắn nói ra. Ta rõ ràng, tôn ngộ không nhìn về phía trước hòn đảo. cả hòn đảo nhỏ đều trụi l ụ i đâu đâu cũng có loại này cuộc đá. vô số thải chim từ bên ngoài bay tới, rơi ở trên đảo. sau đó ngậm lấy cuộc đá hướng về biển rồng bay. hòn đảo này cùng những này chim đều có gì đó quái lạ. trấn nguyên đại tiên từ trên vai hắn xuống. nói rằng, chúng ta đến tìm người hỏi một chút, sợ là không có người, tôn ngộ không trả lời, đây là tây sơn, tuy có một chút thảm thực vật, nhưng không hoa không có kết quả, không có sinh linh, c h ấ n nguyên đại tiên ngẩn người, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế, tôn ngộ không chỉ chỉ trong loạn thạch một cái bia đá, trên bia đá viết lời của hắn nói, Trấn nguyên đại tiên đi qua sờ sờ bia đá. Tấm bia đá này là ai lập. Sơn thần hoặc là thổ địa. tôn ngộ không trả lời. ta có thể cảm ứng được bên trong tiên lực. hắn hướng về bia đá đưa tay ra. bia đá nhất thời nổ tung. bay ra một khối một bài. đây là sơn thần bài. tôn ngộ không nắm lấy nó. ồ, tôn ngộ không bỗng nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. sơn thần bài thành tinh. sơn thần bài nhất thời run lên thượng tiên tha mạng một thanh âm từ bài bên trong truyền r a ta chỉ là một khối một bài đến viêm đế tinh huyết tu luyện thành tinh cũng không phải là chân chính sơn thần tôn ngộ không hiếm lạ đánh giá sơn thần bài hắn đương nhiên sẽ không đối với sơn thần bài làm cái gì chỉ là hỏi một ít thế giới này sự nơi này là phạm không thiên đình một tòa tinh cung phương bắc huyền vũ quản lý tư túc thất sơn thần bài nói rằng khả năng cũng là tư túc duy nhất còn lại tinh cung hắn nói cho tôn ngộ không tư túc có mười cái tinh cung mỗi cái tinh cung đều là độc lập thế giới bây giờ chỉ còn một cái hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt nguyên lai thống chỉ c á c h này tinh cung chính là viêm đế sơn thần bài nói rằng Viêm đế là một vị thiên thần, ở thiên đình cùng tôn giả trong chiến tranh ngã xuống. tôn giả muốn dùng nước biển nuốt hết thư túc thất, viêm đế dùng hết toàn lực, cực lực chấn áp biển rộng nhưng chưa thành công, chết rồi một phần tinh huyết hóa thành hòn đảo này, bởi vậy trên hòn đảo này cuộc đá đều có chứa viêm đế sức mạnh, có động viên biển rộng tác dụng, vậy những thứ này chim đây, trấn nguyên đại tiên tò mò hỏi. chúng nó là chuyện gì chúng nó là chim tinh vệ sơn thần bài nói rằng là viêm đế con gái nhỏ đời sau lúc đầu chim tinh vệ là viêm đế con gái nhỏ biến thành thiên đình hủy diệt lúc viêm đế hy sinh tiểu nữ nhi của hắn cũng bị chiến đấu lan đến đi vào trong biển chết chìm nàng chết rồi biến thành chim tinh vệ ở biển rồng cùng tây sơn ở giữa bay lượn kêu to hàm cục đá cùng cành cây, muốn thay thế viêm đế hoàn thành hắn chưa hoàn thành công tác, c h ấ n áp biển rộng. nhưng mà chim tinh v ề sức mạnh quá nhỏ rồi. mấy chục ngàn năm sau khi đi qua, thế giới này lục địa hầu như đều bị biển rộng n h ấ n chìm rồi. như lai nhất định phải bại mười chín, chương sáu mươi ba tinh v ề hóa hình. thế giới này không có người nào cùng tinh v ề đồng thời c h ấ n áp biển rộng sao. c h ấ n nguyên đại tiên nghe, không nhìn được hỏi, vì sao mấy chục ngàn năm đều ngăn cản không được nó, biển rộng nơi sâu xa có hắc long, là tôn giả đi lên một đạo thần phù biến thành, sơn thần bài trả lời, nó quá mạnh mẽ, hàng năm đều sẽ nhấc lên biển gầm, cũng có người phản kháng quá, nhưng đều thất bại rồi, c h ấ n nguyên đại tiên không nhìn được lắc đầu, h i ệ n đ ệ Trấn nguyên đại tiên nói rằng, thế giới này xem ra cũng không cái gì tên lời hại. tôn ngộ không gật đầu. các vị thượng tiên như muốn rời khỏi thế giới này, có thể hay không mang ta rời đi. sơn thần bài bỗng nhiên thỉnh cầu nói, thế giới này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị n h ấ n chìm. tây sơn cũng không có thể chống đỡ quá lâu. tôn ngộ không gật đầu. sau đó liếc mắt nhìn trên trời chim. nơi này không có ồ chim. Chim tinh về ở nơi nào an cư, tôn ngộ không hỏi, lại hướng về bắc hai trăm l dặm, là tỏa phát cưu sơn, trên núi sinh trường rầm rạp cây trá, chim tinh về đời đời đều ở nơi đâu, sơn thần bài trả lời, tôn ngộ không đem nó thu hồi, mang theo c h ấ n nguyên đại tiên đám người đi tới phát cưu sơn, trên đường, sơn thần bài lại cho bọn họ giảng giải càng nhiều liên quan với chim tinh về cố sự, viêm đế con gái nhỏ hóa thành chim tinh về sau, quanh năm suốt tháng, ở biển rộng cùng tây sơn đi lại phi hành, từ không dừng lại, một cái hải yến vì nàng không biết sợ tinh thần chỗ đánh động, cùng với kết thành phu thê, sinh ra rất nhiều chim nhỏ, tiểu đám tinh về cùng các nàng mù mộ mù mộ một dạng, cũng đi hàm thạch lớp biển, một cho tới hôm nay, chúng nó còn đang làm loại công việc này, này có thể thật không dễ dàng tôn ngộ không trong lòng kính phục chim tinh vệ kiên trì bền bỉ phát cưu sơn khoảng cách tây sơn có hai trăm dặm đếm không hết chim tinh vệ ở trong núi xây tổ an cư tôn ngộ không đoàn người đến nơi này thời điểm trấn nguyên đại tiên cũng không nhìn được phát ra than thở tốt một cái nhân gian tiên cảnh ở bọn họ phía trước là một cái tường vân ôm tế tiên đảo bảy màu thủy khí khắp núi mờ mịt, không phải xương phi yên, đó là công đức, thủy triều vô pháp n h ấ n chìm hòn đảo này. sơn thần bài nói rằng, những công đức này bảo vệ tinh vệ, không chỉ như vậy, tôn ngộ không còn chú ý tới phát cưu sơn chu vi có phát sáng bờ biển, ngăn cản nước biển tiến một bước lan tràn, những kia phát sáng bờ biển, là do tây sơn cuộc đá đắp nặn, g mọi người leo lên phát cưu sơn trên núi bách thảo um tùm đồ ăn đầy đủ nhưng tựa hồ chỉ có chim tinh về ở nơi này bọn họ tìm một hồi lâu mà ngay cả một cái người nói chuyện cũng không tìm tới chim tinh về tuổi thọ ngắn rất khó tu hành ghen ghép sau đến ngày hôm nay đã cùng phàm chim không có hai dạng sơn thần bài nói rằng Trấn nguyên đại tiên thở dài một tiếng, đáng tiếc hòn đảo này, tôn ngộ không nhìn khắp núi bảy màu thủy khí, như vậy rời đi không khỏi đáng tiếc, ta có thể dẫn dắt chúng nó tu hành, hắn nói ra, để những người khác giật mình không thôi, h i ệ n đệ, n à y quá lãng phí thời gian rồi, trấn nguyên đại tiên nói rằng, tôn ngộ không lắc đầu, một ngày liền có thể, Hắn ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, dùng cái pháp, khắp n ú i thủy khí cấp tốt hướng về Hắn vọt tới, v ư n quanh chu vi, trong nháy mắt, tôn ngộ không toàn thân bị dáng lành bao vây, bên cạnh mấy người không nhìn thấy hình dáng của Hắn rồi, đây là tiên pháp gì, nam minh hai người hỏi, công đức chi pháp, c h ấ n nguyên đại tiên lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết Hắn đại thể rõ ràng tôn ngộ không phải làm gì. Những tinh v ề kia c h ấ n áp biển rộng. c ù có vô thượng công đức. chỉ cần hơi thêm điểm hóa. Học được công đức chi pháp. Là có thể tu luyện thành tinh. không dừng tận thủy khí vọt tới tôn ngộ không bên người. tôn ngộ không thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. bên người v ầ n quanh thủy x ư ơ n g mù. tường quang. rất nhanh sẽ biến thành một cái c ử nhân ngồi ngay ngắn tiên đảo. Lại đây, hắn mở miệng, vô tận công đức hóa thành ống á n h tinh hà. v ầ n quanh ở chung quanh hắn, tỏa ra mạnh mẽ khí tức, một ít gan lớn chim tinh vệ bay qua, ở bên cạnh hắn bay lượn, tôn ngộ không niệm cái chú, điểm điểm ánh lửa ở ống á n h tinh hà tỏa ra, biến thành trùm sáng rơi vào chim tinh vệ trên người, từng đạo kim quang ở chim tinh vệ trên người giấy lên mang theo mùi thơm ngát rửa sạch khói lửa để chim tinh vệ phát ra tia sáng kỳ ảo thần thánh đám chim tinh vệ con mắt trở nên linh động phát ra vui sướng kêu to cái khác tinh vệ nghe được kêu to cũng đều rồn rập bay qua ở tôn ngộ không bên người bay lượn kêu to lên không lâu sau đó hết thảy chim tinh vệ đều toàn thân phát ra tia sáng, thân hình từ từ lớn lên, cánh chim l ó e ánh lửa, rất g i ố n g từng con từng con phượng hoàng xoay quanh ở trên trời, chúng nó hưng phấn kêu to, âm thanh phảng phất không dính vào khói lửa nhân gian, càng ngày càng thánh khiết, ánh lửa vô tận, sán lạn ánh sáng đem bầu trời nhẫn chìm, mặt đất thiên cầu xem trợn mắt ngoác mồm, thật là lời hại. thiên cầu nói lắp nói rằng, nó mặc dù biết tôn ngộ không lời hại, nhưng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn có thể một hồi để cả tòa sơn chim đều hóa thành yêu tinh. nhưng mà này còn chưa kết thúc, đám chim tinh về thu được linh trí sau, tôn ngộ không bắt đầu cho chúng nó g i n g giải hóa hình chi đạo, hắn g i n g giải chính là hoa quả sơn hóa hình chi đạo, ở tam giới không phải thứ gì trọng yếu. nhưng ở cái này đang mất đi truyền thừa thế giới lại cực kỳ hữu hiệu đám tinh vệ nghe xong một ngày sau đó từng cái phát ra tia sáng như cá chép hóa long liền như vậy biến chất thoát thai hoán cốt tia sáng biến mất qua đi từng cái từng cái lưng mọc cánh chim thiếu niên thiếu nữ xuất hiện tại giữa không trung những chim tinh vệ này nghe xong tôn ngộ không hóa hình chi đạo ngoại trừ sau lưng lưu lại cánh bên tai cũng lưu lại lông chim bọn họ nam tuấn nữ xinh đẹp hóa hình sau lâng lâng không nhiễm b ụ i trần so với yêu quái càng t ư ợ n g tiên nhân quả thật là tiên nhân đời sau tôn ngộ không trong lòng nghĩ đình chỉ giảng đạo đám tinh về rồn d ậ p điều động tường quang nổi tôn ngộ không chu vi t ư ợ n g như t r ú n tinh phủng nguyệt hướng về hắn dập đầu quỳ lạy Bái tả a n sư, bọn họ cùng kêu lên nói rằng, tôn ngộ không ngẩn người, đảm đương không nổi. Hắn nói ra, các ngươi có thể hóa hình, đều b ở i đời đời trấn áp biển rộng, lưu lại vô thượng công đức, ta chỉ là đẩy một cái, kia hắt long ngăn cản c h ú c ta truyền thừa, a n sư không dạy c h ú c ta, c h ú c ta vĩnh viễn đều sẽ không biết làm sao tu hành, một cái mắt ngọc mày ngài thiếu nữ lên tiếng, nói rằng, ăn sư đại ăn đại đức, sau này như có chỗ cầu, chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa b ỏ n g cũng sẽ vì ăn sư đạt thành, tôn ngộ không nở n ụ cười. lắc đầu nói, ta không cần các ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa b ỏ n g hắn tò mò hỏi, ngươi vì sao nói vô pháp tu hành là hắt long ngăn cản, tổ tiên ở trong tinh huyết lưu lại ký ức, thiếu nữ tinh vệ nói rằng, chúng ta một khi hóa hình thành tinh liền có thể biết tôn ngộ không bỗng nhiên tỉnh ngộ ta nghe người ta nói thế giới này lục địa cơ hồ bị biển rộng n h ấ n chìm rồi hắn hỏi tiếp các ngươi quanh năm phi hành có thể thấy được quá lục địa lục địa thiếu nữ cùng những đồng bạn châu đầu g é tay liếu ra liếu diếu dùng tốt một quãng thời gian mới được tin tức chính xác phía đông phần cuối của biển lớn còn có một khối lục địa không có nhẫn chìm thiếu nữ trả lời song tôn ngộ không lại có chút ngạc nhiên nhìn sang a n sư không giống hư túc thất người nhưng là từ c á c h khác tinh cung bay tới như lai nhất định phải bại mười chín chương sáu mươi bốn ứ n long ban đêm vỗ vực hoàn toàn yên tĩnh bầu trời bay xuống tiên khí tỉnh lại trong rừng ngủ say ứ n long nó mở mắt xem hướng lên trời. một hồi liền s ư ở n g sốt u rồi. một đám l ó e ánh lửa chim tinh vệ từ bầu trời bay qua. gặp r ư ợ t ớn long kinh ngạc cực kỳ. những chim tinh vệ kia làm sao thành tinh rồi. nó sống hết mấy vạn năm. trừ bỏ lúc bé. liền cũng không còn xem qua lớn như vậy chim tinh vệ rồi. những chim tinh vệ này l ó e sáng dường như phượng hoàng. Hiển nhiên cùng chúng nó tổ tiên một dạng, đã thành tinh, ta đến đi xem xem, ớn long hiếu kỳ cực kỳ, ẩm dấu thân thể, bay lên trời, hướng về chim tinh về đổi tới, bầu trời, thiên cầu lôi kéo xe ngựa ở chim tinh về hộ về dưới hướng đông phi hành, thiên đế mang c h ú n g ta ngang qua hỗn độn, một đường gian lao, ở thùng xe nghỉ ngơi, phạm minh nhìn ở càng xe tòa nhắm mắt ngủ say c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng đại tiên không muốn quấy dối thiên đế càng ngủ ở chỗ này chạm đại tiên không ngủ phạm nam nói rằng hắn muốn khôi phục tiên lực chính đang nhắm mắt tu hành ta xem chính là ngủ rồi phạm minh lắc đầu tiếp nhìn về phía trước không biết còn bao lâu mới có thể đến v ũ đều ở phát cưu sơn đám chim tinh vệ biết được tôn ngộ không không phải từ cái khác tinh cung mà là từ ngoài thiên đình bay tới đều trở nên càng nhiệt tình rồi chúng nó chủ động phải cho tôn ngộ không dẫn đường đến nơi này chúng ta đã tiến vào vũ vực sao phạm minh hỏi dò bên người thiếu nữ tinh vệ đúng thiếu nữ gật đầu nơi này tại sao gọi vũ vực phạm nam tò mò hỏi nơi này hiện tại kẻ thống trị gọi là đại vũ, thiếu nữ trả lời, hắn khi còn trẻ cho đại địa trị thủy, để đại địa không bị nước biển nuốt hết, người đời vì ca tùng hắn công đức liền đem khối này lục địa xưng là vũ vực, thiếu nữ nói cho hai c á c h đạo sĩ, vũ vực bao la không gì sánh được, muốn đến đại vũ ở lại hoàng cung, bọn họ còn muốn bay lên một ngày một đêm, vũ vực nhân tộc đều vô cùng tốt ở chung, thiếu nữ nói rằng, do chúng ta dẫn đường, thiên đế nhất định có thể thuận lợi nhìn thấy đại vũ. khối này trên đất liền nhân loại rất tôn kính chim tinh vệ, thậm chí đem chúng nó coi là c h ấ n á p biển rộng chim thần. tình cờ có chim tinh vệ ở đây bị thương, đều phải nhận được nhân t ộ c đối xử tử tế. nhân t ộ c chữa khỏi chúng ta thật nhiều tộc nhân. thiếu nữ nói rằng, chúng ta được bọn họ trợ giúp, dù chưa thành tinh, nhưng cũng hiểu báo ăn hàm rất nhiều cuộc đá đi qua những cuộc đá kia bị nhân tục dùng để trấn áp biển rộng cũng cứu rất nhiều người nguyên lai、like、còn có như vậy cố sự hai cách đạo sĩ đối với chim tinh về cùng nhân tục đều có hào cảm bọn họ muốn tiếp tục truy hỏi chợt nhíu mày cùng nhau hướng về một đám mây nhìn lại làm sao rồi thiếu n ữ áng mắt hiếu kỳ đi theo có cái yêu quái lén lén lút lút bay tới rồi phạm minh nói rằng hắn cùng phạm nam song song vung tay lên cương phong minh mùng hai đạo phất trần sông ra ngoài phất trần trên không trung cấp t ố c lớn lên hướng về đám mây vỗ tới to lớn mà tràn ngập uy thế khiến người ta khó có thể chống cự chờ đát trong mây bỗng nhiên chuyển ra thất kinh âm thanh ta không có áp ý vừa dứt lời, một cái xoay quanh phi hành hoàng long liền hiện hiện ra nguyên hình, thô, nam minh hai người thu hồi phất trần, ngươi là người phương nào, hai người hỏi, vẫn chưa thả lòng cảnh giác, cái này yêu quái sức mạnh cũng không yếu, có yêu vương thực lực, ở thế giới này nên số một số hai rồi, ta không phải người, ta là long, ứng long nhìn thấy bọn họ thu hồi phất trần, Lập tức thở phào nhẹ nhõm, hai cái này đạo sĩ cực kỳ khủng bố, tiện tay vung ra phất trần liền sát khí bàng bạc, để nó cả người vảy rồng đứng thẳng. ứng long không nghi ngờ chút nào, nếu là đắc tội bọn họ, chính mình sợ là sẽ phải lập tức ngã xuống ở đây. Ta gọi ứng long, gặp tinh về thành tinh, nhất thời hiếu kỳ tới xem một chút, hai vị thượng tiên vạn chớ hiểu lầm, ứng long hướng về nam gió hai người giải thích. Lúc này, trấn nguyên đại tiên mở mắt ra. ứng long, hắn nghe được ứng long âm thanh, quay đầu nhìn nó. Này long ngược lại quái gì. ứng long là một cái chiều cao mấy dặm hoàng long. nhưng cùng bình thường long tộc không giống. sau lưng nó vẫn dài ra cánh. Trấn nguyên đại tiên đối với nó cảm thấy hiếu kỳ. thiên đình long cũng đã lớn thành như ngươi vậy sao. Trấn nguyên đại tiên hỏi. ứng long không hề trả lời. nó đã sắp muốn giò sợ rồi. Trấn nguyên đại tiên vừa nãy đúng là ở tu hành. kết thúc tu hành sau. trong ánh mắt còn mang theo tiên khí. ứng long nhìn thấy con mắt của hắn. loại kia trí cao vô thượng khí tức tiên khí. giống như một tòa lò lớn. có thể đem nó luyện. ứng long bái kiến địa tiên lão tổ. ứng long lập tức biến thành hình người. Quỳ d ạ p xuống trên mây. âm thanh đều run rẩy lên. h ả làm sao ngươi biết. Trấn nguyên đại tiên có chút giật mình. bình thường yêu quái có thể không nhìn ra thân phận của hắn. hắn xem thêm ứng long hai mắt. mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. nguyên lai ngươi là địa tiên chi thể. hắn xoa xoa dâu dài. h ơi kinh ngạc chính mình thân là địa tiên tri tổ uy nghiêm. dĩ nhiên ở thế giới này cũng hữu hiệu. đứng lên đi. ý nghĩ né qua. c h ấ n nguyên đại tiên gọi ứng long lên. nói rằng, ngươi nên quỳ người không phải là ta. ứng long giật mình. ngẩng đầu nhìn mấy lần. lập tức phản ứng lại. địa tiên lão tẩu ngồi ở viên chấu ngồi. hơn nửa chỉ là một cái phu xe. Lẽ nào trong xe ngựa còn có càng tôn quý tồn tại, có thể điều động địa tiên lão tổ, kia người bên trong nên là c ỡ nào cao quý. xin hỏi lão tổ, trong xe ngồi người phương nào, ớn long run dày hỏi, trấn nguyên đại tiên nhìn nó sợ sệt biểu tình, trong lòng nổi lên việc vui, người trong xe, ngươi một đời cũng không từng gặp, hắn chính là một cao tám thước, rộng tám thước tiên thạch biến thành, thành tinh thành đạo, thần thông quảng đại, chỉ thua ta một người, có một thân pháp bào, tên là b á c h biến lông k h ỉ c h ấ n nguyên đại tiên chính phải cố gắng nói lên một đoạn, bỗng nhiên có tiếng cười khổ c h u y ệ n đến. đại tiên, đừng đùa rồi, âm thanh hạ xuống, màn xe hất ra, đi ra một đạo bóng người vàng ấm, đó là t ô n ngộ không, trên người hắn không có một tia khí tức, nhưng mà hai mắt kim quang ấm ánh, p h à n phất b ấ t diệt thần hòa, kia ấ n long có từng gặp qua bực này sâu không lường được nhân vật, nào dám thất lễ, lập tức lại ở trên mây dập đầu lại ba cái. ta chính là ấ n long, ngăn cản thiên tôn xe ngựa, kính xin thiên tôn chớ trách, nó phản ứng cực nhanh, có thể điều động địa tiên tri tổ người, khẳng định là một tên thiên tôn rồi. đám chim tinh về thấy cảnh này, không khỏi khanh khách nở nụ cười. thiên đế không phải là thiên tôn, hắn là thiên đình ở ngoài một vị thiên đế. thiếu nữ nói rằng, ứ n g long càng là kinh hãi, sợ đến kém chút duy trì không ngừng tiên pháp, từ trên mây ngã xuống, nó run dày dày, lại hướng về tôn ngộ không dập đầu mấy c á c h đầu, cầu hắn tha thứ, tôn ngộ không cười cợt, không sao. ngươi chớ sốt sắng, hắn vung ra một đạo tiên phong, đem ấn long thổi lên, ngươi là địa tiên, tôn ngộ không hỏi, đúng, ấn long vội vã trả lời, nó là đại kiếp nạn qua đi đắc đạo địa tiên, đại vũ trì thủy cứu vứt muôn dân thời điểm, nó cũng đi rồi hỗ trợ, lấy quét đuôi, khai thông hồng thủy mà bảo vệ vũ vực, thì ra là như vậy, tôn ngộ không gật đầu, ngươi vừa là đại vũ công thần, vậy liền theo ta cùng đi xem đại vũ đi, tôn l ệ n h ứng long đầy mặt mừng rỡ đáp ứng, chủ động đi theo đội ngũ phía sau, đây chính là một vị thiên đế, đuổi nó đi nó đều không muốn đi rồi, như lai nhất định phải bại mười chín, chương sáu mươi năm thế giới có cứu, đêm k h u y vũ đô, đại vũ bỗng nhiên triệu tập văn võ bá quan, Thù hởi vội vàng chạy tới hoàng cung, đã thấy t r ư ớ c hoàng cung mới phủ kín hoa tươi, tinh kỳ phấp phới, lọng tre phiên phiên, trên quảng trường chật ních văn võ bá quan, dung nhăn long trọng, bề hạ đây là đang làm gì. Thù hởi hỏi dò một tên tướng quân, nghe nói có vị quý nhân muốn tới, bề hạ muốn tổ chức nghi thức nghênh tiếp, tướng quân trả lời, quý nhân, thù hởi ngẩn người một chút, thế giới này còn có quý nhân, từ khi những nơi khác bị biển rộng n h ấ n chìm sau, vũ vực chính là cuối cùng tỉnh thổ, đại vũ là vũ vực c h i chủ, nơi nào còn có so với hắn càng tôn quý tồn tại, lẽ nào là ứng long muốn tới, thụ hởi trong lòng nhĩ, g trừ bỏ vị kia đã từng đã giúp đại vũ hoàng long, hắn không tìm được cái khác khách quý rồi, nhưng mà coi như là điều này hoàng long, cũng không cần đại vũ tự mình nghinh tiếp a thù hởi liếc mắt nhìn bị bảy người v ầ n quanh hoàng đế xe kéo ngọc hắn mang theo tràn đầy hiếu kỳ đứng ở một bên bắt đầu chờ đợi không lâu sau đó chân trời có nhàn nhạt ánh lửa xuất hiện đó là cái gì bách quan có chút rối loạn trên trời thật giống bốc cháy rồi không đúng thù hởi nhìn ra càng xa hơn giật này cả mình nói rằng đó là tinh vệ, tinh vệ làm sao sẽ mang hỏa, bách quan nhìn sang, ánh lửa càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, quả thật là một đám tinh vệ, đám này tinh vệ cánh chim xinh đẹp, mang theo hỏa diễm, che kín bầu trời bay tới, bách quan một trận ồ lên, như vậy tinh vệ, bọn họ trước đây xưa nay cũng chưa từng thấy, thù hởi nhìn về phía hoàng đế xe kéo ngọc, Chẳng biết lúc nào, hoàng đế đã đi ra xe kéo ngọc, có chút k í c h đ ộ n g nhìn bầu trời. Lẽ nào những tinh vệ kia chính là khách quý. Thụ hởi hướng bầu trời nhìn tới, lại là lấy làm kinh hãi. đầu lính đám tinh vệ đến sau, bầu trời lại xuất hiện một chiếc xe ngựa. trước xe ngựa đứng một nam một nữ hai cái đạo sĩ, bọn họ tiện tay vung lên, một cái kim quang đại đạo trải ra mà dưới. dì hương từ đại đạo phát tán trong thiên địa một mảnh an lành khí tràn ngập trước hoàng cung nhất thời vang lên tiếng kinh hô tiên nhân vậy nhất định là tiên nhân bách quan rồn rập nói rằng kia cưới mây đạp gió phất tay thành đạo phép thuật chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể triển khai xe ngựa thông qua kim quang đại đạo hạ xuống ở trước mắt mọi người phía trên lại có một bóng người tiên phong đạo cốt, thần thánh nghiêm túc, t ỏ ra một luồng khiến người ta cao cao không thể với tới khí tức, nơi này quá tối sầm, ta đến thêm chút quang, người kia nhìn quét một vòng, sau đó phất động ốm tay áo, bỗng nhiên điểm lành từ trên trời hạ xuống, mà dâng lên cam tuyền, giữa không trung sinh ra quang liên, đem toàn bộ hoàng cung đều giỏi sáng rồi, văn võ bá quan ngây người, đều cảm thấy miệng khô lưới khô đây là phương nào thần tiên bọn họ chính nể nhìn trấn nguyên đại tiên ở phàm nhân trong mắt trấn nguyên đại tiên chỗ làm không nghi ngờ chút nào chính là thần tích văn võ bá quan dồn dập quỳ trên mặt đất liền đại vũ cũng không nhìn được tiến lên nhân hoàng đại vũ gặp qua thiên đế hắn chắp tay liền muốn hướng về trấn nguyên đại tiên bái dưới Trấn nguyên đại tiên sợ hết hồn, chờ đắt, ta không phải thiên đế, hắn lại phẩy tay áo một cái, ngăn cản đại vũ q u ỳ xuống, hiền đ ệ ta không chơi, ngươi đi ra đi. Trấn nguyên đại tiên đối với xe ngựa nói rằng, n à y có thể chơi không vui, trong xe ngựa chuyển đến âm thanh, tiếp một luồng gợn s ó n g tỏa ra, xe ngựa bỗng nhiên trồi lên đầy trời tiên p h ủ Nát tan biến mất rồi. Màn xe lập tức mở ra. Tôn ngộ không đi ra. Hắn nhìn biến mất tiên phù. Thở dài nói. ngươi tiên lực khôi phục đến khó. Hà tất lãng phí đang chuyện cười phía trên. Trấn nguyên đại tiên mới vừa mới đem ngựa xe phong ấm. cũng không biết nghĩ chơi cái gì. Tôn ngộ không đem ánh mắt nhìn về phía đại vũ. ngươi chính là đại vũ. Hắn lên tiếng hỏi. âm thanh phàng phất có thần vận, có đại đạo núp ở bên trong, đại vũ ngơ ngác nhìn tôn ngộ không, trong cơ thể hắn có một đạo ngọc tỉ phát ra tia sáng, vẫn ở cổng hường, ở tia sáng bên dưới, đại vũ trước mắt thế giới thay đổi, ở trong mắt hắn, tôn ngộ không cả người ố n ánh, đứng sừng sừng ở đó, đỉnh đầu phàng phất có thần lực dây lùa, dù xuống đến, giống như vô số thần quang bao phủ hắn, đại vũ ý thức được, trước mắt vị này chính là thống trị ngàn tỷ sinh linh tồn tại, một vị chân chính thiên đế, nhân hoàng đại vũ, gặp qua thiên đế, đại vũ hít động quỳ phục trên đất, âm thanh trên không trung truyền v a n g chu vi bách quan đều yên t ĩ n h rồi, phản ứng lại, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó huyết dịch sôi trào, ùi trên mặt đất hướng về tôn ngộ không hô to hành lễ, tôn ngộ không lộ ra một tia nghi h o ặ c những người này làm sao h í c h động như thế. miễn lễ, tôn ngộ không để bọn họ đứng dậy, sau đó nhìn quét một mắt hoàng cung, n à y phạm không thiên đình quả nhiên hủy diệt đến mức rất triệt để. nơi này, dĩ nhiên liền một vị tiên nhân đều không có, toàn bộ hư túc thất, cũng khả năng không bao giờ tìm được nữa tiên nhân rồi tôn ngộ không có chút tiếc nuối hắn nhìn đại vũ đứng dậy hỏi có tin về sớm tới đây báo cho ngươi ta đến đúng đại vũ gật đầu chúng nó còn cho ta nói ngươi cho chúng nó truyền thụ tiên đạo chính là bởi vì nghe nói tôn ngộ không giúp đám tin về hóa hình thành tinh đại vũ mới nhiệt tình như vậy long trọng nghênh tiếp hắn thiên đế này ôm ập thiện ý mà đến, đối với nhân tộc chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. đại vũ nhiệt tình mời tôn ngộ không tiến cung, tôn ngộ không gật đầu, cùng hắn đồng thời tiến vào hoàng cung, c h ấ n nguyên đại tiên đoàn người cùng tinh về cũng vội vàng đi theo, chúng nó sau khi rời đi, phụ cận văn võ bá quan trải qua ngắn ngủi yên tĩnh, liền triệt để x ô i trào rồi. tiên nhân, thiên đình vẫn còn có tiên nhân tồn tại, thế giới của chúng ta có cứu, bách quan lại là kích động lại là hưng phấn, hơn nữa các ngươi nghe được bể hạ s ư n g hô sao. thiên đế, kia dĩ nhiên là thiên đế, tin tức này thực sự là quá kinh người, p h ạ m không thiên đình có mới thiên đế, chuyện này quả thật muốn cho n g ư ờ i không nhìn được cười dài, như lai nhất định phải bại mười chín, Chương sáu mươi sáu xem ra ăn thật ngon. Hoàng cung bay lên đốt hương ở thư phòng t ả n ra từng sợi từng sợi nhỏ xương. tôn ngộ không cùng đại vũ chạm đầu gối nói chuyện thật lâu. hy vọng hiểu rõ phạm không thiên đình. nhưng mà thiên đình cố sự đa số trong lịch sử bị lãng quên. đại vũ cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Hắn biết đến, chỉ có phạm không thiên đình hủy diệt sau. các tòa tinh quan linh khí cực lớn giảm xuống. ít có người đắc đảo thành tiên, không ai thành tiên. mỗi cái tinh cung ở giữa cũng là c h ậ m rãi mất đi liên hệ. cái khác tinh cung việt, ta cũng biết rất ít, vô pháp cho ngày càng nhiều tin tức. đại vũ nói rằng, hắn bản thân biết, chỉ có đa số tinh quan đều đã hủy diệt chuyện này. ngươi làm sao xác định bọn họ đã hủy diệt. tôn ngộ không hỏi. Hoàng cung có một đạo tinh cung đồ, có thể biết tinh cung tồn tại hay không. đại vũ nói rằng, sau đó liền gọi người nhất đến rồi một chiếc gương. cái gương này hoàn toàn đen dịt, bên trong có màu đỏ thấm ánh lửa nhảy lên, có thiêu hủy chư thiên ngôi sao cảnh tượng hiện lên. nơi này mỗi đ ả o hỏa quang, đều là một tòa tinh quan. đại vũ chỉ vào trong gương ánh lửa, nói rằng, ta từng nghe tiên đế nói, mấy chục ngàn năm trước, n à y mặt trên còn có rất nhiều tia sáng, hiện tại đ a chỗ còn lại không nhiều, tôn ngộ không quét mắt qua một cái, ánh lửa xác thực không nhiều, chỉ chỉ còn lại mười mấy cái, một đó ánh lửa, chính là một cái không có hủy diệt thế giới, tôn ngộ không nhìn tinh cung đồ, trong lòng một mảnh ý lạnh, phạm không thiên đình khống chế ba trăm thế giới, Lẽ nào chỉ còn dư lại mười mấy cái, mà những thế giới khác cũng đã hủy diệt sao. một c á c h tinh quan, có bao nhiêu sinh linh, tôn ngộ không hỏi, ít nói cũng có mười tỷ, đại vũ ánh mắt ảm đảm, trả lời, mấy vạn năm trước, chúng ta c á c h này tinh cung cũng có mười tỷ sinh linh, này mười tỷ sinh linh con số, không ngừng bao hàm nhân loại, còn có rất nhiều yêu quái, tôn ngộ không trong lòng triệt để chìm xuống dưới hơn hai trăm thế giới mấy trăm tỷ sinh linh người tôn giả kia giận dữ đến tột cùng để bao nhiêu vô tội sinh linh chết đi thiên đế không cần bi quan đại vũ xem tôn ngộ không biểu tình không đúng nói rằng tình huống có thể không có nghiêm trọng như thế hắn nói cho tôn ngộ không c á c h khác đại địa bị n h ấ n chìm thời gian rất nhiều sinh linh đều di chuyển đến vũ vực, đồng d ạ n g đạo lý. n g o ạ i giới tinh quan hủy diệt thời gian, sinh linh có thể đi rồi c á c h khác tinh quan. nhưng đại vũ nói là nói như vậy, tôn ngộ không nhưng không lạc quan. hắn xem thế giới này tình huống liền biết. những thế giới khác cũng không thích hợp tu hành, không thể tu hành. những sinh linh kia làm sao có thể chuyển đi c á c h khác tinh quan. tôn ngộ không trong lòng thất vọng nhưng rất nhanh sẽ thu hồi nỗi lòng hắn hướng về đại vũ hỏi nước biển đối với vũ vực ảnh hưởng nước biển đang ở tăng vọc lấy tốc độ bây giờ lại quá hai mươi năm sẽ nhấn chìm vũ vực đại vũ trả lời tôn ngộ không lông mày thoáng thả lỏng hai mươi năm thời gian còn dài đại vũ xứng sờ hai mươi năm rất dài Bọn họ mấy chục ngàn năm đều không có chấn áp lại biển rộng. hiện tại liền còn lại hai mươi năm. Tất cả mọi người đều lòng như lửa đốt. Biển rộng lưu cho thời gian của bọn họ quá ngắn. khống chế biển rộng chính là hắc long. tôn ngộ không hỏi. ngoài ra, còn có cái khác tồn đ a n g đe dọa vũ vực sao. đại vũ lắc đầu. không có. thiên đình hủy diệt sau. thế giới này duy nhất uy hiếp chính là con hắc long kia. vô số năm qua, cũng đều là kia hắc long dẫn đến thế giới bị nhẫn chìm. nếu như có cái khác uy hiếp, v ũ vực cũng không thể chống đỡ đến hiện tại. hóa ra là như vậy. tôn ngộ không nghe song đại v ũ giải thích. gật gật đầu, kia hắc long chủ ở nơi nào. thế giới này sự tình rất tốt xử lý. vậy chỉ cần đem hắc long giải quyết là tốt rồi. đáng tiếc đại vũ cũng không biết hát long nơi ở. ta chỉ biết là nó ở tại biển rộng nơi sâu xa. đại vũ nói rằng, ngày xưa mỗi cái đại lục đều phái người xuống biển tìm hát long. nhưng cho tới nay mới thôi. vẫn chưa có người nào tìm tới nó. tôn ngộ không có chút bất đắc dĩ. những người này liền hát long cũng không tìm tới. chẳng trách vô pháp đối kháng nó rồi. hắn không cấm hỏi. các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắc long là lúc nào, ở nơi nào, thiên đình hủy diệt thời điểm, có người nhìn thấy một cái hắc long từ trên trời r á n g xuống, rơi vào trong biển. đại vũ trả lời, tôn ngộ không khẽ cao mày, cảm thấy thật g i ố n g có không đúng chỗ nào, sau đó chưa bao giờ có người gặp qua hắc long. đại vũ nói rằng, ta cũng chỉ ở trong tin đồn nghe nói qua nó, nói cách khác, tôn ngộ không tổng kết ra các ngươi chỉ gặp qua hắc long một mặt đại vũ gật đầu tôn ngộ không có chút hoài nghi rồi nếu như chỉ là thấy hắc long một mặt cân nhắc đến nghe sai đồn bảy độ khả thi hắc long tồn tại căn cứ liền không ổn định rồi nó có phải là thật hay không tồn tại cũng có thể là nghi vấn các ngươi xác định là hắc long ở gây s ó n g gió tôn ngộ không lại hỏi đương nhiên đại vũ gật đầu, trong biển thường thường có yêu thú ra đến đột kích lục địa, các nơi đều có nắm lấy một ít yêu thú, chúng nó báo cho chúng ta, chúng nó chủ nhân chính là một cái hắc long, yêu thú, tôn ngộ không nhớ tới ở tây sơn đảo gặp phải những kia chuột bay, những yêu thú kia là hắc long tôi tớ, tôn ngộ không hiếu kỳ, đã như vậy, vì sao các ngươi không nghĩ biện pháp thu phục chúng nó, để chúng nó dẫn đường, chúng ta từng thử ngàn vạn lần, đại vũ trả lời. nhưng mỗi một lần đều thất bại. những yêu thú kia trong cơ thể có lưu lại hắc long tinh huyết. hắc long có thể hoàn toàn khống chế chúng nó. một khi chúng nó có phản loạn chi tâm, sẽ nổ tung biến mất. tôn ngộ không trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. làm sao biết được chúng nó tinh huyết liên kết. chúng ta b ắ t được rất nhiều yêu thú. chúng nó tự mình nói, đại vũ nói rằng, chúng nó lắm lời, tôn ngộ không tin, không chỉ có tin, hắn thậm chí hoài nghi ghia hắc long lại là người quen, làm sao đến chỗ nào đều là tên ghia, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, nhưng khả năng là hắn suy nghĩ nhiều rồi, các ngươi từng thử dựa vào khí tức tìm kiếm con ghia hắc long sao, tôn ngộ không hỏi dò đại vũ, đương nhiên, đại vũ gật đầu, yêu thú cùng hát long tinh huyết liên kết, theo khí tức tìm hiểu nguồn gốc, cũng khả năng tìm được, bọn họ từng thử, đáng tiếc khó khăn tầng tầng, không ai có như vậy tìm người thần thông, chúng ta dùng hết phương pháp, đại vũ nói rằng, phát hiện đám yêu thú là lắm lời sau, bọn họ thậm chí theo chân chúng nó tán gấu, nhưng vẫn là không tìm được hát long, cái gì mỹ nhân kế, kế ly r á n phép khích tướng, có thể sử dụng phương pháp, bọn họ đều dùng quá rồi, nhưng vẫn luôn chưa thành công, hắc long lại như không tồn tại một dạng, mấy chục ngàn năm g i ấ u ở biển rộng nơi sâu xa, một lần đều chưa hề đi ra, chúng ta đã bó tay toàn tập, đại vũ nói rằng, tôn ngộ không trầm ngâm chốc lát, ta nghĩ còn có biện pháp, đại vũ tràn ngập hy vọng nhìn về phía hắn, ta dẫn theo chỉ thiên cầu, tôn ngộ không nói rằng, nó mũi linh, có thể có thể xuyên thấu qua tinh huyết, tìm tới con g h i hắt long. đại vũ xứng sờ, hoàng cung một bên, lén lén lút lút mở cửa thiên cầu bỗng nhiên hắt hơi một cái, không được, nó dùng móng vuốt che mũi, quay đầu lại liếc mắt nhìn trong phòng nhắm mắt tu hành trấn nguyên đại tiên, cũng còn tốt, không có đánh thức cái này tai tinh, thiên cầu cẩn thận từng ly từng tí một bước ra cửa phòng, nhìn phía đông bay lên nắng sớm, xem ra ăn thật ngon dáng vẻ, nó liếm liếm đầu lưới, như lai nhất định phải bại mười chín, chương sáu mươi bảy ghê gớm, thiên cầu cũng không tiếp tục nghĩ ở tôn ngộ không bên cạnh bọn họ tiếp tục chờ đợi rồi, nó là thiên cầu, cầu trung chi cầu, còn có thể ăn thái dương có thể trận này hắn quá rồi ngày gì lại là bị dụng lung lại là bị người k h lại là kéo xe ngựa thực sự quá thật mất mặt rồi chờ ta ăn cái này thái dương liền chạy đi cái khác tinh quan bọn họ nhất định không đuổi kịp thiên cầu trong lòng nghĩ phạm không thiên đình rộng lớn vô biên tôn ngộ không bọn họ nhất định không tìm được nó c h ờ nó ở thiên đình ăn mười mấy cái mặt trời, hấp thu sức mạnh của bọn họ, tôn ngộ không tính cái cái gì liền ngay cả tôn giả thiên cầu cũng không sợ, nghĩ tới đây, thiên cầu đã không thể chờ đợi được nữa rồi, nó nhắm vào trên trời thái dương, một cái nhảy lên, liền muốn bay lên, ngươi muốn đi làm cái gì, một cái tay bỗng nhiên kéo nó chân sau, âm thanh quen thuộc đó để thiên cầu ngừng lại, sợ đến hồn phi phách tán đại đại tiên nó rung động quay đầu lại nhìn thấy mặt không hề cảm xúc c h ấ n nguyên đại tiên ta ta nghĩ đi ra phương tiện một hồi thiên cầu lập tức nói rằng ta cái bụng không dễ chịu không vội c h ấ n nguyên đại tiên cầm lấy nó chân sau ầm một tiếng đem nó ném xuống đất hiện để đang tìm ngươi ta mang ngươi tới Hắn kéo thiên cầu hướng về thư phòng đi đến. thiên cầu nhất thời khóc không ra nước mắt. xong đời. lần này nhất định lại muốn trừng phạt nó rồi. đi tới thư phòng. c h ấ n nguyên đại tiên thả ra thiên cầu. thiên cầu vừa thấy được tôn ngộ không. ngay lập tức sẽ ngã xuống xin tha. thiên đế, ta cũng không dám nữa rồi. không dám. tôn ngộ không khẽ cao mày. liếc mắt nhìn c h ấ n nguyên đại tiên biểu tình, liền đoán ra đại thể, vừa vặn, hắn có thể lợi dụng chuyện này để thiên cầu chủ động hỗ trợ. tôn ngộ không nói rằng, ngươi giúp ta làm sự kiện, lần này ta tạm t h a ngươi. chuyện gì, thiên cầu đại hì, ta nhất định hoàn thành. tôn ngộ không đối với đại vũ nói một tiếng, đại vũ lập tức để t h ị v ệ mang lên một cái lồng, lồng không lớn, chỉ có cao bằng nửa người, bên trong có một vệt bóng đen ở sông tới lồng môn. thiên cầu nhìn sang, phát hiện bóng đen kia là một con chuột lớn. đây là chúng ta từ cảnh biển t r ộ t tới yêu thú. đại vũ nói với thiên cầu, nó cùng hắc long tinh huyết liên kết. cầu thượng tiên, ngươi có thể hay không thông qua nó tìm tới hắc long. hắn đem thiên cầu x ư n g là thượng tiên, để thiên cầu có chút cao hứng. n h ấ p gần điểm, để ta vừa ngửi. thiên cầu để bọn t h ị về đem lồng môn n h ấ p gần. sau đó hướng về bên trong lồng tre ngửi một cái. hơi thở này làm sao có chút quen. thiên cầu thầm nói. cùng kia chết lắm lời một c â y dạng. tôn ngộ không trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. ngươi có thể tìm tới kia hắt long sao. hắn hỏi. không thể. thiên cầu vừa định nói không thể. liền nhìn thấy trấn nguyên đại tiên có chút không vui ánh mắt, lập tức sửa lại miệng, lỗ mũi của ta linh, lần theo khí tức, đối với ta mà nói lại đơn giản bất quá, ta có thể thử xem, nó nói xong, liền đi tới bên cửa sổ ngửi một cái, nói rằng, hải phía đông quả thật có tương tự khí tức, đại vũ nhất thời đại hì, nhưng nó quá xa, rất mơ hồ, bị biển rộng ngăn trở, thiên cầu nói tiếp, phải tìm được nó, khả năng muốn đến mấy năm, nó biết tôn ngộ không không thể đợi quá lâu, sở dĩ cố ý nói rồi c á y dài thời gian, trấn nguyên đại tiên sắc mặt chìm xuống, nhìn thấu thiên cầu căn bản là đang trì hoãn, hắn chính muốn dạy dỗ, lại bị tôn ngộ không ngăn cản, thiên cầu tôn ngộ không trong mắt l ó e kim quang, có một loại khí thế nhíp người ngươi đến cùng có thể hay không tìm tới nó âm thanh của hắn bình tĩnh như vậy cùng lãnh khúc thiên cầu vừa thấy được trong mắt hắn kim quang nhất thời có chút hoang mang cũng không dám nữa ẩm dấu năm phần mười số lượng nó trả lời như vậy vì sao là năm phần mười tôn ngộ không hỏi kia hắc long pháp lực cao thâm coi như tìm tới mấy năm cũng chưa chắc có thể tìm được đến thiên cầu trả lời ta tự thành nói tới nay có thể nghe vạn dầm khí tức nhưng lần theo này đám nhân vật tuyệt đối không phải thiên phú chỗ có thể làm được ngươi có thiên phú ta vì ngươi tìm một tiên pháp phối hợp tôn ngộ không nói rằng ta đọc một lượng thiên thư có ba ngàn đại đạo ngươi như đồng ý chân tâm quy phục có thể gãy một truyền thụ cho ngươi, thiên cầu cả kinh, vội vã quỳ xuống, đồng ý quy phục, tôn ngộ không lại hỏi, quả nhiên đồng ý, quả nhiên, thiên cầu trả lời ngay, lần chạy trốn này không thành, nó liền chết rồi tâm tư, tôn ngộ không đợi nó kỳ thực không sai, chỉ là kia c h ấ n nguyên đại tiên tổng thích chơi làm nó, nếu như tôn ngộ không đồng ý truyền thụ đại đạo cho nó, vậy nó nhìn một chút cũng chính là có cái gì tốt trốn ta lại tin ngươi một lần tôn ngộ không nhắc nhở đây là một lần cuối cùng thiên cầu nằm trên mặt đất hẳn là đại vũ ở một bên nghe không nhìn được mở miệng thiên đế hắn hướng về tôn ngộ không chắp tay hỏi chúng ta có thể không cũng nghe một chút kia đại đạo các ngươi cũng muốn nghe tôn ngộ không lắc đầu đó là tiên nhân chi đạo đối với các ngươi mà nói không khỏi quá mức gian nan đại vũ nhất thời lộ ra thất lạc biểu tình bất quá ta có thể cho các ngươi giảng giải một ít tầm thường tu hành chi đạo tôn ngộ không tiếp lại nói đại vũ lập tức lại phấn chấn lên thiên đế khi nào khai rằng ta khiến người ta chuẩn bị việc này không nên chậm trễ liền ngày kia đi tôn ngộ không trả lời đại vũ lập tức đầy mặt cao hứng sắp xếp chút đi tôn ngộ không bắt đầu cho thiên cầu giảng giải đại đạo một giảng chính là hai ngày mãi đến tận đại vũ chuẩn bị gần như tôn ngộ không mới đình chỉ giảng đạo lưu lại nó độc t ử tu hành đại vũ vì tôn ngộ không chuẩn bị một cái thiên đài thiên đài ở vào vũ đô phía đông toàn thân sán lạn mà trang nghiêm tôn ngộ không đến thời gian Chu vi đã người ta tấp n ậ p Mấy vạn người tộc dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn tôn ngộ không. làm sao làm thành như vậy rồi. tôn ngộ không nhìn thấy một cái kim quang đại đạo từ trong đám người xuyên qua. thằng thông thiên đài. không nhìn được ở trong lòng thở dài. hắn chỉ là dàng chút tầm thường đạo pháp. đại vũ chuẩn bị đến long trọng như vậy. ngược lại là để hắn cảm giác mình hẹp hòi rồi. nhưng mà thế giới này sinh linh như vậy xa suốt coi như nói đại đạo vậy cũng không mấy người nghe hiểu được nên làm thế nào cho phải đây tôn ngộ không vừa nghĩ vừa đạp thượng thiên đài nay vừa bước lên thiên đài thiên đài liền tỏa ra hào quang có thiên long bóng mờ xoay quanh ở đám mây bàng bạc mà khiếp người thiên đế hắn quả nhiên là thiên đế a đ o à n người nhìn thấy tình cảnh này, r ồ n dập quỳ xuống, tôn ngộ không ngẩn người một chút, mới phản ứng được, thiên đ ạ i là p h ạ m nhân tế thiên địa phương, mà trời là cái gì, trời chính là hắn, quả thực như vậy, xa xa, thấy cảnh này trấn nguyên đại tiên cười lạnh nói, các ngươi quả nhiên tốt kế hoạch, hiện để coi như không muốn, sợ cũng muốn tiếp quản này p h ạ m không thiên đình rồi, rất hiển nhiên, thế giới này tán thành tôn ngộ không thiên đế thân phận, chỉ có như vậy, mới phải xuất hiện cảnh tượng như thế. nhưng đối với cảnh tượng như vậy, nam minh hai người cũng rất kinh ngạc, sư phụ chưa có nhất định phải làm cho thiên đế tiếp quản thiên đình kế hoạch. bọn họ nói rằng, thiên đài phản ứng như thế, sợ là tinh cung bản thân phản ứng, vậy thì càng ghê gớm rồi. c h ấ n nguyên đại tiên vuốt dâu mép, một mặt sầu lo, hiện để chinh phục thế giới tốc độ càng lúc càng nhanh rồi. Hắn lần này không hề làm gì cả. thế giới này làm sao liền tán thành Hắn đây. như lai nhất định phải bại mười chín, chương sáu mươi tám không cũng không khác biệt gì. tôn ngộ không ở thiên đài ngồi k h o a n h chân. Hắn bắt đầu giảng đạo, âm thanh cùng thiên địa c ổ n g hưởng, đưa tới hào quang thủy khí. mưa hoa rực rỡ, b ự c này cảnh tượng kỳ di trong trời đất làm bản, lại để cho mọi người lấy làm kinh hãi, mấy vạn người nín hơi tính khí, tôn ngộ không âm thanh lại hóa kỳ tích, hóa thành tiên phù, nổi giữa không trung, ấm ánh sán làn, tỏa ra đại đạo ý vị, nó có chứa một loại trong vắt sức mạnh, làm cho tất cả mọi người đều ôn hoa nhã nhặn, chuyên tâm nghe rằng, thiên đ ạ i từ từ phát sáng, hình thành một mảnh tiên phù biến thành sương mù rực rỡ tường vân, che khắp nơi đại địa, đủ có cách xa ba mươi dặm, tất cả mọi người đều bị tường vân bao phủ, chỉ cảm thấy trước người biến àng các loại tu hành gì tưởng, không trung tràn ngập gì hương, tôn ngộ không này một giảng đạo, chính là một ngày đi qua, chờ hắn đình chỉ thời gian, người chung quanh tục vẫn như cú trầm tính ở đại đạo ở trong hắn quét qua đám người không ít người trên người lấp lói tia sáng ngược lại có chút tư chất không sai tôn ngộ không trong lòng nghĩ ý nghĩ lói lên đầy trời tiên phù liền hạ xuống rơi xuống ba mươi dặm bên trong trên người mọi người có tia sáng nhân thân bên trên nhiều rơi xuống chút không tia sáng nhân thân bên trên thiếu rơi nhưng nam nữ già trẻ đều có rơi tiên phù hạ xuống tất cả mọi người đều từ đại đạo thức tỉnh tuy là một ngày không ăn không uống nhưng tất cả mọi người tục phục hồi tinh thần lại đều cảm thấy tinh thần thoải mái toàn thân thư thái những kia nhiễm bệnh người cựu tật khỏi hẳn người bị thương thương thế hoàn toàn không có liền ngay cả tuổi già già cũng biến thành tinh lực rồi g à o lên Này quả nhiên là thần tích, mọi người mừng rỡ như điên, lúc này quỳ trên mặt đất, cảm kích tôn ngộ không, mà những kia được nhiều tiên phù tiên h tri kiêu tử, trong đầu cũng nhiều hơn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo lý lớn, luôn mãi khấu tả tôn ngộ không, một ngày giảng đạo, tôn ngộ không vẫn chưa trả giá quá nhiều, lại được nhân tục ủng hộ, đại vũ nghe xong đại đạo, p h ả n phất một hồi tuổi trẻ mười tuổi, lòng tràn đầy vui sướng mời tôn ngộ không trở về hoàng cung, tôn ngộ không trở lại hoàng cung, lại hướng về thiên cầu truyền thụ mấy ngày, thiên cầu học thành đại pháp, quyết định đi tìm hắc long, ngày này trăng sáng gió sạch, tôn ngộ không đoàn người đi ra v ũ đô, ngươi quả nhiên có thể tìm tới kia hắc long sao, trấn nguyên đại tiên vẫn còn có chút hoài nghi, đương nhiên thiên cầu tràn ngập tự tin, nói rằng, tối nay khí tức chính rõ, ngoài vạn dặm, có người đánh dắm ta đều có thể nghe thấy được, đánh dắm không cần phản ứng, c h ấ n nguyên đại tiên không nhìn được nở nụ cười, lại nói, người phương nào chi dắm có thể bay vạn dặm xa, đây là vô thượng tiên thuật, ngươi làm sao hiểu được, thiên cầu tức giận chừng một mắt hắn, Trấn nguyên đại tiên sắc mặt lạnh lẽo. tôn ngộ không chen lời nói. thiên cầu, mau tìm hắc long. đúng, thiên cầu thay đổi thái độ. niệm câu thiên địa vô cực. vạn lý truy tung. liền hướng bốn phía người lên. Trấn nguyên đại tiên nhìn động tác của nó. ta chưa từng thấy thần thông như vậy. đây là hao thiên khuyển thành danh kỹ năng. tôn ngộ không trả lời. hóa ra là nó a. c h ấ n nguyên đại tiên rõ ràng, kia hao thiên khuyển là cao cấp nhất yêu quái, nhưng rốt cuộc thân phận không cao, vào không được hắn mắt, ta nói là cái gì, nguyên lai chỉ là mũi chó. c h ấ n nguyên đại tiên trong lòng nhĩ, g không còn để ở trong lòng, hắn xem thiên cầu người hồi lâu, vẫn không có kết quả, không khỏi nói rằng, ngươi quả nhiên có thể tìm được, quả nhiên, thiên cầu hơi giận mang theo đoàn người đi tới đông hải nhưng mà vừa tới cạnh biển nó bỗng nhiên đổi phương hướng không ở nơi này thiên cầu nói rằng nó đi vòng đi tây hải rồi tôn ngộ không đoàn người bay về phía tây hải còn chưa tới tây hải thiên cầu lại nói không đúng nó đi nam hải rồi đoàn người lại bay về phía nam hải nhưng mà chưa tới nam hải thiên cầu lại nói hắc long trở về đông hải. Trấn nguyên đại tiên nổi giận. Kia hắc long đến cùng ở đâu. nó đi được quá nhanh. thiên cầu trả lời. chúng ta không đuổi kịp nó. không sao. chúng ta giữa đường chặn lại. tôn ngộ không nói rằng. bọn họ hướng đông hải cùng tây hải chỗ giao giới bay đi. hành động như vậy gởi ra đáy biển hắc long cười to. này ban ngô xuẩn. thật cho là ta không nhìn thấy bọn họ. hắc long thoải mái cười to. hắn trưởng quản biển rộng mấy chục ngàn năm. vô số cơ sở ngầm. không người có thể chạy trốn con mắt của hắn. bất luận tôn ngộ không đám người làm sao tìm kiếm. hắn đều có thể sớm phát hiện. sửa lại phương hướng. này một đuổi tránh. lại là hai ngày đi qua. tôn ngộ không đám người không thu hoạch được gì. Hắc long từ từ thả lòng cảnh giác, thiên đế kia chỉ đến như thế, không bằng trong tin đồn đáng sợ, nó nghĩ như thế, nhất thời thư giãn, liền ở trong biển di động lúc cùng tôn ngộ không đụng phải vững vàng, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi rồi, tôn ngộ không ở trước mắt hắn nói rằng, hắc long nhìn thấy tôn ngộ không, hắn vô cùng trẻ tuổi, lại tỏa ra uy nghiêm, kim quang dâng trào, k h í thế dọa người, điều này làm cho h ắ c long ra đầu t ê y ầ n linh hồn run lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này. h ắ c long hỏi, hắn rõ ràng nhìn thấy tôn ngộ không cùng thiên cầu còn đang bên ngoài mấy ngàn dặm, sao sẽ xuất hiện ở trước mắt, cói đời này lại có hai cái tôn ngộ không, ta có thể triển khai lần theo chi thuật, không cho với thiên cầu kia, tôn ngộ không trả lời, thiên cầu chỉ là danh nghĩa thật đang tìm hắc long người là hắn hắn phân ra hóa thân cùng thiên cầu hành động chủ một mình tự tìm tìm hắc long nhưng mà nhìn thấy hắc long sau tôn ngộ không trong mắt kim quang lấp lóe phát ra một tiếng thở dài ta là làm điều thừa rồi hắn hao tốn sức lực hoài nghi hắc long là phật châu khó tìm được người nhưng mà trước mắt con này hắc long bản tôn cũng không phải là phật châu tôn ngộ không không cần thiên cầu hỗ trợ thật nhiều thời gian cũng có thể tìm tới ngươi vì sao cùng kia phật châu khí tức gần gũi tôn ngộ không hỏi ta vì sao phải báo cho ngươi h ắ c long hỏi ngược lại nhưng hắn vẫn là biểu t h ị hắn cùng phật châu là tôn giả đồng nhất phép thuật chỗ tạo chỉ là nguyên hình không giống tự nhiên khí tức tương tự thì ra là như vậy tôn ngộ không thấy rõ ràng hắc long thực lực không bằng phật c h â u nguyên hình chỉ là một thân cây chi này mấy chục ngàn năm đến ngươi vì sao không hiện thân với người trước tôn ngộ không hỏi tiếp ngươi đã đã thấy ta hà tất biết gió còn hỏi hắc long giận dữ hắn tuy không muốn trả lời nhưng bản tính để hắn nén không được lửa giận bên trong đốt Ta cũng không phải là có ý ẩm dấu, thực bởi miệng nhiều người sói chảy vàng. Truyền bá ra, ta đ t là một cái hắc long. Hắc long nói rằng, nếu là bị người ta biết nó chỉ là một cái rắn đen, thật là có bao nhiêu hạ giá ạ, chỉ là bởi vì như vậy, tôn ngộ không có chút không tin. đ ư ơ n g nhiên, hắc long phi thường khẳng định, tôn ngộ không không có gì để nói. Hắn cũng đoán ra nguyên nhân này. Lại không muốn tin tưởng hắc long hội bởi vì như vậy việc nhỏ mà ẩn giấu cho tới nay. Hắc long tên, tội lỗi quá sâu. ngươi vừa là rắn đen. cũng là chuyện tốt. tôn ngộ không trong đầu lóe ý nghĩ. mở miệng nói rằng, ngươi như đồng ý. ta giúp đỡ ngươi rửa sạch tội lỗi. Hắc long một hồi cảnh giác lên. ngươi muốn làm gì. nó hỏi, ngươi báo cho ta người tôn giả kia việt tôn ngộ không con mắt lấp lóe trả lời ta thả ngươi rời đi thế giới này h ắ c long nghe xong không n h ị n được cười to ngươi đang thăm dò ta cùng kia phật châu có khác biệt gì hắn lắc đầu nói rằng như chờ ngô muội không thấy rõ chân thực muốn chiến liền chiến cần gì nhiều lời tôn ngộ không có chút tiếc n ú i Hắn xác thực đang thăm dò hắc long, nhưng cái tên này thái độ cùng phật châu không cũng không khác biệt gì. như lai nhất định phải bại mười chín, chương sáu mươi chín một ngày kia đến, bầu trời truyền ra một tiếng vang thật lớn, v ũ vực sinh linh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái cự nhân đang cùng rắn đen chiến đấu, hai người chiến đấu kinh thiên động địa, bầu trời đâu đâu cũng có thiêu đốt hỏa d i ễ m chiến nửa ngày, Cự nhân vung lên lóng lánh trường bổng bắn chúng rắn đen rắn đen mang theo ngập trời hỏa d i ễ m g ơ i r ụ n g đánh vào đại đ ị a cũng không còn bay lên v ũ vực chúng sinh chấn động tiếp theo sôi trào lên thành công rồi thiên đế đánh bài hắc long rồi trên mặt đất vang lên các loại hoan hô rắn đen thất bại vậy thì mang ý nghĩa bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ mấy chục ngàn năm nguy hiểm biến mất rồi hết thảy nhìn thấy rắn đen rơi r ụ n g một màn người đều nhiệt lệ tràn mi b ầ u trời tường thủy ánh sáng hiện lên thủy khí h ừ n g h ự c hào quang lưu truyền hiện ra khó mà tin nổi cảnh tượng c h ấ n nguyên đại tiên xuyên qua hào quang rơi xuống đất khi hắn tìm tới tôn ngộ không thời điểm tôn ngộ không đang từ cháy đen trên mặt đất nhặt lên một gốc ấm ánh phát sáng cành cây. hiện đệ, đại tiên hết nhìn đông tới nhìn tây, hỏi, làm sao không gặp kia hắc long thi hài. đây chính là, tôn ngộ không nói rằng, đại tiên ngẩn người một chút, này không chính là một cái cành cây sao, đây là hắn nguyên hình. tôn ngộ không trả lời, hắc long sức mạnh rốt cuộc không kịp phật châu, đối với hắn tạo không thể thành uy hiếp, không có gì bất ngờ xảy ra bị hắn đánh bại rồi. nhưng tôn ngộ không không cảm giác được quá to lớn vui sướng, quá yếu rồi. hắn đi ra hỗn độn cho tới nay, còn không có tìm được có thể chân chính một trận chiến đối thủ, thật giống không cái gì tà khí. đại tiên không nhìn thấy tôn ngộ không tâm tư, chuyên tâm đánh giá c ả n h cây, thấy thế nào đều không giống hắc long. phía trên tà khí bị ta đuổi đi rồi tôn ngộ không thu hồi cành cây kêu lên đại tiên cùng đuổi tới mọi người trở về vũ đô vũ đô mọi người khua chiêng gõ trống chúc mừng hắc long biến mất tôn ngộ không bay qua vũ đô trên đường trải qua hết thầy sinh linh nhìn thấy hắn đều quỳ trên mặt đất nghênh tiếp chiến đấu mới vừa dừng một đảo ấm ánh thần hoàn đem tôn ngộ không vườn quanh ở trong Hắn tiên lực còn chưa hoàn toàn thu hồi, trong mắt hỏa diễm như tinh hà lưu c h u y ể n tỏa ra khiếp người uy nghiêm, đại vũ xuất lính văn võ bá quan ở bên ngoài hoàng cung nghinh tiếp, nhìn thấy tôn ngộ không đến, đại vũ liền vội vàng tiến lên, kiềm chế lại vui sướng, xác nhận nói, thiên đế, trong lồng t r e chuột bay biến mất không còn t â m hơi, nhưng là bởi hắc long tiêu diệt xuyên cớ, đúng, ôn ngộ không gật đầu, đại vũ lập tức xuất bách quan quỳ lại, thiên đế dừng làm áp thiện, cứu muôn dân với nguy nan ở trong. đại vũ cảm ơn bất tận, đại vũ run rộng nói rằng, hắn từ nhỏ trải qua đau khổ, tâm trí kiên định, có thể vào lúc này cũng không nhìn được có chút kích động, hắc long tiêu diệt rồi, vũ vực an toàn rồi, đại vũ lấy ra thiên đế ngọc tỉ, hai tay nâng đỡ, đưa cho tôn ngộ không, có thể không, tôn ngộ không hỏi, đây không phải là người hoàng nên nắm giữ c h i vật, ta cũng không cách nào dùng nó, đại vũ trả lời, thiên đế như nguyện tiếp thu, ta vũ vực muôn dân đều phụng thiên đế làm chủ, tôn ngộ không tiếp nhận ngọc t ỷ nhìn ngọc t ỷ ở trong tay hắn tỏa sáng tân sinh, công đức chi hỏa ở trên trời hiện lên, vàng rực rỡ như ánh bình minh rơi ra, đem tôn ngộ không cùng ngọc trong tay của hắn t ỷ trang điểm thần thánh không gì sánh được. đại thiện, tôn ngộ không nhận lấy ngọc t ỷ sau đó mấy ngày, nhân tục vừa múa vừa hát, chúc mừng vũ vực nghinh đón tân sinh. không lâu sau đó, cảnh biển nước biển bắt đầu biến mất, nhân tục xác định hắc long đã chết, đối với tôn ngộ không cảm ơn linh t h í tôn ngộ không lại là tìm tới linh mạch chi đ ị a mở ra phúc địa cửa lớn đi vào cái này lang ra phúc địa cùng với trước gặp phải cũng khác nhau tôn ngộ không mới vừa vào đi lập tức nghe được một thanh âm lớn mật ngươi là người phương nào dĩ nhiên lén xông vào cấm đ ị a thanh âm g i a từ bốn phương tám hướng truyền đến cùng tiên x ư ơ n g kết hợp với nhau tôn ngộ không trong mắt tia sáng lấp lóe phúc địa này lại có tiên quân bảo vệ tôn ngộ không đang kinh ngạc đồng thời có chút cao hứng hắn xoay tay một trào sử dụng tụ lý càn khôn nắm lấy dấu ở trong mây mù sinh vật tiên mã hắn k h ẽ cao mày ta chính là kim huyết t i ê n mã một cái nho nhỏ ngựa trắng đứng ở tôn ngộ không lòng bàn tay kinh hãi nói ngươi làm sao bỗng nhiên lớn lên rồi tôn ngộ không nhìn con mắt của nó không nhìn được nở nụ cười không phải ta lớn lên mà là ngươi nhỏ đi rồi hắn xem thiên mã đáng yêu liền đem nó thả ra lòng bàn tay biến thành cao năm thước thiên mã thiên mã cảnh giác nhìn tôn ngộ không bỗng nhiên cảm giác được ngọc t ỷ khí tức con mắt trợn to rồi ngươi không phải tôn giả thù hạ nó nói rằng tôn ngộ không gật đầu đương nhiên không phải vậy ngươi là mới thiên đế rồi thiên mã vui sướng nói rằng ta phụng thiên đế chi mệnh t h ủ tại chỗ này phải đợi chờ mới thiên đế nó nói rằng từ nay về sau ta đem phụ trợ cho ngươi t r u n g kiến thiên đình t r u n g kiến thiên đình tôn ngộ không cao mày Tên i đế để ta đưa cái này giao do cho ngươi. ngựa trắng nói xong. bỗng nhiên lẻn vào trong xương biến mất. lần thứ hai trở về. trong miệng ngậm mấy quyển tiên thư. tôn ngộ không l ậ t xem chốc lát. tiên thư bên trong viết đối với hư túc thất hoa biểu giải thích cùng ghi chép. cùng với một ít phạm không thiên đình việc. nhìn những chuyện kia sau. tôn ngộ không trong lòng có chủ ý. ta đáp ứng trùng kiến thiên đình. Hắn hỏi, nơi này còn có cái gì không, không có. thiên mã lắc đầu, tôn ngộ không lập tức nhìn hoa biểu, mang theo thiên mã trở lại hoàng cung, kim huyết thiên mã. nam minh hai người nhìn thấy tôn ngộ không mang theo thiên mã trở về, đều rất giật mình. trên đời này, vẫn còn có tồn tại kim huyết thiên mã, ngươi còn có cái khác đồng bạn sao. Trấn nguyên đại tiên vây quanh thiên mã xoay chuyển vài vòng, đột nhiên hỏi, không biết, thiên mã trả lời, trấn nguyên đại tiên chỉ có thể tiếc n ú i rồi, lại quá rồi mấy ngày, tôn ngộ không ở mọi người nhìn kỹ, ở hoàng cung chọn một chỗ linh khí phì nhiêu địa phương, đem cành cây xuyên ở trong đất, hy vọng nó ngày sau chăm chỉ tu hành, che chở một phương sinh linh, tôn ngộ không nói rằng, đám tinh vệ không yên lòng. Hắc long nếu là thức tỉnh, có thể sẽ uy hiếp chúng ta. sẽ không. tôn ngộ không trả lời. Hắc long đã chết. nó cùng tôn giả không có quan hệ rồi. đám tinh vệ chỉ có thể tiếp thu. Hắc long đã chết. các ngươi ngày sau có thể tự có sinh hoạt. vùng thế giới này linh khí đem từ từ thức tỉnh. biển rộng cũng sẽ không thủy t r i ề u lại không nguy cơ. t ô ngộ n không đối với đám tinh vệ nói xong, lại nghĩ đến ứ n long, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. n g ư ờ i thay ta trấn thủ biển rộng, bảo vệ phương này sinh linh, đợi đến thiên đình trùng kiến ngày, công đức vô lượng, hắn giao cho ứ n long công việc, tôn l ệ n h ứ n long vội vã đáp lại, nó trong lòng nghĩ cùng tôn ngộ không rời đi, nhưng cũng rõ ràng, trừ bỏ nó, không có người thích hợp c h ấ n thủ tư túc thất. tôn ngộ không rồi hướng đại vũ nói rằng, ứ n g long c h ấ n thủ biển rộng, trong vòng ngàn năm, sẽ không lại có vấn đề. các ngươi có thể an tâm. hắn báo cho đại vũ, tư túc thất vấn đề cũng không có chân chính giải quyết. những kia đã nhấn chìm đại đ ị a sẽ không lần thứ hai bay lên. chết đi sinh linh cũng sẽ không thức tỉnh. phạm không thiên đình trật tự cũng không phải là độc lập. Muốn nghĩ chân chính c ứ u vứt h ư túc thất, hắn còn cần đi càng nhiều tinh cung, thiên đế có thể yên tâm, đại vũ chắp tay, nói rằng, chúng ta sẽ bảo vệ nơi này, đại thiện, tôn ngộ không gật đầu, liền kêu lên c h ấ n nguyên đại tiên, nam minh hai người, thiên mã, thiên cầu, cùng ngày rời đi vũ vực, đại vũ đoàn người trên đất tống biệt bọn họ, chờ mong thiên đình sống lại, tinh cung lần thứ hai dạng người rực rỡ một ngày kia đến, như lai nhất định phải bại mười chín, chương bảy mươi không đầu hình thiên, tôn ngộ không đoàn người ở trong hỗn độn ngang qua, đi ngang qua mười mấy t ò a đã hủy diệt tinh quan sau, bọn họ tìm tới một t ò a ánh sáng tinh quan, cuối cùng cũng coi như là đến, c h ấ n nguyên đại tiên hỏi, đây là nơi nào, nguy túc ba, thiên mã lập tức trả lời, nơi này là năm đó chiến đấu lan đến c h ỗ vực, chu vi tinh quan đều hủy diệt, không nghĩ tới nó dĩ nhiên còn có thể sống sót, đoàn người rơi vào trong dãy núi, lúc này chính t r ự c nửa đêm, ánh trăng vừa vặn, rừng rậm cây cỏ um tùm, chùng kêu chim hót không dứt bên tai, tôn ngộ không cảm thù một phen, có chút cao hứng nói, t h ế giới này linh khí yêu nguyên đầy đủ. ta cũng cảm giác được rồi. c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu. sau đó quay đầu lại. này sâu trong núi lớn tại sao có thể có pho tượng. một tòa tối om om pho tượng đứng ở bọn họ sau lưng. tay trái cầm thuẫn bài. tay phải đề chiến phủ. cao to uy mãnh. chính là không có đầu. kỳ quái pho tượng. c h ấ n nguyên đại tiên đứng ở pho tượng trước. cả người còn chưa đủ pho tượng chân đại. Hắn đưa tay vỗ vỗ pho tượng. Pho tượng thân như bàn thạch. quả nhiên cũng phát ra bàn thạch âm thanh. Trấn nguyên đại tiên có chút ngạc nhiên nhiều vỗ mấy lần. bỗng nhiên, pho tượng có đồng tính. hơi rung n h ẹ dường như đánh thép bình thường. phát ra bung bung tiếng. xảy ra chuyện gì. Trấn nguyên đại tiên lui một bước. kinh ngạc nhìn pho tượng. pho tượng cũng thành tinh rồi. trong thiên địa, bắt đầu vang lên ầm ầm âm thanh, phảng phất có viến cổ quái vật ở muốn từ trong ngủ mê thức tỉnh, mau dừng lại. vào lúc này, xa xa bay tới một vệt ánh sáng, còn có người kêu to, mọi người quay đầu, nhìn thấy một tên đạo sĩ từ trên trời r á n g xuống, các ngươi tại sao có thể tỉnh lại nó, nó, trấn nguyên đại tiên hỏi, nó là ai, đây là một cách yêu ma, đạo sĩ trong lòng phấn nộ, nhưng trước mắt nhóm người này vừa nhìn liền không phải hạng người tầm thường, hắn cũng không dám biểu hiện ra, hắn nói cho trấn nguyên đại tiên, pho tượng là một cách đại yêu ma, mỗi cách mấy trăm năm sẽ thức tỉnh một lần, trắng trợn phá hoại, sát hại vô s ố người, hắn lần trước sau khi tỉnh dậy, liền đứng ở chỗ này bất động rồi, nhân loại phong tỏa chu vi quần sơn, phòng ngừa bất luận người nào xông vào, thì ra là như vậy. c h ấ n nguyên đại tiên rõ ràng, bọn họ tiến vào thế giới này thời điểm ẩm dấu khí tức, sở dĩ không bị loài người phát hiện, hiền đ ệ chúng ta thật giống gây sự rồi. c h ấ n nguyên đại tiên nói với tôn ngộ không, ngươi có thể lại phong ấm nó sao, muộn, tôn ngộ không mới vừa nói xong, mọi người liền cảm nhận được thấy lạnh cả người liền trong nháy mắt bọn họ lạnh cả người lông tóc dường đứng liền ngay cả trấn nguyên đại tiên cũng không ngoại lệ đây là cái gì yêu m à đại tiên kinh ngạc nhìn pho tượng trong pho tượng mặt tỏa ra kinh người chiến ý phảng phất có bất diệt ý chí đang g hít động c ự n h â n không đầu thức tỉnh rồi nó phát ra diếp gào chầm chầm cầm chiến phủ tay truyền động To lớn chiến phủ hướng về tôn ngộ không đám người nghiền ép mà xuống. Che kín bầu trời. không có người nào có thể ngăn cản trận chiến này phủ. Cung, tôn ngộ không dùng kim cô b ồ n g ngăn trở chiến phủ. bạo phát s ó n g khí để người đứng bên cạnh hắn đều bay ngược ra ngoài. chu vi mấy dặm rừng rậm tại chỗ diệt vong. thật mạnh, tôn ngộ không hơi thay đổi sắc mặt. có chút không đứng thẳng được. chiến phủ một đòn xuống. Hắn không hề chuẩn bị, kém chút đem trong cơ thể phủ tạng chấn thương, có thể đem hắn chấn thương tồn tại, tuyệt đối không phải bình thường yêu m à ta càng hoàn toàn không có cảm giác đến hơi thở của Hắn, tôn ngộ không trong lòng giật mình, khó miệng nhưng có chút vui sướng, thú vị, cánh tay Hắn dùng sức, từ từ dùng kim cô b ồ n g đem c ử phủ đỉnh ra, ta chơi với ngươi một chút, Tôn ngộ không đang muốn đánh nhau một trận. Bệ hạ. Chờ chút. thiên mã bỗng nhiên lên tiếng. nó thấy rõ tấm khiên cùng chiến phủ phía trên tiên pháp hoa văn. vội vàng nói. đây là hình thiên thiên tôn. hắn chính là thiên đình chiến thần. chiến thần. tôn ngộ không lập tức dừng lại công kích. hắn nắm lên mọi người. đã rời xa hình thiên. rời xa sau. hình thiên còn cầm chiến phủ ở tại chỗ vung vẩy dẫn tới cuồng phong múa tung sấm vang chớp giật hiện đệ quần sơn chu vi có mấy tóa thành trì ngươi đến ngăn cản hắn đi ra ngoài trấn nguyên đại tiên nhắc nhở tôn ngộ không ta rõ ràng tôn ngộ không lập xuống kết giới đem hình thiên khóa ở bên trong hình thiên ở bên trong vẫn múa ba ngày ba đêm mới dừng lại động tác mà trong quá trình này, tôn ngộ không tùy tùng đạo sĩ trở về thành trì, bái phòng hoàng đế, mới được hình thiên hết thầy cố sự, kia hình thiên quá khứ là thiên đình chiến thần, bị tôn giả chém giết sao không có ngã xuống, vẫn như cố đứng thẳng, truyền thuyết hình thiên thuấn lên như chớp giật phá không, trời vì đó biến sắc, phủ rơi giống như sao băng rơi tan, vì đó giao động, Hoàng đế nói với tôn ngộ không. Hắn cùng tôn giả hóa thân từ thiên đình giết tới đây. đại chiến ba trăm hiệp mới bị chém tới đầu. mất bỏ đầu đầu hình thiên cũng không có ngã xuống. thân thể của Hắn yêu nguyên giống như núi kiên cố vững chắc. hai tay cầm phủ cùng thuấn. muốn cùng khi còn sống một dạng chiến đấu. nhưng Hắn dù sao cũng là chết rồi. không nhận rõ c á c h nào là kẻ địch c á c h nào là muốn bảo vệ con dân. cuối cùng biến thành yêu ma, rất ít người còn nhớ thân phận của hình thiên. Hoàng đế nói rằng, hắn này mấy chục ngàn năm đến, từ phía đông giết tới phía tây, giết vô số người, đã cùng yêu ma không khác, mọi người giờ mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện, n à y hình thiên vẫn có thể xem là một viên dũng tướng. Trấn nguyên đại tiên nói với tôn ngộ không, hắn cùng yêu ma không giống, phải chăng có thể gọi về lý tính, một lần nữa phục sinh, không được, tôn ngộ không lắc đầu, kia hình thiên t ử lâu ngã xuống, trong cơ thể chỉ có chấp niệm, cũng không thần hồn, hắn cùng c h ấ n nguyên đại tiên vừa bắt đầu đều không có cảm giác đến pho tượng gì thường, điều này là bởi vì hình thiên t ử lâu thần hồn câu diệt, tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh một mắt liền có thể nhìn thấu, hình thiên chỉ là một bộ không có thần hồn thể xác, do chấp niệm điều động, mà hắn chấp niệm cùng nam minh thiên tôn chấp niệm không giống, chỉ có lửa giận cùng chiến đấu dục vọng. đây chính là nói, hình thiên thân thể đã là chân chính yêu ma rồi, vừa là như vậy, kia nên để hắn mồ in mà đẹp, trấn nguyên đại tiên có chút đáng tiếc, nói rằng, có biện pháp gì có thể trục xuất nó chấp niệm, hình thiên do chấp niệm điều động, trục xuất chấp niệm, thân thể tự nhiên sẽ ngã xuống, có một cái phương pháp, hoàng đế nói rằng, nếu có thể đem chiến thần đầu tìm tới, trả lại hắn, cũng có thể để hắn lắng lại. Đầu, đầu đâu? đế đầu, đại đem Chuyện thuyết đại nạn thời gian. tôn biết, trả thời tôn một không Không ngộ hắn hoàng nạn gian, ngọn núi giả kiếp hỏi, lời. của lắc ra. ở bổ Đem chiến thần đầu thả ở bên trong, để hắn không bao giờ tìm được nữa. tôn giả mai táng chiến thần đầu, bản ý là vì để cho hình thiên chết sớm một chút đi. nhưng mà hình thiên nhưng vẫn đứng chiến đấu, chúng ta không tìm được t ò a nào sơn có chiến thần đầu. Hoàng đế nói rằng, cái này đơn giản, đi hỏi sơn thần chính là rồi. Trấn nguyên đại tiên nói xong, liền nhìn thấy hoàng đế làm khó dễ mặt. thế giới này không có sơn thần trấn nguyên đại tiên hơi kinh ngạc thế giới này linh khí vẫn chưa tiêu giảm làm sao sẽ không có sơn thần hồi bẩm thượng tiên hoàng đến ó i với trấn nguyên đại tiên đại kiếp nạn thời gian tôn giả xem chiến thần sừng sững không ngã tâm sinh tôn kính liền xoay người rời đi hắn dừng một chút nói tiếp nhưng hắn đi lên rơi xuống nguyền rùa mấy chục ngàn năm đến, hết thầy sinh linh cũng không thành công tiên thành đạo giả, như lai nhất định phải bại mười chín, chương bảy mươi một hắn chính là yêu vương, ta xem người tôn giả kia tuyệt không lòng tốt, giữa mây mù, c h ấ n nguyên đại tiên cùng tôn ngộ không sóng vai ngang qua, hắn nói ra, hình thiên kia chiến đấu không phân địch ta, tôn giả tất là nhận định hắn sẽ hủy diệt tinh quan, mới rời khỏi, tôn ngộ không gật đầu, không có thể phủ định loại khả năng này. chuyện đến nước này, vẫn là trước tiên tìm đầu quan trọng. tôn ngộ không nói rằng, thiên cầu, lại muốn xin nhờ ngươi rồi. đúng, cùng ở sau lưng thiên cầu đáp một tiếng, thế giới này không có sơn thần, bát ngát như thế đại địa, làm sao đi tìm một viên t r ô n ở trong núi đầu, vậy cũng chỉ có thể gọi thiên cầu người. hai người một cầu trở lại lúc đầu đến quần sơn trải qua hình thiên một phen làm ẩm ý rất nhiều sơn mạch cũng đã sụt đổ bị san thành đất bằng thiên cầu tới gần đình chỉ động tác cử nhân không đầu ở chung quanh nó nghe lên có thể nghe thấy được sao chờ thiên cầu sau khi trở về tôn ngộ không hỏi thiên cầu lắc đầu sau đó nhảy lên trên không hướng về chung quanh n g ư ờ i một cái bệ hạ, ngửi nửa ngày, thiên cầu xuống báo cáo, người tôn giả kia nhất định dùng kết giới phong tỏa đầu, ta ngửi không thấy hình thiên mùi vị, tôn ngộ không hơi nhíu mày, cái này cũng là trong dự liệu, bây giờ nên làm gì, trấn nguyên đại tiên hỏi, tôn ngộ không lắc đầu, chỉ có thể chọn dùng nhất ngốc biện pháp rồi, cái gọi là phương pháp n g u nhất, chính là mượn dùng nhân loại trợ giúp tôn ngộ không tìm tới hoàng đế để hắn hỗ trợ thông báo các quốc gia đồng thời tìm kiếm hình thiên đầu tôn l ệ n h hoàng đế lập tức sẵn dò chút đi tôn ngộ không bọn họ là tiên nhân rất nhanh sẽ được các quốc gia hưởng ứng nhân loại các quốc gia phái g i a nhân mã điều tra cùng với đồng thời hoàng đế đem một quyển sách giao được tôn ngộ không trên tay đây là cái gì tôn ngộ không nhìn trên tay sách. đây là qua lại nhân tục đối với chiến thần hiểu rõ. ta gọi người viết đi ra. hoàng đế trả lời. ngươi rất có tâm. tôn ngộ không gật đầu. hắn mở sách. bên trong viết chiến thần hình thiên cố sự. cùng với mấy chục ngàn năm đến. nhân loại đối với hắn điều tra cùng chống lại. căn cứ ghi chép. các quốc gia cũng đã có tìm kiếm hình thiên đầu kinh nghiệm. còn có một lần, hình thiên sau khi tỉnh dậy liền diệt tam quốc, các quốc gia lòng người bàng hoàng, chọn dùng các loại phương pháp tìm kiếm đầu của hắn, dòng giã tìm mấy chục năm. Cuối cùng, nhân loại khóa chặt phía đông một cái tiểu quốc, cuối cùng lại tay trắng trở về, kia tiểu quốc vẫn còn chứ, tôn ngộ không hỏi, không ở, hoàng đế lắc đầu, kia tiểu quốc bị một đám yêu quái hủy diệt, hiện tại là yêu quái thiên đường tôn ngộ không thu về sách ta đi xem xem khó được có manh mối hắn dự định tự mình nhìn một cái thiên đế ta có một chuyện muốn nhờ hoàng đế hướng về tôn ngộ không chắp tay nhưng là cùng kia tiểu quốc yêu quái hướng quan tôn ngộ không một mắt liền có thể xem chuẩn hoàng đế tâm tư đúng hoàng đế có chút sốt sắng nói rằng Ta có nhất t ử bị yêu vương bắt cóc, hàng năm cần dâng lễ ngàn tên đồng nam đồng nữ, mới có thể đổi lấy an toàn của hắn. ngươi dâng lễ rồi, tôn ngộ không lạnh giọng hỏi, quả thật vạn bất đắc dĩ, hoàng đế bái trên đất, than t h ở khóc lóc, đây là ta cuối cùng nhất t ử bởi ta không muốn dâng lễ, yêu vương trước kia đem ta chư tử đều ăn xong rồi, tôn ngộ không nhíu mày, cái khác các quốc gia nhưng là một d ạ n g đa số đều bị yêu vương c ư ỡ n g bức, hoàng đế liền vội vàng nói, các quốc gia hàng năm cho yêu vương d â n lễ đồng nam đồng nữ, lấy cung đám yêu quái hưởng dụng, tôn ngộ không có chút không vui, cớ này yêu quốc, không muốn cũng được, hắn nói ra, hoàng đế sắc mặt vui vẻ, thiên đế nhưng là phải diệt trừ yêu quốc, ta trước tiên đi xem xem, đ a n g làm quyết đ ị ngộ h Tôn n không trả lời. Hắn đối với yêu quốc kia không có hào cảm. nhưng đối với hoàng đế cách làm, cũng không trọn vẹn tán đồng. thế giới này trật tự cần trùng kiến. có l o ạ i ý nghĩ này. t ô n ngộ không một cái cân đầu vân. rất nhanh đi đến yêu quốc. Hắn đứng ở đám mây. hướng xuống dưới vừa nhìn. rất nhiều yêu quái ở một tòa trong thành trì vừa múa vừa hát. trong thành trì còn có rất nhiều nhân loại, không phải quỳ gối yêu quái bên người hầu hạ bọn họ, chính là bị trói ở trên cây cột, chờ đợi trưng luộc, vô tận huyết sát khí bao phủ ở thành trì bên trên, để tôn ngộ không rất không dễ chịu, hắn triển khai thần hoàn, tiên lực ăn mòn bầu trời, hóa thành m i n h mông biển ánh sáng, yêu quốc đám yêu quái đang ở hưởng lạc, bỗng nhiên tiên quang chiếu khắp, đây trời đều là gì hương, bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời đứng một người, quanh thân ấm ánh, không thấy gió dáng v ẻ nhưng hắn tỏa ra quang đem thành trì nhẫn chìm rồi. Tiên. Tiên nhân. Đây là tiên Trong tràn Một ít thông tốt trốn thành trì. Tôn lại. hãi. minh quái lùi khỏi yêu nhân. nhân. Bọn họ bản năng phản ứng lòng ngập Nghĩ muốn trốn khỏi thành trì. Tôn ngộ không mắt lạnh họ Đây đảo là cấp sợ sau. mắt qua. về định, hắn phun ra một chữ. những kia bay ra yêu quái nhất thời đình ở giữa không c h u n g không thể động đậy, hết thầy yêu quái cũng không nhìn được run rẩy. kia tinh khiết mà m i n h mông ánh sáng, sức mạnh c h ấ n nhích lòng người, để bọn họ có loại muốn thần phục kích động, không thể chống đối, thành trì huyết sát khí bốc lên, nhưng đ ụ n g vào đến tiên quang, ngay lập tức sẽ biến thành cho bụi. trong thành nhân loại phản ứng lại, lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, tiên nhân cấu mạng, cấu lấy chúng ta, một ít hài tử cũng quỳ trên mặt đất, tôn ngộ không trong lòng có khí, đem ánh mắt nhìn về phía chính giữa thành trì, chạy đi đâu ra một chiếc sừng r ư ợ c vương, hắn đầy người huyết khí, đều đang dâng lên yêu khí, ta tưởng là ai, hóa ra là con khỉ, Duệ vương ngẩng đầu, thấy gió tôn ngộ không dáng vẻ, cười to nói, rõ ràng là yêu quái, trang cái gì tiên nhân, ta là yêu tiên, tôn ngộ không nói rằng, ngươi là yêu m à cái gì mỏ yêu tiên yêu m à một sừng duệ vương cười lớn một tiếng, cầm lấy c h ù y sắt liền hướng về trên trời sung, yêu chính là yêu, liền để ta đem ngươi này giả thần giả duệ ra hỏa đánh xuống, c h ư n g làm g i a n g tế, tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền tới gần tôn ngộ không, tôn ngộ không quát lạnh một tiếng, xuống, âm thanh mới ra, vạn cân trọng sóng khí sung kích tùa vương, tùa vương cả người lông tơ đứng thẳng, hầu như không có bất luận sự chống cự nào lực, liền bị sóng khí va trúng, oanh, tùa vương trên mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy động, lần này tất cả yêu quái đều kinh sợ, đây là có thật không, đây chính là tiên nhân sức mạnh, bọn họ nhìn tôn ngộ không, tôn ngộ không cao cao t à i thượng, nắm giữ một luồng hơi thở làm người ta sợ hãi. đại tiên tha mạng, có yêu quái lập tức quỳ xuống, đại tiên tha mạng, cái khác yêu quái cũng lần lượt quỳ xuống, tôn ngộ không tâm tình không tốt, chính muốn nói gì, đột nhiên liệt không tiếng lại vang lên, một đạo màu đỏ thấm ánh sáng từ trong đồng bay lên cấp tốt hướng về hắn vọt tới ta gọi ngươi xuống tôn ngộ không lại nói một tiếng đi kèm một tiếng hét thảm một sừng ruột vương lần thứ hai va trên đất hai mắt trợn tròn thân thể bị trọng lực ép trên mặt đất không thể động đậy ngươi rốt cuộc là ai một sừng ruột vương lớn tiếng hỏi ta đang muốn hỏi ngươi Tôn ngộ không hỏi, các ngươi yêu vương ở đâu, đừng nói cho ta. Hắn sau đó bồi thêm một câu. ngươi chính là yêu vương. một sừng r ư ợ n vương cười ha ha. ngươi rất tinh mắt. ta chính là yêu vương. đúng, cái khác yêu quái r ồ n r ậ p nói rằng, hắn chính là yêu vương. như lai nhất định phải bại mười chín, chương bảy mươi hai đế đài chi kỳ. Ta đã đã mấy trăm năm không có nhìn thấy yếu như vậy yêu vương rồi. c h ấ n nguyên đại tiên nhìn bị trói ở trên cây cột một sừng ruột vương nói rằng, hắn trong trí nhớ yêu vương đều là hoa quả sơn yêu vương. Bọn họ trải qua tôn ngộ không giáo hóa. Mỗi c á c h đều không phải kẻ đầu đường xó t r ợ h i ệ n định, không bằng giao nó cho ta giáo hóa. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, không vội, tôn ngộ không nhìn thành trì. Hắn tới trong này một ngày, thành trì bị triệt triệt để để quét dọn sạch sẽ rồi. đám yêu quái không dám có bất luận cái gì phản kháng, đều bị trói lên. được cứu trợ nhân loại đang dùng tâm thu dọn thành trì. tôn ngộ không định đem nơi này biến thành chính mình định cư đất. muốn xử trí như thế nào những yêu quái này. trấn nguyên đại tiên hỏi, trong thành nhân loại đều hận không thể sát quang những yêu quái này. nhưng không có tôn ngộ không phát lệnh bọn họ trước sau không dám động tôn ngộ không cân nhắc xử trí như thế nào những yêu quái này c h ấ n nguyên đại tiên chủ động kiến nhị tu hành không dễ những yêu quái này tốt xấu đều là chiến l ự c nếu chúng nó đồng ý thần phục hiện đ ệ không bằng thả chúng nó một mạng tôn ngộ không bất ngờ liếc mắt nhìn c h ấ n nguyên đại tiên không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra loại này kiến nhị Hắn k h ẽ gật đầu, hướng về đám yêu quái đưa ra thần phục điều kiện. Những yêu quái này làm bậy sâu nặng, tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha, làm thần phục điều kiện. tôn ngộ không muốn chúng nó hoàng tích thiện hành, vĩnh viễn không được ăn người, không thể làm áp, đám yêu quái tự nhiên đồng ý. Nếu là đồng ý, liền đỡ lấy lời thề, tôn ngộ không tay phải trên không t r u n g xẹt qua. sau một khắc, vô số ánh sáng, tạo thành vô số tiên phù. đi, hắn vung tay phải lên. những kia tiên phù rơi vào yêu quái trên người, nổi lên từng trận vân nhiên, lập tức có một ít yêu quái ở trong mây khói rít gào lên. cả người nhóm lửa d i ễ m bị thiêu đốt hầu như không còn. đám yêu quái một mảnh hoảng loạn, chớ hoàng sợ, tôn ngộ không lạnh lùng nói. các ngươi nếu là không có nhị tâm, nay họa sẽ không đốt tới các ngươi. h o à n g loạn đám yêu quái từ từ bình tĩnh lại. bọn họ cẩn thận vừa cảm thụ. tiên phù quả nhiên không có ở trên người bọn họ nổi lên. chỉ cần chân tâm thần phục tôn ngộ không. tiên phù sẽ hóa vào bên trong cơ thể của bọn họ. lên đỉnh đầu hiện hiện làm một cái h ỏ a d i ễ m hoàn hình dạng. đây là pháp thuật gì. c h ấ n nguyên đại tiên kinh ngạc nhìn đám yêu quái đỉnh đầu hỏa hoàn, hắn chưa từng thấy như vậy phép thuật. khẩn cô chú, tôn ngộ không thản nhiên nói, nếu là bọn họ sau đó làm á t chắc chắn đốt người mà chết. c h ấ n nguyên đại tiên âm thầm giật mình, còn có một người, tôn ngộ không xoay người, nhìn về phía một sừng ruột vương, ngươi nghiệp c h ứ n g so với bọn họ càng sâu, sĩ khả sát, bất khả nhục, ta cũng sẽ không thần phục, một sừng ruột vương quát to, ngươi giết ta đi, có cốt khí, tôn ngộ không khẽ gật đầu, sau đó nhìn một chút trong thành nhân loại, những nhân loại này chịu đến yêu quái tàn hại, nhìn thấy tôn ngộ không thả qua nhiều như vậy yêu quái, đều có chút sốt sáng cùng khủng hoảng, tôn ngộ không biết, nếu là không cho bọn họ một ít bàn giao, bọn họ rất khó hoàn toàn tin tưởng hắn tôn ngộ không suy nghĩ một chút đem một sừng ruột vương giao cho những nhân loại này xử trí giải quyết xong yêu quái sự tôn ngộ không gọi thiên cầu tìm nổi lên hình thiên đầu thiên cầu rời đi thành trì ở xung quanh quần sơn bên trong đánh hơi tìm hơn nửa ngày nó đối với tôn ngộ không lắc đầu không tìm được thật sao tôn ngộ không ngồi ngay ngắn đám mây, ngược lại dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy một vài thứ. Mặt đất quần sơn tạo thành một cái phương chính hình dạng, lòng đất linh mạc nhằng nhịp khắp nơi, giống như một cái võng lớn. nơi này có gì đó quái lạ. tôn ngộ không nhắm mắt lại, dụng tâm nhận biết mặt đất linh khí hướng đi. trên mặt đất, linh khí ở xanh um cây cỏ bộ dễ lưu động, tẩm bổ thổ địa, tuyệt không chỉ một hai điều linh mạch mà là mười chín điều ngang mạch cùng mười chín điều dọc mạch tôn ngộ không trong lòng cả kinh những linh khí này xây dựng ra đến càng là một cái bàn cờ to lớn hắn lông mày cau lại tiếp tục nhận biết phát hiện linh mạch bên trong có một ít linh khí hội tụ điểm t ỏ ra kinh người khí tức mà những này hội tụ điểm tô điểm trên bàn cờ lại như là quân cờ bình thường. đây là một ván giang dở. thì ra là như vậy. tôn ngộ không chợt nhớ tới ngọc đế. nếu là hắn ở đây, nhất định sẽ rất thích thú. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. ván này giang dở quân cờ không có trắng đen phân chia. cần phải hao phí to lớn t i n h lực đi suy đoán giang dở tràng huống cụ thể. ngọc đế nhất định rất yêu thích như vậy khiêu chiến. Tôn ngộ không mở mắt ra. Những sơn mạc h này phía dưới, thật g i ố n g ầm dấu cái gì, dấu, thiên cầu hỏi. Là hình thiên đầu sao. Có thể, tôn ngộ không gật đầu. chúng ta đến trước tiên phá mở phong ấm ván cờ của nó, mới có thể tìm ra nó. Ván cờ, thiên cầu đầy mặt không rõ. nó làm sao không thấy cái gì ván cờ. Tôn ngộ không trở lại thành trì. Trấn nguyên đại tiên đang ở làm cho nhân loại cỏ rửa thiên mã, đâm thảo, nước uống, luộc liệu. đại tiên thật sống đối với thiên mã này có tình cảm. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. sau đó đem hắn nhìn thấy đồ vật nói cho trấn nguyên đại tiên. hiện để không thể mạnh mẽ loại bỏ kết giới sao. trấn nguyên đại tiên hỏi, kia bàn cờ là một cái kết giới. lấy sức mạnh của tôn ngộ không. Lẽ ra nên có thể mạnh mẽ loại bỏ. Kia kết giới không tầm thường. Mạnh mẽ loại bỏ. Sợ sẽ thương tổn được đồ vật bên trong. tôn ngộ không trả lời. c h ấ n nguyên đại tiên cao mày. Kia phải làm sao. chỉ cần dưới s o n g giang dở. liền có thể mở ra kết giới. tôn ngộ không trả lời. ta xem kia giang dở tình huống. Lẽ ra nên không khó. vừa là như vậy. ta có thể làm cái gì, trấn nguyên đại tiên hỏi. tôn ngộ không lập tức nói rằng, ta đem lưu ở chỗ này nghiên cứu giang dở. đại tiên vì ta đi tìm một bàn cờ, dùng để diễn dịch ván cờ. hắn muốn bàn cờ đương nhiên không phải phổ thông bàn cờ, mà là có thể dung chính là linh khí thần tiên bàn cờ. trấn nguyên đại tiên cũng học được luyện khí chi thuật, chế tạo như vậy một cái bàn cờ đối với hắn không khó. hiện để yên tâm, c h ấ n nguyên đại tiên lập tức đáp ứng rồi, ta lập tức đi tìm vật liệu, hắn hướng về tôn ngộ không mượn thiên mã, rời đi thành trì, rời đi thành trì sau, c h ấ n nguyên đại tiên trằn c h ọ c nhiều nước, hướng về các quốc gia hoàng đế hỏi dò, cuối cùng đi đến một tòa gọi là thôi cùng n ú i n ú i lớn, trên n ú i này có một loại c ụ c đá, trứng cúp to nhỏ, màu sắc sặc sỡ, có chứa hoa văn, dẫn đường nhân loại đạo sĩ hướng về trấn nguyên đại tiên giới thiệu, phạm không thiên đình thời kỳ, có vị gọi đế đại thiên tôn y ê u thích chơi cờ, hay dùng nó chế tạo bàn cờ quân cờ, loại này cuộc đá cũng được gọi là đế đại chi kỳ, trấn nguyên đại tiên tìm tới đế đại chi kỳ, phát hiện phía trên có chứa tiên khí, không bị uy bức áp khí tập kích, là thiên nhiên tiên thạch, được, c h ấ n nguyên đại tiên không nghĩ tới thế giới này lại có tốt như vậy đá. không nhìn được có chút mừng rỡ. ta muốn dùng tảng đá này làm cái bàn cờ cho hiền đệ. hắn lúc này liền gọi người thu thập rất nhiều đế đài chi kỳ. ở thôi cùng trên núi lập một cái cự đỉnh. sẽ đem thiên cầu gọi tới. mượn dùng nó phun ra thái dương chân hỏa. bắt đầu luyện chế bàn cờ. này một luyện thành là bảy ngày bảy đêm. Đợi được thiên cầu cũng lại nhổ bất động chân hỏa thời điểm, bàn cờ thành hình rồi, c h ấ n nguyên đại tiên lấy ra bàn cờ, lại luyện chế rất nhiều quân cờ, đem chúng nó đồng thời mang cho tôn ngộ không, như lai nhất định phải bài mười chín, chương bảy mươi ba tàn cục, tôn ngộ không ngồi ở đám mây suy nghĩ sâu sắc, h i ệ n đ ệ ngươi đã ngồi ba ngày, phá giải kia tàn cục hay chưa, c h ấ n nguyên đại tiên tới hỏi, không có tôn ngộ không đứng dậy nhưng gần đủ rồi hắn rơi xuống đất sau đó cầm lấy bàn cờ đi tới bên ngoài thành trì trong thành yêu quái cùng nhân loại đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn tôn ngộ không đi tới ngoài thành thay đổi c á c h bàn đem bàn cờ thả đi tới chỉ thấy hắn niệm cái chú chu vi nhất thời thổi lên cuồng phong chu vi mười dặm linh khí đều bị hút lên tầng tầng rót vào bàn cờ cuồng phong đảo qua thành trì tất cả nhân loại cùng yêu quái đều bị cuồng phong thổi lên kém chút cùng linh khí đồng thời bị hút bay rơi vào bàn cờ định cũng may c h ấ n nguyên đại tiên đúng lúc chạy tới dùng c á c h đỉnh thân chi thuật mới đem bọn hắn bảo toàn mọi người sợ hãi không thôi nhìn về phía tôn ngộ không nhìn hắn trước người bàn cờ tiếp thu khổng lồ linh khí Càng ngày càng lóng lánh, trên bàn cờ mặt có đ ả o văn l ấ p lóe, hào quang ấm ánh, dường như một mảnh tinh hà rơi vào thế gian. Sau đó, một ít quân cờ từ trên người tôn ngộ không bay ra, rơi vào trong tinh hà, biến thành giang g i ở ngươi trước tiên chấp cờ, một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên hiện lên, ở trong thiên địa truyền vang, ta trước tiên chấp cờ, tôn ngộ không nói một câu, cầm lấy đế đài chi kỳ, hướng về bàn cờ rơi xuống nhất t ử Dưới song sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng xa xa, xa xa bỗng nhiên có tia sáng sáng lên. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, phát hiện một cây bàn tay khổng lồ xẹp qua bầu trời. Tay cầm cờ trắng rơi vào n ú i phía bên kia. Cờ trắng kia không gì sánh được ấm ánh, còn có một loại đại khí phách, lượn lờ chớp giật. m i n h mông cuồn cuộn đè xuống thần thánh mà trang nghiêm đây là tôn ngộ không dưới trực tiếp cờ trắng hạ xuống đại địa bỗng nhiên chấn động trong thành mọi người cảm thụ chấn động đều có chút không đứng thẳng được chờ bọn hắn đứng vững còn không có mới phản ứng bầu trời lại truyền tới tiếng nổ vang xền mọi người ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời lại xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ tay cầm đen cờ hướng về thành trì phía tây thung lũng rơi đi, này đen cờ cùng tầm thường đen cờ không giống, màu đen bên trong mang theo màu máu, tỏa ra khủng bố nguyện rùa, chỗ đi qua, huyết vân tràn ngập, phát ra gào khóc thảm thiết âm thanh, đen cờ hạ xuống sau, bầu trời đều trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, thái dương biến mất rồi, trong thiên địa một mảnh đỏ tươi, p h ả n phất xuất hiện vô số oan hồn á c duyệt tiếng kêu rên không dứt bên tai người nghe được vì đó biến sắc tất cả mọi người đều cảm thấy không khí chung quanh đọng lại tràn ngập huyết sát khí khiến người ta lầm tưởng thân ở địa ngục không thở nổi đây là yêu thuật gì thật đáng sợ rồi trong thành mọi người một mảnh hoảng loạn đừng nói nhân loại liền ngay cả yêu quái đều chưa từng thấy loại này trong nháy mắt liền để thiên địa biến sắc sức mạnh. yên t ĩ n h một chút, c h ấ n nguyên đại tiên tiện tay phất ra một đạo tiên phong, để mọi người bình tĩnh lại. thực sự là cờ tuyệt. ngoài thành, tôn ngộ không khẽ cao mày, kết giới một nước cờ để hắn không ứng phó kịp. tôn ngộ không biểu tình nghiêm nhị nhìn bàn cờ, hồi lâu mới nghĩ ra phương pháp phá g i ả i hít lại trong đôi mắt lấp lói tinh mang đùng một tiếng hắn lần thứ hai hạ xuống cờ trắng bàn tay khổng lồ tùy theo mà đến tay cầm cờ trắng rơi xuống phía đông cờ trắng hạ xuống tràn ngập huyết vân nhất thời bị bay lên ban ngày xua tan bầu trời tỏa sáng chỉ một thoáng mùi thơm lượn lờ không khí mới mẻ nhào tới trước mặt mọi người hô hấp đến cố này không khí cũng không nhìn được đại hút vài hơi. đại tiên, chúng ta đến làm một ít chuẩn bị. vào lúc này, nam minh hai người xuất hiện tại trấn nguyên đại tiên phía trước, nói rằng, nay cờ không tầm thường, kính xin đại tiên đồng thời thi pháp bảo vệ thành trì, vì phòng ngừa tàn cuộc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn họ mời trấn nguyên đại tiên đồng thời bảo vệ thành trì, không thành vấn đề, trấn nguyên đại tiên gật đầu, chúng ta đồng thời lập cái kết giới, hắn lập tức cùng nam minh hai người liên thủ, từng người triển khai vô thượng thần thông, tạo nên một cái ánh bạc lấp lói kết giới, đem thành trì bao phủ trong đó. cứ như vậy, thành trì liền không lại tiếp tục nhận tôn ngộ không phá giải tàn cuộc ảnh hưởng, mọi người an tâm xuống. Lần thứ hai nhìn về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không luôn phiên hạ cờ, trên người dựng lên từng mảng từng mảng hào quang, mỗi một xuống, thiên địa đều sẽ run dày. ở xung quanh hắn, quần sơn lại bắt đầu di động, từ phía đông chuyển qua phía tây, lại từ phía tây chuyển qua phía đông. mọi người thấy ngọn núi to lớn từ bầu trời bay qua, đều sợ đến có chút không thở nổi. đây là ra sao sức mạnh, mới có thể đem quần sơn làm động vật bình thường xua đuổi. không ai dám nói chuyện tất cả mọi người đều nhìn tôn ngộ không tôn ngộ không chìm đắm ở bàn cờ chém giết bên trong đã quên tất cả xung quanh nhiễm g nhiên đã đến bàng quan cảnh giới tàn cuộc đánh cờ vẫn còn tiếp tục mỗi một lần có quân cờ hạ xuống lại như là chớp giật xẹp qua lệnh thiên địa đều run lên các thức cảnh tượng ở bên ngoài thành trì hiện ra đến có các loại kiến trúc thiên kỳ bách quái sinh linh ở cảnh tượng bên trong luôn hồi chuyển đổi đây rõ ràng chỉ là một ván cờ lại phảng phất diễn hóa ra thế giới hưng suy chập trùng các loại mỹ lệ hình ảnh ở trước mặt mọi người không ngừng trình diễn mọi người thấy nhìn chằm chằm không chớp mắt một ngày một đêm sau các loại cảnh tượng mới từ từ co rút lại đình chỉ rồi mờ mịt mưa áng sáng từ bầu trời rơi ra rơi vào tôn ngộ không trên người rơi vào bốn phía ở chung quanh hắn hình thành ấm ánh khắp nơi biển ánh sáng là ta thắng hắn bỗng nhiên mở miệng đem cuối cùng cờ trắng thả trên bàn cờ một sát na kia gian thiên địa phát ra đung đưa kịch liệt không khí đều đang nổ vang khâm phục khẽ than thở một tiếng vang lên âm thanh theo gió rồi biến mất một đảo to lớn cột sáng từ xa quần sơn bên trong dâng trào ra thẳng tới cao thiên hấp dẫn tầm mắt mọi người thật mạnh ánh sáng c h ấ n nguyên đại tiên ánh mắt sáng lên h i ệ n để nói không sai nơi đó quả nhiên ẩ ầ m dấu bảo vật tàn cuộc bị phá dài rồi cầm cố kề đất dưới chi vật kết d ư ớ i cũng thuận theo mở ra mọi người sau khi khiếp sợ nhìn thấy phía trước tất cả ảo giác đều biến mất Ánh mặt trời từ bầu trời tung xuống, không gì sánh được ấm áp. một cái do thanh thạch lát thành hoạn lộ thinh thang hiện ra ở thành trì phía trước, quần sơn vì nó mở đường, phản phất là thị vệ của nó, sừng sừng ở hai bên, mà ở cuối con đường, xuất hiện một tòa cung điện cái bóng, tôn ngộ không từ trên bàn đem bàn cờ thu hồi, nhìn về phía tòa cung điện kia, lẽ nào không phải đầu, Hắn ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng, mà cùng thời khắc đó, đã hủy diệt phạm không thiên đình nơi sâu xa, từng sởi từng sởi tiên khí ở m i n h mông cuồn c u ồ n linh mạch bên trong lấp lóe, như là ngân hà đang chảy xuôi, lão tăng treo ngồi h ư không, áo cà sa không dính một hạt bụi, siêu t r ầ n thoát tục, Hắn nhắm mắt lại, hết thảy đều yên tĩnh không hề có một tiếng động, tên này lão tăng đã ở đây nhắm mắt đà tỏa mấy chục ngàn năm mà giờ khác này rốt cuộc mở mắt ra hắn mới vừa mở mắt liền có người ở hắn trước người lễ bái cung nghinh tôn giả xuất quan người kia trong thanh âm bao hàm mừng rỡ có con khỉ đến rồi thiên đình tôn giả nói xong dùng tay phất một cái nhất thời ngân hà lay động không gian phảng phất bị xé ra hiện ra một phương thành trì cảnh tượng. cảnh tượng kia hiện ra địa phương chính là nguy túc ba. tôn ngộ không vị trí. đây là vị trí của hắn. tôn giả nói rằng, hắn phá hoại ván cờ của ta. ngươi đi tiêu diệt hắn. tôn l ệ n h hắn trước người người liền vội vàng gật đầu. xoay người rời đi h ư không. như lai nhất định phải bại mười chín. chương bảy mươi bốn chiến thần điện. cung điện ở cuối con đường. ống ánh lóa mắt, không gì sánh được rực rỡ, tôn ngộ không suy tư chúc lát, liền cất bước đi tới, hiền để chờ ta, c h ấ n nguyên đại tiên vội vã đuổi tới, ngươi cũng muốn đi, tôn ngộ không quay đầu lại hỏi nói, tầm bảo như vậy chuyện lý thú, sao có thể ít đi ta, c h ấ n nguyên đại tiên cười trả lời, cũng tốt, tôn ngộ không thang máy, Mang theo c h ấ n nguyên đại tiên hướng về cung điện đi đến, trong thành một vài người sau khi thấy, cũng nghĩ theo tới tham gia trò vui, lại bị nam minh hai người ngăn cản rồi. Tòa cung điện kia, không phải các ngươi có thể tới gần địa phương. Bọn họ nói rằng, mọi người hiếu kỳ hướng phía trước mặt vừa nhìn, không khỏi giật này cả mình. Ở tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên trên con đường phía trước, Chẳng biết lúc nào thổi lên cuồng phong mưa rào. Mãnh liệt không gì sánh được. Mặt đất r u n dày. Tảng đá xanh bị s ố c lên. Hướng về tôn ngộ không hai người gào thét bay đi. đây là cung điện đang ngăn trở bọn họ. c h ấ n nguyên đại tiên không thể không tỏa ra hộ thể thần quang. mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Cung điện này cực kỳ bá đạo. c h ấ n nguyên đại tiên vừa đi. vừa nói. nó không muốn để cho chúng ta đi qua đây là một tòa tiên nhân cung điện tôn ngộ không trong mắt lói quang có thể nhìn thấu tất cả h ư thực chúng ta không có chịu đến điện chủ mời cung điện ở bài xích chúng ta điện chủ c h ấ n nguyên đại tiên cười cợt phạm không thiên đình dĩ nhiên hủy diệt lại nơi nào sẽ có cái gì điện chủ hai người vừa nói chuyện vừa vượt qua cuồng phong mưa rào người phương nào lại dám xông vào hình thiên cung. Bỗng nhiên, phía trước t h u y ề n đến gầm lên một tiếng, hai người hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy một tên trên người mặt tiên giáp tướng quân đứng ở ngoài trăm thước, sau đó là vô biên vô hạn thiên binh thiên tướng đứng ở trước cung điện, vững vàng bảo vệ cửa lớn. Trấn nguyên đại tiên ngẩn người một chút, t ò a cung điện này trừ bỏ hô mưa gọi gió, Chẳng lẽ còn sẽ đại biến người sống, hờ, hóa ra là chút ảo giác. c h ấ n nguyên đại tiên rất nhanh sẽ phản ứng lại, cười lạnh một tiếng. những thiên binh thiên tướng này tuy sằng uy thế kinh người, nhưng dùng cách mông nghĩ cũng biết, bọn họ nhất định là giả, phạm không thiên đình tiên nhân đều chết hết, nơi nào sẽ có cái gì thiên binh thiên tướng. c h ấ n nguyên đại tiên tiếp tục tiến lên, rời đi nơi này, Tướng quân lần thứ hai h é p ra một tiếng, sau đó nhanh chóng nâng tiến, bắn ra một đạo quang mang rực rỡ, hướng về trấn nguyên đại tiên cấp tốt bay đi. Trấn nguyên đại tiên mặt không biến sắc, mãi đến tận kia tiến nhanh tới cái c h á n thời điểm, hắn mới bỗng nhiên biểu tình biến đổi. không đúng, trấn nguyên đại tiên phản ứng rất nhanh, hắn ổn tay áo vung lên, đem cung tên đánh bay, ốm tay liền xuất hiện một đạo xẹp qua tiễn vết tích, này dĩ nhiên là tên thật, những thiên binh thiên tướng kia lẽ nào là thật. trong thành, thiên cầu thấy cảnh này, cũng rất khiếp sợ, không phải vậy bọn họ làm sao có thể khởi xướng sự công kích này, giả cũng có thể phát động tấn công, nam minh hai người trả lời, chiến thần điện thật giống có như vậy hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. sư phụ nói chiến thần điện ở thiên đ ỉ n h tại sao biết xuất hiện ở đây. phạm nam hỏi. phạm minh suy nghĩ một chút. chiến thần ở đây bị tước đoạt tiên chức. có thể là tiên chức triệu hoán mà tới. cái gì tiên chức? thiên cậu nghe được đầu óc mơ hồ. chiến thần không phải hình thiên sao. hắn tiên chức bị người phương nào cướp đoạt. tự nhiên là tôn giả. Nam minh hai người trả lời, bọn họ từ tôn ngộ không nơi đó biết được hình thiên cố sự, hình thiên làm chiến thần, ở đại kiếp nạn thời điểm cùng tôn giả hóa thân á p chiến, liền chiến mấy cách tinh vực, hóa thân làm sao đều giết không chết hắn, hình thiên là trời sinh chiến sĩ, bởi chiến mà sinh, đại kiếp nạn thời gian, có thể m ư ợ n dùng chúng sinh sức mạnh, không có bất kỳ lý do gì thất bại cho tôn giả hóa thân. Nếu như là như vậy, chiến thần kia làm sao sẽ bại. thiên cầu hỏi, tôn giả chặt đức hình thiên đầu là bởi vì cướp đoạt hắn tiên chức, phạm minh trả lời. lúc đó tôn giả cùng phạm không thiên đế chiến đấu, n g ọ c tỷ bị ha tổn, cho nên ảnh hưởng c h g tiên tiên chức tính ổn định, hình thiên cũng không ngoại lệ. Hắn ở trong chiến đấu bỗng nhiên yếu đi. tôn giả hóa thân không có sai qua cơ hội. nhân cơ hội cướp đoạt hình thiên tiên chức, chặt bỏ đầu của Hắn. hóa ra là như vậy. thiên cầu trong lòng nghĩ, người tôn giả kia tuy rằng mạnh mẽ. nhưng Hắn làm ra bực này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự. có thể xa xa không có tôn ngộ không đạo nghĩa. cung điện kia còn có cái gì chỗ lời hại. Nam minh thiên tôn trên người một đoá hỏa diễm. Nam minh thiên tôn trên người. đâu chỉ trăm vạn hỏa diễm. kia bất quá là thương hải một hạt. chiến thần sức mạnh của hình thiên so với giáo viên của bọn họ càng cường. rất khó tin tưởng hắn cung điện sẽ có nguy hiểm gì. lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào, thanh thạc trên đường, c h ấ n nguyên đại tiên không lại tiếp tục tiến lên rồi, cung điện lực cản vạn ngàn, lấy hắn hiện tại sức mạnh, nhất định sẽ bị thương, hiện để cực kỳ lợi hại, c h ấ n nguyên đại tiên âm thầm khâm phục tôn ngộ không, tôn ngộ không bút đi thẳng về phía trước, các thiên binh thiên tướng hò hét, nương theo ánh đao bóng kiếm rét tới, tôn ngộ không lại liền đầu đều không nhất một hồi. Trực tiếp đi tới. Hắn thậm chí đem tiên quang đều thu lại lên. không có triển khai bất luận cái gì phép thuật. hết thầy áng đao bóng kiếm sung kích ở bên cạnh Hắn, đều hóa thành cho tàn. đây là pháp thuật gì. trấn nguyên đại tiên suy tư lên. tại sao Hắn sẽ bị thương. mà tôn ngộ không không cần hộ thể tiên quang, cũng sẽ không bị thương. vì sao như vậy, trấn nguyên đại tiên nghĩ mãi mà không ra. h i ệ n đ ệ ngươi không nhìn thấy những thiên binh thiên tướng kia sao. trấn nguyên đại tiên lớn tiếng hỏi, tôn ngộ không không quay đầu lại. tự nhiên thấy được, trấn nguyên đại tiên cả kinh. nếu nhìn thấy, vì sao không tránh ra. vì sao né tránh, tôn ngộ không trả lời. bất quá là chút trò vặt, tuy ngàn vạn để làm gì. c h ấ n nguyên đại tiên s ư ớ n g sờ, lập tức phát hiện, đối với tôn ngộ không tới nói, những thiên binh thiên tướng này là ảo giác vẫn là hiện thực cũng không có khác nhau. Hắn không e ngại bất luận cái gì lực cản. Sở dĩ một đi thẳng về phía trước, mà tòa cung điện kia chính là cảm ứ n g được tự tin như vậy. Sở dĩ làm sao đều không có cách nào thương tổn Hắn, ở sức mạnh mạnh nhất cùng tự tin trước mặt. hết thảy đều không có ý nghĩa. c h ấ n nguyên đại tiên thở dài một tiếng. Hắn tiên pháp còn không khôi phục. không nhìn được có chút ước ao tôn ngộ không. tôn ngộ không thẳng t ắ p bước lên phía trước. bất luận cung điện làm sao ngăn cản. đều không có cho Hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn đột phá kết giới. từng bước một đến gần cung điện. thiên thư thiên binh thiên tướng chịu Hắn không được. rất nhanh biến mất không còn một mống. tôn ngộ không vừa muốn nhảy vào cung điện, bỗng nhiên trên người bộ lông đứng thẳng, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, một vệt ánh sáng đang nhanh chóng từ trên trời bay tới, trấn nguyên đại tiên cũng nhìn sang, thật mạnh khí tức, hơi thở kia khủng bố đến cực điểm, còn không đến, liền để trấn nguyên đại tiên trên người nổi da gà đều đi ra rồi, cũng không biết là người nào, trấn nguyên đại tiên ngẩng đầu, trong lòng nghiêm nhị, g mà tôn ngộ không lại là nhìn từ trên trời dáng xuống bóng dáng, con mắt hơi nheo lại, hắn không biết đó là người nào, nhưng hắn biết rõ, vậy nhất định không phải người của thế giới này, thế giới này căn bản không có sức mạnh to lớn như vậy, điểm ấy ở hắn đi tới thế giới này trong nháy mắt, tôn ngộ không trong lòng liền rất rõ ràng rồi, như lai nhất định phải bại mười chín, chương bảy mươi l ă m hoa lý hoa tiếu tia sáng kia rơi trên mặt đất điểm lành từ trên trời hạ xuống thần quang chảy xuôi trong thiên địa một mảnh an lành một vị tuổi trẻ tăng nhân đứng ở trung tâm toàn thân bao phủ thánh khiết tia sáng trong con ngươi tựa hồ có phật quang nhảy lên tỏa ra thần thánh đạo âm trong thành sinh linh xa xa nhìn thấy hào quang của hắn liền có một loại quỳ gối dưới đất kích động Đó là người nào, quá nửa là tiên nhân. Hắn kia cùng an nhân khẳng định nhận thức. Mọi người dồn dập nói xong, bị tăng nhân an lành chi khí cảm nhuộm. m à ở phía trước, tôn ngộ không lại là nhíu mày. trước mắt tăng nhân Hắn cực kỳ nhìn quen mắt. không chỉ là Hắn, c h ấ n nguyên đại tiên cũng hết sức quen thuộc. Kim thiền trưởng lão, c h ấ n nguyên đại tiên con ngươi kém chút đều rơi xuống. ngươi tại sao lại ở chỗ này, đứng ở bọn họ trước mắt tăng nhân, tướng mạo cùng kim thiền tử giống như đúc, a di đà phật, nhưng mà tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập, nói một câu, bần tăng không phải kim thiền tử, ngươi xác thực không phải, tôn ngộ không nói rằng, vị này tăng nhân khí tức xa mạnh hơn kim thiền tử lớn, càng sắc nhọn, tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy hắn, là một mảnh m i n h mông phật quang, mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ chân thực, tôn ngộ không trong lòng có chút cảnh giác, ngươi là người phương nào, vì sao lấy này tướng mạo xuất hiện, ta vô ngã vô tướng, không tên không họ, tăng nhân trả lời, các ngươi chứng kiến ta, là đại đạo hiện ra tư thái, hắn không có đặc ý biến thành kim thiền tử, chỉ là tự thân tu hành phật đạo để tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên nhìn thấy bọn họ thích hợp nhìn thấy tư thái các ngươi đều cùng phật hữu duyên tăng nhân nói rằng bạch y tôn giả để ta tiêu diệt các ngươi có thể có khác nó nói bạch y tôn giả tôn ngộ không trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng tiêu diệt chúng ta mà c h ấ n nguyên đại tiên lại là cười to ngươi biến thành lần này r á n g dấp chính là muốn giết chúng ta, cũng không phải. t ă n g nhân trả lời, ta đã lấy hai vị quen thuộc người tướng mạo xuất hiện, vậy liền biểu thì, hai vị còn có thể đổ hóa, hắn đến tiêu diệt chính là tôn ngộ không hai người chấp niệm, chấp niệm vừa mất, chính là chân chính tiêu diệt rồi, chấp niệm chưa tiêu, coi như hủy diệt thân thể, lấy tôn ngộ không hai người thần thông, cũng chưa chắc liền như vậy kết thúc, t ă n g nhân lấy ra một chiếc gương, xanh lục bát ngát sương m ù từ bên trong nhảy ra. trong lúc nhất thời thiên địa biến ảo, c h ấ n nguyên đại tiên cùng tôn ngộ không hai người cảnh tượng trước mắt biến mất rồi. một tòa chùa miếu xuất hiện tại phía trước, hai vị mời đến ngồi xuống. t ă n g nhân mở ra cửa lớn nói rằng, tôn ngộ không cao mày. ngươi nói cho ta biết trước, bạch y tôn giả là người phương nào, bạch y tôn giả t ă n g ngộ h â n ậ t ta. Thiên đình tân、đế. Tôn đầu. đình đế. Hắn chủ nhân n là của g không ý nghĩ lấp lóe phán đoán tăng nhân có đối thoại giá trị cất bước hướng về chùa miếu đi đến c h ấ n nguyên đại tiên đối với tôn ngộ không kêu lên hiền đ ệ ngươi không cảm thấy này miếu kỳ quái sao thần hồn của chúng ta bị hắn kéo vào trong gương tôn ngộ không tiến vào chùa miếu nói rằng bất quá là chút phép che mắt, không cần lo lắng. Trấn nguyên đại tiên thế là yên tâm đi theo sau lưng của hắn đi vào. Hai người ở trong miếu ngồi xong, tăng nhân cho bọn họ lên trà, liền muốn bọn họ đặt câu hỏi. phạm không thiên đình lúc nào có mới thiên đế. Trấn nguyên đại tiên mở miệng liền hỏi, chuyện này cùng bọn họ cho tới nay mới thôi nhận thức tuyệt nhiên không giống, vạn năm trước, Bạch y tôn giả được phạm không ngọc tỉ, tăng nhân trả lời, tôn giả từ nhỏ khổ tu, trải qua kiếp nạn, là thiên đình duy nhất thành tiên người. Mấy chục ngàn năm đến, tôn giả trùng tu lục đạo luôn hồi, cứu vứt thiên đình sinh linh đếm mãi không hết, cho tới nay đã khôi phục mười mấy tinh cung trật tự. Hắn trình bày bạch y tôn giả cố sự, bạch y tôn giả kia ở đại kiếp nạn sau xuất hiện, công đức vô lượng, vạn năm trước kế nhiệm vì thiên đế, hắn thống trị mỗi tòa tinh cung đều là một mảnh an lành, tôn giả cứu vớt một thế giới, cần ngàn năm, mỗi lần thành công, lại muốn chỉ lý ngàn năm, tăng nhân cuối cùng nói rằng, lại có thêm vạn năm, tôn giả mới có thể ở chỗ này giáng lâm, cứu vớt nơi này muôn dân, hắn nói cho tôn ngộ không hai người, phạm không thiên đình có bạch y tôn giả t ò a này tinh cung sớm muộn cũng sẽ bị cứu vớt căn bản không cần bọn họ c h ấ n nguyên đại tiên trong lòng nhất thời có chút khó chịu nam minh kia hai người quả thực vô căn cứ trong lòng hắn nghĩ bọn họ có thể không nói nơi này còn có tiên nhân tôn ngộ không lại là khẽ cao mày hướng về tăng nhân hỏi bạch y tôn giả kia làm sao cứu vớt muôn dân này t ă n g nhân trần c h ờ một chút, biết đây là một cái không tốt trả lời vấn đề. t ô n ngộ không một câu hỏi chính là hạt nhân. t ă n g nhân suy tư một lát sau. chính mình nếu muốn đổ hóa tôn ngộ không bọn họ, vậy cũng không tránh khỏi được vấn đề này. Tôn giả chỗ đi qua, khắp nơi đều vì cực lạc. t ă n g nhân trả lời, tôn ngộ không nhất thời rõ ràng. không chỉ là hắn, trấn nguyên đại tiên cũng rõ ràng. hóa ra là muốn người người đều làm hòa thượng đại tiên cười lạnh một tiếng loại này cứu vớt muốn tới cần gì dùng b ạ c h y tôn giả kia cách làm bọn họ ở tam giới liền nhìn thấy rồi đã gặp đồ vật c h ấ n nguyên đại tiên cùng tôn ngộ không đều sẽ không tán thành hai vị bình tĩnh đừng nóng tăng nhân thông thả nói rằng muốn nghĩ cứu vớt phạm không thiên đình đây là duy nhất chi pháp, mạch y tôn giả cùng tôn giả ước hẹn. Nếu là thế giới cực l ạ sinh linh ở tại tinh cung bên trong, ngày sau tất sẽ không có đài kiếp nạn, không đến nói chuyện. Trấn nguyên đại tiên đứng lên, phất trần vung lên, tỏa ra một vệt thần quang, cũng không có c ỡ nào kiệt liệt, lại làm cho không gian dung chuyển phá nát. Trấn nguyên đại tiên lôi kéo tôn ngộ không. thoát ly tấm gương thế giới, ba người một lần nữa trở lại bên ngoài, tăng nhân nhìn hai người, thở dài một tiếng, như như vậy, ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ độ hóa rồi, ngươi rất dám nói a, c h ấ n nguyên đại tiên cười nhạt, hắn khôi phục một ít tiên lực, muốn thăm dò một p h e n sau một khắc, hắn liền ra tay rồi, xem ta một chiêu, Trấn nguyên đại tiên dò ra tay phải, trên không trung lớn lên, che kín bầu trời, hướng về tăng nhân h é p đi, tôn ngộ không trong mắt lóe ra một đạo dị quang, Trấn nguyên đại tiên dĩ nhiên cũng học được phật tổ chiêu này, hơn nữa không phải đơn thuần mô phỏng theo, hắn bàn tay lớn dò ra, tăng nhân chu vi dĩ nhiên thổi nổi lên cuồng phong, bao phủ hắn, hướng về trấn nguyên đại tiên lòng bàn tay hút đi, Trừ bỏ phật tổ chiêu số. Trấn nguyên đại tiên còn gia tăng rồi chính mình đ ặ t sắc Hắn đem sức mạnh của t ổ lý càn khôn thả vào. tôn ngộ không rất mới mẻ nhìn tình cảnh này. không nghĩ tới Trấn nguyên đại tiên dĩ nhiên sáng tạo như thế thú vị phép thuật. nhưng mà Trấn nguyên đại tiên này trưởng phát ra. tăng nhân nhưng không có bao lớn dao động. Hắn giơ tay lên. một t r ư ờ n g đánh trà. tương tự là che kín bầu trời. Kim quang sán lạn, ầm một tiếng, liền cùng c h ấ n nguyên đại tiên c ử trưởng kích ở cùng nhau, c h ấ n nguyên đại tiên vội vã thu tay về, b i ế n r a thủy c h â u rửa một chút, thật không dễ chịu, chiêu này không thích hợp ta, hắn vừa nói, vừa r ơ r ơ phất trần, phất trần mỗi vung một lần liền lớn lên, rất nhanh sẽ trở nên dài vài t r ư ợ n g chu vi lượn lờ tảng lớn chớp giật, đùng đùng vang vọng, trong lúc nhất thời, c h ấ n nguyên đại tiên trong tay phất trần một mảnh lóng lánh, sáng người đều muốn mù, thấy cảnh này tôn ngộ không không nhìn được hoài nghi, c h ấ n nguyên đại tiên bình thường đ ả tỏa tu hành, là thật khôi phục tiên pháp, vẫn là ở kinh doanh những này hoa lý hoa tiếu đồ vật, như lai nhất định phải bại mười chín, chương bảy mươi sáu biến mất sức mạnh, bầu trời, c h ấ n nguyên đại tiên tay cầm phất trần, Mang theo thật dài đuôi mang, cùng tăng nhân g i a o đánh nhau, m i n h mông tiên lực g ầ n sóng bạo phát, ngang qua vòng trời, dọi sáng toàn bộ đại địa, chúng sinh sợ hãi nhìn bầu trời, thiêu đốt tầng mây một mảnh đỏ đậm, đem thái dương đều che khuất rồi. cái tên này, tôn ngộ không não dưa có chút đau, chẳng trách c h ấ n nguyên đại tiên tiên lực khôi phục chậm như vậy. cái tên này lại bắt đầu tu hành thể thuật rồi khỏe mạnh tiên pháp không cần h ọ c cái gì tranh đấu hắn xem hướng lên trời c h ấ n nguyên đại tiên chiến lược kinh người tiên văn ở trên người hắn hiện lên dấu vết mỗi một tấc da d ẻ c h ấ n nguyên đại tiên vung vầy phất trần hóa thành từng đảo từng đảo sao trổi oanh kích tăng nhân bầu trời kịch liệt nổ vang giống như là muốn đổ nát bình thường Ha ha ha. Trấn nguyên đại tiên ở trên trời sướng ý cười to. n à y không phải ta biết đại tiên. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. Hỏa nhãn kim tinh đánh giá trấn nguyên đại tiên. Bầu trời chiến hỏa kịch liệt. Hết thầy mặt đất cùng núi rừng đều đang run. Cộng hưởng theo, oanh, kịch liệt một đòn. Hai người đều bay ngang ra ngoài. nhìn tình cảnh này. tôn ngộ không bỗng nhiên nhíu mày. không đúng. Hắn cảm thấy không đúng, vừa nãy tăng nhân kia r á n g lâm thời gian, cả người hắn bộ lông đứng thẳng, cảm giác được một luồng to lớn nguy hiểm. nhưng mà hiện tại, tăng nhân cùng c h ấ n nguyên đại tiên chiến đấu, càng là b ấ t phân thắng bại. như vậy sức mạnh, không đủ để để tôn ngộ không gặp nguy hiểm cảm, tôn ngộ không đánh giá tăng nhân, Hắn thần uy t ỏ ra. cùng c h ấ n nguyên đại tiên phảng phất hai tia c h ớ p cùng nhau đan dệt, điện quang bắn ra bốn phía, m i n h mông tiên lực gợn sóng mãnh liệt, để bầu trời run rẩy, ô ô vang vọng, đây là đem hết toàn lực ở chiến đấu, tôn ngộ không chiến đấu vô số, đương nhiên có thể thấy được tăng nhân vẫn chưa lưu tình, nhưng mà hắn chỉ có trình độ như thế này, chính mình cảm giác nguy hiểm đến từ đâu, tôn ngộ không khẽ cao mày thiên cầu hắn mở miệng âm thanh xuyên qua không gian truyền tới thành trì giúp ta xem một chút tăng nhân kia có hay không đồng bạn trong thành thiên cầu gật đầu tôn l ệ n h nó kéo lên nam minh hai người cùng bọn họ đồng thời ở trên trời dưới đất bắt đầu tìm kiếm nhưng mà bọn họ xới ba tất đất cái gì cũng không có tìm được bệ hạ thiên cầu báo cáo, nơi này chỉ có hắn một người, cũng không có phát hiện pháp bảo gì cùng mấy dập, cực khổ rồi, tôn ngộ không gật đầu, hắn hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy chỗ, cũng không có cái gì uy hiếp, là ta cảm giác sai rồi, tôn ngộ không trong lòng hoài nghi, nhưng hắn thành đạo sau, chưa bao giờ xuất hiện loại sai lầm này, lần trước hắn có cái cảm giác này, ngay ở tam giới phát hiện trúc long, trúc long, tôn ngộ không phản ứng lại, trong mắt thần quang dựng lên, hai vệt kim quang xuyên qua bầu trời, cái gì, trấn nguyên đại tiên cùng tăng nhân cảm nhận được nguy hiểm, vội vã tránh ra, để kim quang từ giữa bọn họ bắn quá, hỏa nhãn kim tinh, trấn nguyên đại tiên theo kim quang phương hướng nhìn lại, phát hiện nó giỏi sáng cửa trọng thiên, vẫn bắn vào hỗn đ ồ n nguy túc ba cùng hỗn đ ồ n kết dưới nơi, đột nhiên xuất hiện d ậ p d ờ n gợn sóng, một cái to lớn pháp khí ở trong hỗn đ ồ n xuất hiện, như ẩm như hiện, tượng che kín bầu trời vòng tròn, thô to không gì sánh được, đem toàn bộ nguy túc ba đều bao phủ ở bên trong, món đồ gì, trấn nguyên đại tiên nhìn thấy kiện pháp khí kia, không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh, pháp khí kia có vài tầng vòng sáng tạo thành, bao quanh bốn cách kim long, có vô hạn phật quang ở mặt trên của nó hiện lên, b i ế n ảo ra các loại tinh t ư ợ n g chuyển b i ế n hồn thiên nhi, g c h ấ n nguyên đại tiên rất nhanh sẽ phản ứng lại, đây là một c á c hồn h thiên nhi, g ghi chép thời gian công cụ, làm những kia vòng sáng ấm lại ngất chậm rãi chuyển động thời điểm, các loại thiên văn hiện tượng liền bày ra ở trước mắt mọi người, hiện đệch, ấ n nguyên đại tiên đối với tôn ngộ không la lớn. Hồn thiên nhi g kia ở cho chúng ta chế tạo ảo giác. So với cái kia còn nghiêm trọng, tôn ngộ không sắc mặt hơi trầm xuống. chúng ta bị nó cất vào đi rồi. Hồn thiên nhi g đã đem nguy túc ba bao phủ ở bên trong, biến ảo các loài thiên tượng, thay đổi bọn họ đối với hỗn độn nhận biết. nhưng lại đang làm gì vậy, nhất định phải đem nó phá. tôn ngộ không d ơ tay lên một vệt ánh sáng tỏa ra mà ra hào quang trói mắt còn chưa đủ tôn ngộ không ý nghĩ l ó i lên lại một vệt ánh sáng từ lòng bàn tay bay ra trồng chất ở đạo thứ nhất trên ánh sáng còn phải thêm tôn ngộ không thả ra đạo thứ ba đạo thứ tư quang mãi cho đến đạo thứ sáu sáu vệt sáng ở nửa không xoay tròn đại địa đều đang lay động xuất hiện tinh mìn vết g i ạ n n ư ớ c đi tôn ngộ không quát quát một tiếng lục đạo quang hóa thành chớp giật sung hướng lên trời hắn tới chính là chính là mạnh nhất một đòn kia m i n h mông uy thế không gì sánh kịp không có người có thể chịu đựng đem c h ấ n nguyên đại tiên cùng tăng nhân sung bay ngược ra ngoài lục đạo quang nhằm phía hồn thiên nhi g tiếp theo hồn thiên nhi g đột nhiên biến mất trong hỗn đ ồ n phàng phất cái gì đều chưa từng xuất hiện, lục đạo quang thẳng tắp bay ra ngoài, đây là pháp thuật gì, tôn ngộ không nhìn lại xuất hiện hồn thiên nhi, g không khỏi tâm kinh, ngươi con lừa chọc này, không bằng kim thiền trưởng lão, bầu trời, c h ấ n nguyên đại tiên trên mặt mang theo ý lạnh, đối với tăng nhân nói rằng, đánh liền đánh, hắn nhưng không làm đê hèn ám hải việt, hai vị không nên hiểu lầm, tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, hồn thiên nhi g kia cũng không thương người lực lượng, nó kia là làm cái gì, c h ấ n nguyên đại tiên hỏi, tăng nhân trả lời, hồn thiên nhi g do tứ chỉ công tào khống chế, có thể vì ta cung cấp điều kiện, đ ộ hóa hai vị, tứ chỉ công tào, c h ấ n nguyên đại tiên cùng tôn ngộ không đồng thời phản ứng lại, nhìn về phía hỗn đ ồ n kia bốn c á c h l o n g là tứ chỉ công tào, tứ chỉ công tào là đại biểu thời gian thần tiên, phân biệt là chỉ năm, chỉ tháng, trực nhật, cùng chỉ lúc thần, bốn vị này thần tiên tính gộp lại, hơn nữa hồn tiên nhi, g c h ấ n nguyên đại tiên hỏi, ngươi muốn thay đổi t ò a này tinh cung thời gian, cũng không phải, tăng nhân lắc đầu, nói rằng, ta đã thay đổi nó tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên trong lòng đồng thời cả kinh tăng nhân trả lời nói cho bọn họ biết bọn họ ở trong lúc vô tình bị nhốt rồi hiền đ ệ ngươi đi đối phó bốn cái kia sâu c h ấ n nguyên đại tiên nói với tôn ngộ không ta tới đối phó cái này con lừa chọc tôn ngộ không gật đầu sau đó hóa thành một vệt kim quang cấp t ố c nhằm phía hỗn đồn vô dụng t ă n g nhân không có ngăn cản tôn ngộ không nhìn hắn đi xa hình bóng nói rằng hồn thiên nhi kia không ở đời này hắn đi rồi cũng đi làm công toi c h ấ n nguyên đại tiên nhìn hắn ngươi đến cùng muốn nói cái gì hồn thiên nhi có một loại sức mạnh để cho các ngươi vô pháp công yích t ă n g nhân trả lời lại có chút bất ngờ nói rằng các ngươi nắm giữ nó tựa hồ vẫn sẽ không vận dụng, vậy cũng là là niềm vui bất ngờ, để tăng nhân đối với độ hóa hai người càng có lòng tin, tôn ngộ không bay lên hỗn độn, vô tận thần quang tràn ngập, lại phát hiện hồn thiên nhi cùng bốn cái kim long cũng không thấy rồi, lại biến mất rồi, hắn k h ẽ cao mày, còn có thể cảm giác được bốn cái long khí tức, kia bốn cái long khí tức cũng không mạnh, như ẩ n như hiện nổi ở xung quanh chúng nó cũng không có biến mất vẫn còn đang phổ cận nhưng không nhìn thấy cũng không sờ được liền cùng vừa nãy một dạng dùng biến mất phép thuật không ở tôn ngộ không ký ức ở trong như lai nhất định phải bại mười chín chương bảy mươi bảy tiếp tục đánh oanh tôn ngộ không một bồng đ ả o qua hỗn đ ồ n hỗn đ ồ n kịch liệt rung động không gian muốn vỡ vụn, xuất hiện một từng vết nứt, này một bổng uy lực quá lớn, ánh lửa ngập trời, hỗn đ ồ n lăn lộn, khủng bố sóng khí lan tràn, đại địa phát sinh động đất, thực sự quá mạnh rồi, mọi người xem hướng lên trời, tôn ngộ không tay cầm trường bổng, thần quang tỏa ra, k i m cô bổng quét ngang hỗn đ ồ n giống như hỏa d i ễ m tạo thành tinh hà, Hắn mỗi một kích đều có thể gây nên đồng đất, tinh thể ở trong hỗn đ ồ n lăn lộn, bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, thật mạnh, bốn cái kim l o n g trong bóng tối nhìn, trong lòng không cấm ngơ ngác, làm sao đều không ra, mãnh liệt hỏa d i ễ m lần lượt đào qua hỗn đ ồ n cũng không có đem chúng nó đập ra đến, sao lại thế, tôn ngộ không lại là một đòn thất bại, nghĩ mãi mà không ra, sự công kích của hắn làm sao sẽ thất bại. Nếu như nói kia bốn cái kim long cùng hồn thiên nhi g không tồn tại, kia lại không phải sự thực. tôn ngộ không đi ra ngoài bay đi thời điểm. rất rõ ràng cảm giác được phía trước có một bức tường, bị kết giới ràng buộc ở. như vậy kết giới, không thể không tìm được. tiếp tục, tôn ngộ không ý nghĩ né qua, tiếp tục oanh kích hỗn đồn, bầu trời, c h ấ n nguyên đại tiên cùng tăng nhân đánh nhau, tiên khí cuồn cuộn, như khói báo đồng sông thẳng cửa trọng thiên, kia kết giới là cái gì hiệu quả. c h ấ n nguyên đại tiên phá tan tăng nhân tiên pháp, lớn tiếng hỏi. Một ngày một năm, tăng nhân trả lời, hắn muốn cho hai người kia vĩnh viễn trốn không thoát nguy túc ba. Một ngày một năm, c h ấ n nguyên đại tiên trong mắt bắn ra hàn quang, n à y thật đúng là đúng dịp. Tam giới thiên cung cũng là một ngày một năm, hiện để phá quá thiên cung, cũng sẽ không tùy ý các ngươi khống chế. c h ấ n nguyên đại tiên ở trước giật đan dệt bên trong ngang qua, hướng về tăng nhân phóng đi, vậy cũng không thể kìm được hắn. t ă n g nhân phát ra q u a n g mang rực rỡ, đầy trời phản văn, ngăn cản sự công kích của hắn. Hắn liền hồn thiên nghi đều tìm không ra, lại sao có thể đánh vỡ nó. Hắn nhất định tìm đạt được, trấn nguyên đại tiên vung quyền oanh yích, trên nắm tay tiên văn nằm dày đặc, cùng phản văn va chạm, phát ra ầm ầm tiếng vang, vô dụng, tăng nhân vừa chống đỡ, vừa nói, vậy là các ngươi không biết sức mạnh oanh, đầy trời phản văn nổ tung, hai người đều bay ngang ra ngoài, cái gì không biết, trấn nguyên đại tiên trước một bước ổn định thân thể, vung quyền lần thứ hai nhằm phía tăng nhân cười to nói hiện đ ệ não dưa có thể l ợ i hại hơn ta nhiều dùng nắm đấm đánh nhau cảm giác thực sự là quá tuyệt rồi c h ấ n nguyên đại tiên hối hận chính mình không có sớm một chút tu hành thân xác minh mông hỗn đ ồ n mãnh liệt hỏa diễm biến thành minh mông biển rộng tôn ngộ không thực sự quá mạnh bồng gió đến chỗ Bất luận là đồ vật gì đều sẽ hướng đi hủy diệt. Bốn cái kim long hãi hùng khiếp vía nhìn một hồi, mới đem trái tim buông xuống. ngươi không tìm được chúng ta, mạnh hơn cũng là phí công. một cái kim long nói rằng, chúng ta nắm giữ sức mạnh, là ngươi vĩnh viễn cũng nhận thức không được, nhận thức không được, tôn ngộ không thu hồi kim cô bổng. ta biết các ngươi dùng sức mạnh nào, kim long vừa lên tiếng, Hắn phải đến đáp án. Hắn cảm giác được giống như đã từng quen biết khí tức ẩng hồn. Kim long chúng nó sử dụng sức mạnh. Là ẩng hồn. Ở tam giới lúc, phật tổ đối với tôn ngộ không giới thiệu quá ẩng hồn. Căn cứ Hắn lời giải thích. ẩng hồn là tam giới chúng sinh tiến vào hỗn độn cần phải sức mạnh. Lại như chim cánh một dạng. Chỉ có nắm giữ sức mạnh của nó. Tam giới chúng sinh mới có thể ở trong hỗn đ ồ n bay lượn, nhưng mà đối với làm sao khống chế ẩn hồn sức mạnh, phật tổ cũng không rõ ràng. Hắn bản thân biết sự, chỉ có viến cổ tổ tiên lưu lại mấy câu nói. tôn ngộ không một đường đi tới hôm nay, cũng không có phát hiện ẩn hồn sức mạnh ngày hôm nay là lần thứ nhất gặp phải. Là ẩn hồn sức mạnh, tôn ngộ không trong mắt lóe ra tinh quang. như vậy phát hiện, để chiến ý của hắn cháy h ừ n g h ự c lên, ta đến nắm giữ cái này sức mạnh. tôn ngộ không t r o n g lòng nghĩ, nguồn sức mạnh này không chỉ có đối với hắn, đối với tam giới, đối với hỗn độn chúng sinh, đều sẽ phi thường trọng yếu, nhưng là nên làm thế nào chiếm được nó đây, nhất định phải làm cho kia bốn cái kim long đi ra. tôn ngộ không t r o n g lòng đồng ý nghĩ, ngay lúc này, một thanh âm từ mặt đất truyền đến. chủ nhân, ta có thể giúp ngươi tìm ra kia bốn cái long. cái thanh âm kia nói với tôn ngộ không, ai, tôn ngộ không quý đầu. nhìn xuống thành trì, trong thành nam minh hai người, thiên cầu cùng với thiên mã đều đang xem trấn nguyên đại tiên chiến đấu. rõ ràng không phải bọn họ, tôn ngộ không tầm mắt từ đám yêu quái trên người né qua, cũng không có phát hiện là ai. Chủ nhân là ta t a Cái h người, h âm kia lại a v n lên lại liệt nhiên Tôn ngộ không theo âm thanh nhìn、lại. Bỗng nhiên xứng sờ. Mặt đất có tòa cung điện mãnh gần sóng Phản ngay hợp ánh mắt của hắn bình theo Mặt đất tòa tỏa phất mắt t hợp h âm ra sờ có của ở n n g g Là ư ơ tôn ngộ không trong lòng kinh ngạc làm sao sẽ là tòa cung điện kia cung điện cũng sẽ thành tinh ta cảm giác được ngươi chiến ý cung điện nói rằng Chủ nhân thần thông vô địch, chỉ cần thêm vào ta. phạm không thiên đình sẽ không có người có thể ngăn trở ngươi. ngươi có thể giúp ta tìm ra kia bốn cái long. tôn ngộ không hỏi. đương nhiên, cung điện truyền đến cảm ứng càng ngày càng mạnh mẽ. nhưng chủ nhân thử thách bị t ắ t đứt, còn kém một cái thử thách, không thể sử dụng sức mạnh của ta. rất tốt, tôn ngộ không trong mắt l ó e ra một đạo tinh quang. cái tên này có thể giúp được chính mình. tôn ngộ không như thế phán đoán. Hắn thay đổi phương hướng, hướng xuống dưới rơi đi. Mặt đất cung điện hào quang quanh quẩn, phóng ra vạn t r ư ờ n g tia sáng. đang ở chiến đấu tăng nhân chú ý tới phần này tia sáng. sắc mặt không khỏi biến đổi. không được. Hắn vội vã lưu lại một bộ hóa thân. mê hoạt c h ấ n nguyên đại tiên, từ trong chiến đấu bước ra. hướng về cung điện phóng đi, n à y không phải là tầm thường cung điện, trừ bỏ sức mạnh của chiến thần, còn gánh vác cái khác trách nhiệm, nếu để cho tôn ngộ không được sức mạnh của nó, sau đó phạm không thiên đình liền có thể xuất hiện hai cái thiên đế rồi, ngươi không thể hiện thế, tăng nhân đưa tay hướng về cung điện công ích, muốn đem nó một lần nữa chạy về dưới nền đất, đi sang một bên, Bỗng nhiên một tiếng quát mắng truyền đến, to lớn bóng gậy từ trên trời giáng xuống, đánh vào tăng trên thân người, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài, tôn ngộ không hóa thành kim quang rơi vào trên cung điện không, mở cửa, tôn ngộ không ra lệnh một tiếng, cung điện tia sáng t h ỉ n h liệt, cửa lớn mở ra, rầm rầm vang vọng bên trong, một cái kim quang đại đạo đột nhiên xuất hiện, rơi vào tôn ngộ không dưới chân tôn ngộ không đạp trên con đường lớn hướng về cung điện bước lớn mà đi không được tăng nhân còn muốn ngăn cản tôn ngộ không bỗng nhiên quay đầu lại hai đạo quang bắn tới tăng nhân bị quang va trúng phun ra một ngụm máu tươi lần thứ hai bay ngược ra ngoài rơi rơi xuống đất hắn che ngực không thể tin tưởng nhìn tôn ngộ không khó có thể tin tưởng được hắn dĩ nhiên cường đại như thế đừng quấy dày ta tôn ngộ không hai mắt kim quang tắt nhanh chân đi tiến cung điện cung điện cửa lớn vừa đ ó n g liền cũng lại không nhìn thấy hắn rồi tăng nhân từ dưới đất đứng lên nhìn về phía cung điện biết lời hại chưa trấn nguyên đại tiên xuất hiện tại phía trước hắn nói rằng h i ệ n để nếu là chăm chú lên hai c h ú n g ta gộp lại cũng không đủ hắn đánh. hắn cười cợt, nắm lên nắm đấm. đương nhiên này không trọng yếu. m i n h mông tiên quang bảo phát, c h ấ n nguyên đại tiên một quyền đánh về tăng nhân. c h ú n g ta tiếp tục đánh, như lai nhất định phải bại mười chín, chương bảy mươi tám chiến thần ấm. tôn ngộ không đi vào cung điện, phát hiện bên trong có khác một phen thiên đ ị a đây là một cái tế đàn, đình đài lầu các Đẹp như tiên cảnh, không trung bay trắng nón x ư ơ n g mù, suốt chân thoát tục, trên tế đàn, có một bảo tháp hình vật thể linh khí bốc hơi, tràn ngập các loại quang xương, tôn ngộ không đi tới, là ngươi sao, hắn hỏi, là ta, bảo tháp trả lời, tôn ngộ không hơi nhíu mày, ngươi là ai, ta là đại địa chi mấu bản mệnh pháp bảo, bảo tháp trả lời, thiên đình đại kiếp nạn sau, ta biến thành bảo tháp, bảo vệ chiến thần ấ n đó là cái gì, tôn ngộ không nhìn về phía bảo tháp bên trong một cái ngọc khí. chiến thần ấ n bảo tháp trả lời, ta là bảo vệ nó người, ngươi chỉ có chiếm được nó, mới có thể thu phục ta. nó mở ra cửa tháp, dâng trào huyết quang tỏa ra, giống như là có sinh mệnh, ở giữa không trung lưu động. chiến thần ấm có ngống mềm thạc h to nhỏ toàn thân màu đỏ thắm tôn ngộ không đem bàn tay tiến bảo tháp chiến thần ấm đột nhiên tỏa ra huyết quang không đợi tôn ngộ không tay tới gần liền dâng trào ra không dừng tận sát khí tôn ngộ không trước mắt loáng một cái lại như tiến vào một mảnh chiến trường che kín bầu trời đại quân trước mặt đánh tới biển máu ngập trời khủng bố vô biên đó là sát khí, chiến thần ấm trải qua vô tận năm tháng, vô tận chiến trường, nó mang theo sát khí hướng về tôn ngộ không dâng trào mà đến, rầm rầm vang vọng, phảng phất toàn bộ đất trời đều đang run rẩy, làm người c h ấ n động, này vô biên vô hạn đại quân, đầy đủ đem bất luận c á c h nào nhận biết được người của hắn thôn phệ, rơi vào điên cuồng, nhưng nó đối với tôn ngộ không vô hiệu, đại quân n h ấ n chìm rồi tôn ngộ không, oanh, màu vàng sóng khí bạo phát, sắc bén giống như kiếm, đem đại quân xé sách, binh sĩ hóa thành bột phấn, bột phấn biến mất sau, tôn ngộ không một mình đứng ở trên chiến trường, trên người giấy lên màu đỏ thấm hỏa d i ễ m sát khí phụ thể, giống như sát tinh, nhưng con mắt của hắn trước sau như một thanh minh, không có thay đổi, đạo sắc một thanh âm hiện lên c ỡ này ý chí mới có tư cách tiếp thu chiến thần ấm một người xuất hiện tại tôn ngộ không trước mặt đó là một tên cao to nam nhân tay cầm búa lớn thân như bàn thạch hắn đứng ở nơi đó hai mắt như l ử a chiến ý lăn lộn ngươi là hình thiên tôn ngộ không có chút không xác định ta là chúng sinh ý chí chiến đấu hình thiên nói rằng cùng trước thử thách không giống nhau, ta là chân chính tồn tại, chiến thần ấm hóa thân, tôn ngộ không gật đầu, ta kia đến rồi, hình thiên hướng về hắn xông qua, trong tay búa lớn như thiêu đốt thái dương, c h ó i mắt không gì sánh được, giống như như núi cao đập về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không hơi hít mắt lại, không có tránh né, này không phải tiên lực, mà là ý chí so đấu, Hắn biết, chính mình chỉ cần tránh né, khẳng định không thông qua thử thách, tôn ngộ không không thể lùi, Hắn cũng không cần thiết lùi, hình thiên gào thép, to lớn lưới búa phân hóa vạn đạo huyết quang, toàn bộ đánh vào tôn ngộ không trên người, nhất thời nổ tung điểm sáng lít nha lít nhít, tiếng vang rung trời, phảng phất vô số chớp giật ở nổ tung, tôn ngộ không bất động với núi, sức mạnh của chiến thần ấm đến từ chúng sinh ý chí chiến đấu nhưng nói tới ý chí tôn ngộ không không thua với bất luận người nào đây là hắn làm thiên đế tôn nghiêm hình thiên công k í c h trung quy bị tôn ngộ không ngăn trở vô pháp đột phá oanh nhưng mặc dù như vậy hình thiên công k í c h vẫn là ở tôn ngộ không chu vi tạo nên một mảnh chiến ý đại dương huyết lãng thao thiên tôn ngộ không đứng ở đại dương bên trên không bị sóng máu nhiễm tuy mười triệu người n h ư cũng hướng về rồi hình thiên thu hồi búa lớn như chiến thần sống sót nhất định nghĩ đánh với ngươi một trận cả người hắn phát sáng bắt đầu biến mất hắn thử thách kết thúc có chút vui mừng ngươi là chân chính chiến thần tôn ngộ không ý chí chưa có mảy may giao động bực này ý chí mặc dù là tiền nhậm chiến thần cũng cũng không có từ hôm nay lên thiên đình liền giao cho ngươi bảo vệ rồi hình thiên nói hết liền biến mất rồi hắn vừa biến mất ngọc khí từ bảo tháp bay ra bay tới tôn ngộ không trước mặt đây là chiến thần ấm cũng là chiến thần tiên chức tôn ngộ không do dự một chút hắn có thời điểm chiến ý quá mạnh tiếp thu dấu ấm này tất nhiên sẽ trở nên càng cường. Chiến ý quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt. chính đáng hắn nghĩ như vậy thời điểm. bảo tháp bỗng nhiên phát sáng, biến thành một tên đồng nữ, chủ nhân. mời ngài nhận lấy chiến thần ấm, đồng nữ quỳ trên mặt đất. nói rằng, ngươi là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, nhất định có thể dựa vào chiến thần ấm, chiến thắng bạch y tôn giả. Tôn ngộ không trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng, vì sao nói như vậy, b ạ c h y thiên đế mấy vạn trước, từng tới ta chỗ này. đồng nữ nói rằng, hắn cướp đi thiên đế n g ọ c tỉ. Chiến thần ấm là duy nhất uy hiếp hắn chi vật, muốn ta giao ra dấu ấm, nhưng ta không theo. Nàng nói cho tôn ngộ không, phạm không thiên đình có hai loại đồ vật có thể t h ố n g ngự chúng sinh ý chí. một là thiên đế ngọc t ỷ một là chiến thần ấm, chiến thần ấm có thể đánh bại thiên đế ngọc t ỷ nếu ta là bạch y tôn giả, cần phải đến chiến thần ấm không thể, tôn ngộ không hỏi, vì sao hắn sẽ bỏ qua cho ngươi. bạch y tôn giả chưa bao giờ thả qua ta. đồng nữ trả lời, thiên đế quản khống thiên địa nhân tam giới, ta là đại địa chi mấu pháp bảo, b ấ t t ử b ấ t diệt, Hắn tiêu diệt không được ta, chỉ có thể đem ta phong ấm tại này. Tôn ngộ không rõ ràng, Hắn nhìn nổi giữa không trung chiến thần ấm, còn đang do dự, chủ nhân, đồng nữ thấy thế, nói rằng, ta gặp b ạ c h y tôn giả kia, tướng mạo cùng giết chết thiên đế tôn giả một dạng, một dạng, tôn ngộ không thân thể chấn động, trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn, b ạ c h y tôn giả cùng tôn giả tướng mạo một dạng. Lời ấy thật chứ. tôn ngộ không lạnh giọng hỏi. quả nhiên, đồng nữ nói rằng, hắn giỏi về ẩm dấu. nhưng lừa gạt không được ta. tôn ngộ không trở nên trầm tư. được, tôn ngộ không lúc này nói rằng, ta tiếp thu chiến thần ấm. hắn đem chiến thần ấm thu vào trong cơ thể. một tiếng vang ầm ầm. trong cơ thể chiến ý như sấm sét bay lên mãnh liệt chiến ý khuấy động ở bên trong cung điện hóa thành thịnh liệt biển máu hết sức bá đạo biển máu bao vây tôn ngộ không thân thể của hắn đang r u n dày đó là kích động hưng phấn trở về tôn ngộ không hét lớn một tiếng biển máu đột nhiên co rút lại bị hắn thu hồi đến đáy lòng từ thành đạo tới nay tôn ngộ không chiến ý lần thứ nhất tiết ra ngoài. Hắn quá mạnh. Mỗi lần chiến đấu cũng không thể tận hứng. Lâu dần, trong lòng nín một đám lửa, nhận lấy chiến thần ấm sau. Cố này hỏa d i ễ m càng ngày càng r ồ i r à o tôn ngộ không trong bình t ĩ n h tâm. nhìn về phía đồng nữ, chúng ta đi ra ngoài. đúng, đồng nữ hưng phấn gật đầu. cùng tôn ngộ không đi ra ngoài. ta đi bắt r a kia bốn cái kim long ngươi bắt tôn ngộ không dừng bước lại không phải nói cho ta làm sao bắt sao nói cho chủ nhân đồng nữ hiểu được chủ nhân muốn phá toái ư không không được ngươi hiện tại vẫn chưa thể h ọ p phá toái ư không tôn ngộ không lúc này mới biết ẩn hồn sức mạnh gọi phá toái ư không vì sao ta không thể h ọ p hắn hỏi Nơi này không luật học, đồng nữ trả lời, tôn ngộ không đương nhiên sớm muộn cũng phải học phá toái hư không, bằng không hắn quang có sức mạnh, vĩnh viễn cũng không thể đánh bại b ạ c h y tôn giả, nhưng phá toái hư không cũng không phải là dễ dàng như vậy, trong hỗn độn có một hư không, đã tồn tại ở đây, lại không ở chỗ này, nó là ngang qua hỗn độn nhanh nhất con đường, đồng nữ nói rằng, chủ nhân muốn học tập sức mạnh của nó thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được như lai nhất định phải b ạ i mười chín chương bảy mươi chín biết trước thiên thời địa lợi nhân hòa là thành công hết thầy yếu tố phạm không thiên đình có bảy mươi hai cái động thiên phúc địa cùng h ư không đụng vào nhau chủ nhân phải tìm được một cái phúc địa tỉnh lại ẩ n hồn đồng nữ nói rằng kia ẩ n hồn chỉ ở trăng tròn đêm tỉnh lại chủ nhân cùng hắn đối thoại sáng tỏ bản tâm mới có thể khống chế sức mạnh của hắn tôn ngộ không hơi nhíu mày tạm thời đem vấn đề này để ở một bên cung điện cửa lớn lần thứ hai mở ra đi ra rồi tăng nhân nhìn sang ngươi chuyên tâm điểm c h ấ n nguyên đại tiên xông tới đánh ra một trường một trưởng này đánh ra như vạn ngàn chớp giật cùng xuất hiện, tỏa ra thần mang, rầm rầm vang vọng, ấm hướng về tăng nhân ngực, tăng nhân vội vội vã vã chống đối, tôn ngộ không liếc mắt nhìn, liền hóa thành một vệt ánh sáng bay thẳng hỗn độn, vẫn chưa dừng lại lâu, hắn trở về rồi, trong hỗn độn, bốn cái kim long nhìn thấy tôn ngộ không xuất hiện, lập tức cảnh giác lên, tôn ngộ không, ngươi từ cung điện được cái gì chúng nó hỏi tôn ngộ không không hề trả lời hắn giơ tay lên một tòa bảo tháp bay ra dựa vào ngươi rồi bảo tháp bay lên trời có một vệt ánh sáng lên một luồng trí cường khí tức che ngợp bầu trời đi ra đồng nữ âm thanh quát lên vô hình g ầ n sóng từ bảo tháp lan tràn trong hỗn đ ồ n xuất hiện từng trận bảo phá tia sáng Liên thành một vùng, kim long lần lượt bị nổ đi ra. làm sao sẽ, kim long nhóm khiếp sợ nhìn về phía đồng nữ, địa mẫu lực lượng, phạm không thiên đình địa mẫu, bản thân quản lý không chỉ là đại đ ị a còn có hỗn đ ồ n cùng với h ư không lối vào, vì sao ngươi có như vậy sức mạnh. kim long nhóm hỏi, ta cùng địa mẫu đồng nguyên mà sinh, vừa là nàng bản mệnh pháp khí, lại là nàng người thừa kế. đồng nữ trả lời. địa mẫu một chết. ta chính là địa mẫu rồi. bốn con kim long hiện lên vẻ kinh sợ. ta chỉ có thể để chúng nó đi ra. đồng nữ sau đó lại nói với tôn ngộ không. còn lại giao cho ngươi. chủ nhân. được. tôn ngộ không cầm lấy kim cô bổng. bổng thân quấn quanh liệt d i ễ m rực rỡ không gì sánh được. hắn đột nhiên xông về phía trước. ngay ở kim long nhóm trước mặt vung lên kim cô bồng tỏa ra đáng sợ tia sáng chỉ một thoáng ở nó trong hỗn đ ồ n khuấy lên một vòng màu vàng biển lửa hóa thành thiêu đốt đại dương nuốt hết bốn con kim long không bốn con kim long thần hồn đều n ứ c ở trong h ư không nổ tung đốt thành cho bụi tôn ngộ không thu hồi trường bồng chiến thần ấm để ta càng cường rồi hắn nhìn hai tay của chính mình vừa nãy một b ổ n g kia không có phát huy hắn toàn bộ sức mạnh nhưng so được với đi qua hai đánh tôn ngộ không sâu sắc cảm giác được chiến thần ấm mang cho mình nổ tung lực cùng lúc đó chiến đấu tuy rằng đình chỉ nhưng trong cơ thể hắn chiến ý vẫn như c ũ r ồ i r à o không gì sánh được còn không tận hứng còn chưa đủ tôn ngộ không ngẩng đầu lên nhìn trong hỗn độn t r ồ i lên to lớn pháp khí không có tứ chỉ t ô n g tào bảo vệ, hồn thiên nhi hiện hiện ra, nó phòng ngự kinh người, chủ nhân, ngươi muốn toàn lực ứng phó, đồng nữ nhắc nhở, được, tôn ngộ không nắm chặt nắm đấm, muốn nhìn một chút chính mình hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn vung đ ồ n g quả đấm, cách nhau mấy trăm dặm đánh về hồn thiên nhi, nắm đấm quanh quần hỏa d i ễ m bảo phát thông thiên kim quang, nóng d ự c đến cực điểm, vẽ ra một đạo m i n h mông hỏa tuyến, ầm một tiếng, đánh vào hồn thiên nhi phía trên, phá, nương theo tôn ngộ không một tiếng quát lớn, hồn thiên nhi bên trên các loại tia sáng bạo phát, lít nha lít nhít, còn như trong mây đen lấp lói chớp giật, có thể xé nát tất cả, hồn thiên nhi phát ra kinh thiên tiếng nổ vang dền, tan tành, mảnh vỡ bị cháy hừng hực hỏa d i ễ m thôn phệ, to lớn hỏa d i ễ m rọi sáng hỗn độn, mặc dù mặt đất cũng có thể thấy được, thật đáng sợ rồi, đây chính là sức mạnh của thiên đế, không người có thể địch, mặt đất sinh linh nhìn thấy, trong mắt đều là chấn động, đồng nữ trong lòng cũng ở tia t r ư ớ c tôn ngộ không phần này sức mạnh, đủ khiến hắn đánh vỡ tất cả gông x i ề n g hắn mới vừa tiếp thu chiến thần ấm, liền có thể phát huy ra sức mạnh như vậy, sau đó nói không chắc liền tôn giả đều có thể đánh thắng. đồng nữ trong lòng nhĩ, g đối với tôn ngộ không tràn ngập hy vọng, hồn thiên nhi ở trong hỗn độn dòng giã thiêu đốt một ngày, mới từ từ tắt, tôn ngộ không cảm thụ hồi lâu, mới xác thực định thời gian cùng ngoại giới đồng nhất, hồn thiên nhi này thay đổi ta bao nhiêu thời gian, hắn hỏi do đồng nữ không vượt qua ba năm, đồng nữ trả lời, tôn ngộ không hơi nhíu mày, tiếp gật đầu, đối với hắn mà nói, trên đời sức mạnh đáng sợ nhất chính là thời gian, hắn đã mấy lần vượt qua không giống thời gian, sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem thường rồi, chúng ta trở về, hỗn độn việc sau khi kết thúc, tôn ngộ không trở lại nguy túc ba. Trấn nguyên đại tiên cùng tăng nhân chiến đấu cũng đã kết thúc, chính ở trong thành uống rượu. đại tiên, ngươi thắng, tôn ngộ không hỏi, hắn ở đâu, chạy, trấn nguyên đại tiên nói rằng, ngươi phá hủy hồn thiên nhi sau, cũng không biết hắn dùng pháp thuật gì, bỗng nhiên liền mở cái động biến mất rồi, không sao, tôn ngộ không gật đầu, hắn trở về, s ẽ bức bạch y tôn giả kia càng mau ra đến. So với từ bản thân đi tìm, hắn càng hy vọng đối phương chủ động đi ra. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. c h ấ n nguyên đại tiên cười hắc hắc nói. cho nên ta do đó ý để hắn đi. khó được đối thủ. vẫn dài ra một tấm muốn ăn đòn mặt. c h ấ n nguyên đại tiên không muốn một lần dùng hết. bất quá nói đi nói lại. c h ấ n nguyên đại tiên uống một hớp rượu, hắn đi thời điểm dùng phép thuật, ta thật giống gặp qua. Lúc nào, tôn ngộ không hỏi, ta từ tam giới bị hút tới hiền để bên cạnh ngươi thời điểm, c h ấ n nguyên đại tiên trả lời, đó chính là phá toái hư không sức mạnh. đồng nữ nói rằng, hắn khẳng định phản về thiên đình rồi, tôn ngộ không trong đầu né qua một vệt ánh sáng, Phá toái h ư không lẽ nào có thể đi bất kỳ địa phương nào, không làm được, đồng nữ lắc đầu, phải có đường mới được, đường, tôn ngộ không có chút không rõ, liền trực tiếp hỏi, nếu là ta nắm giữ h ư không lực lượng, có thể hay không trở lại nguyên bản thế giới đang ở, vậy có thể, đồng nữ gật đầu, chủ nhân ở vốn là thế giới có lưu lại dấu ấm, liền có thể tìm được đường, tôn ngộ không nhất thời đại hì, chủ nhân chỗ ở thế giới, có bao nhiêu tiên nhân, đồng nữ đột nhiên hỏi, vì sao hỏi c á c h này, tôn ngộ không kỳ quái rồi, chủ nhân muốn tiếp quản phạm không thiên đình, quang dựa vào chúng ta không được, đồng nữ nói rằng, chủ nhân có thể để cho bọn họ hỗ trợ, tôn ngộ không gật đầu, đây là một biện pháp hay, tiếp theo, Hắn mang đồng nữ tiến vào thành, cùng nàng nói chuyện một ngày, biết rồi gần nhất phúc địa vị trí. ngoài ra, Hắn còn biết bất ngờ một chuyện, phá toái hư không sức mạnh, trừ bỏ không gian bên ngoài, còn có một loại. đồng nữ nói rằng, đó là biết trước năng lực, biết trước, tôn ngộ không nhớ tới một vài thứ. địa mẫu nói, đó là trong hỗn đ ồ n sức mạnh thần bí nhất, Đồng nữ nói rằng, Hãng đồn n r ộ lớn vừa ô tôn không không biên, ta đoán chỉ có biết trước người, mới có thể tìm đối Loại giống, đoán phương hướng về. Loại sức mạnh này nàng cũng nghe đoán dụng nó. Nhưng tôn ngộ không không giống. hắn ta trước thể tìm thể tác qua, của chỉ có có sức chỉ chỉ có về. v là sở suy dĩ nghe đồng nữ nói tới liền phản ứng lại. h ắ n ở tam giới thời gian cũng đã nắm giữ một phần ẩm hồn cùng thiên thư diễn biến sức mạnh. thường thường có thể biết trước nhưng mà ở đi tới hỗn độn sau bởi vì thế giới quá mức khổng lồ hắn năng lực tiên tri liền hầu như biến mất rồi như lai nhất định phải bại mười chín chương tám mươi hình thiên bờ đông hải núi non như tụ trấn nguyên đại tiên nổi giữa mây nhìn xuống bị xương trắng quanh quẩn núi cao xác định là nơi này hắn hỏi xác định một tên đạo sĩ gật đầu, trước đó vài ngày ta ở đây điều tra, mơ thấy gió lạnh cuồn cuộn, sóng máu cuồn cuộn, có cử nhân ở bi phấn gào thét, hắn nói ra, ta điều tra một phen, vững tin vậy liền là hình thiên, trấn nguyên đại tiên nhìn về phía tôn ngộ không, hiện để, ngươi thấy thế nào, tôn ngộ không mở hỏa nhãn kim tinh, tinh tế đánh giá nối cao, trên đất biểu nhìn thấy một vệt màu máu, huyết sát khí nặng như vậy, ngược lại có thể, hắn nói ra, c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, ta kia gọi người khai sơn, hắn giơ tay phát ra tiên phù, mặt đất nhất thời dòng người cuồn cuộn, vô số đạo sĩ bay tới, bắt đầu chuyển núi di hải, mọi người lực lượng, có thể sáng tạo kỳ tích, hiền đ ệ đi, chúng ta đi uống rượu, Trấn nguyên đại tiên nhìn một lúc, liền kéo tôn ngộ không ở vừa uống rượu, đồng nữ theo tới hầu hạ, chủ nhân, nàng chủ động hỏi, vì sao không tự mình khai sơn, nàng rất tò mò, tôn ngộ không thần thông quảng đại, chỉ muốn đồng thủ, một hồi liền đem núi đ ẩ y ra, nơi nào cần những phàm nhân kia tới làm, nha đầu, hiền đ ệ t ử có chủ trương, trấn nguyên đại tiên nói rằng, đây chính là đại công đức, đại công đức, đồng nữ suy nghĩ một chút, phản ứng lại, chủ nhân muốn bồi dưỡng bọn họ làm cái gì, ngươi nha đầu này, c h ấ n nguyên đại tiên có chút giật mình đánh giá đồng nữ, đầu ngươi dưa x o a y chuyển nhanh, có nguyện ý hay không làm đồ để của ta, không làm, đồng nữ không chút nghĩ ngời phải trả lời, c h ấ n nguyên đại tiên chỉ có thể thở dài, nói với tôn ngộ không, chuyện nơi đây sau khi kết thúc chúng ta liền đi tu hành kia phá toái hư không chi pháp tôn ngộ không gật đầu hắn bình tĩnh chờ mọi người đem núi mang đi này một chuyện lại là mấy ngày trôi qua mặt đất núi cao bị chuyển đi một nửa mọi người động tác bắt đầu chậm lại xảy ra chuyện gì c h ấ n nguyên đại tiên gọi tới một tên đạo sĩ các ngươi năng lực chỉ có ngần ấy hồi bẩm thượng tiên trong núi hòn đá có chút k ì quái càng ngày càng nặng chúng ta không x â y dịch nổi rồi đạo sĩ trả lời bọn họ chuyển tới một nửa phát hiện bên trong hòn đá rất khó di chuyển rồi tôn ngộ không đứng dậy ta đi xem xem hắn đi tới trong đám người mở ra h ỏ a nhãn kim tinh hướng phía trước mặt vừa nhìn phát hiện phía trước thể núi quanh quần huyết quang x i n xệt cùng nhau một ít đạo sĩ cực lực muốn vận chuyển một ít hòn đá lại bị huyết quang kề cận làm sao đều không xê dịch nổi tôn ngộ không trong mắt kim quang thu lại còn lại các ngươi không cần chuyển lùi xa một chút mọi người cảm thấy không rõ nhưng vẫn là lui ra tôn ngộ không bay lên trời đem ánh mắt nhìn về phía núi cao nhấp tay chính là một mảnh tiên văn lấp lõe Ở giữa không trung hóa thành đỉnh núi, âm âm mà động, ngọn núi này cùng lòng đất đỉnh núi giống như đúc, tôn ngộ không đưa tay t r ộ t một cái, chính là một khối lại một tảng đá lớn bay lên, vù vù vang vọng, chuyển qua mười dặm ở ngoài mặt đất, toàn bộ mặt đất đều đang lay động, lệnh chu vi nhìn thấy hết thầy đạo sĩ đều kinh hãi vạn phần, thiên đế quá mạnh rồi, mau lui lại xa một chút, bọn họ lùi tới hai mươi dặm ở ngoài một mặt k í n h nể nhìn tôn ngộ không nhìn đỉnh núi ở trong tay hắn từ từ nhỏ đi hiển lộ nội bộ ngày n à y lại một tảng đá lớn rời cuồng bạo khí tức bỗng nhiên bao phủ mà ra hóa thành huyết quang nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời thật mạnh sát khí mọi người sợ đến lại l u i mười dặm tôn ngộ không lại đẩy ra một tảng đá lớn Bỗng nhiên, ầm một tiếng, một đạo h ắ t quang từ khe đá lớn khe hở bay lên, hướng về xa xa bay đi. đó là cái gì, ánh mắt của mọi người nhìn đi qua. hình thiên, tôn ngộ không lộ ra nụ cười, quả nhiên là hắn. theo sau, hắn h ô to một tiếng, hết thầy đạo sĩ đều đi theo bóng đen, trở lại hình thiên thân thể vị trí, tôn ngộ không cái thứ nhất trở về, liếc mắt liền thấy tỏa ra khủng bố chiến ý c ử nhân đứng ở nơi đó. hai mắt lói lửa. ngươi là chiến thần hình thiên. hắn hỏi. là ta. hình thiên gật đầu. hướng về tôn ngộ không hỏi. ngươi tên là gì. tôn ngộ không. tôn ngộ không. hình thiên nhắc tới hai câu. nói một tiếng tên rất hay. ngươi từ nhỏ không tới hai trăm năm. càng có thần thông như thế. quả nhiên có một không hay, hình thiên tiếp lại nói, ta tu hành một trăm linh sáu chấm nghìn năm, thời kỳ cường thịnh, cũng bất quá cùng ngươi tương đương, tôn ngộ không gật đầu, hắn rất bất ngờ hình thiên một mắt liền có thể nhìn thấu chính mình số tuổi, tôn ngộ không đánh giá hình thiên, hình thiên chiến ý kinh thiên, nhưng mi tâm lờ mờ, có một đóa hỏa d i ễ m lấp lóe, phảng phất lúc nào cũng có thể xe cắt tôn ngộ không thở dài một tiếng trước mắt hình thiên chỉ là bởi tàn hồn mà sống lập tức liền xe cắt ngươi có cái gì muốn hỏi sao hình thiên hỏi ta muốn hỏi tôn giả việt tôn ngộ không dành thời gian hình thiên cùng tôn giả chiến đấu quá nên hiểu rõ hắn sự nhưng hình thiên lại lắc lắc đầu tôn giả việt ta cũng biết rất ít Hắn nói ra, ta chỉ có thể báo cho ngươi, tôn giả chi mạnh, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, nghĩ chiến thắng hắn, dựa vào ngươi sức mạnh của cá nhân tuyệt đối không thể lấy, tôn ngộ không gật đầu, cảm tả ngươi tìm về đầu của ta, hình thiên mi tâm hỏa d i ễ m cấp tốc héo tàn, nói rằng, ngươi chiến ý quá mạnh, ta chuyển cho ngươi một đạo công pháp, càng dễ khống chế, Hắn chỉ tay một cái, một đạo công pháp truyền vào tôn ngộ không trong lòng, tôn ngộ không xứng sờ, đây là tới từ hoa biểu công pháp. Hình thiên nói rằng, trong hỗn độn có bí mật lớn, thiên đình cũng không mở ra, ngày sau ngươi có cơ hội, có thể tìm bất tử chi dân, hiểu rõ càng nhiều nội t ì n h bất tử chi dân là người phương nào, tôn ngộ không hỏi ra lời, hình thiên lại cũng không còn biện pháp nói chuyện hóa thành ánh lửa biến mất rồi một đời chiến thần liền như vậy ngã xuống mọi người thấy hắn biến mất đều không khỏi thất vọng mất mát bệ hạ nam minh hai người đi tới tôn ngộ không bên người nơi đây sự có thể rồi uvg q u q u m tôn ngộ không gật đầu sau đó xem hướng lên trời một đó a công đức mây xuất hiện, dài đằng đắng công đức rơi ra, rơi vào rất nhiều đạo sĩ trên người. thế giới này uy hiếp lớn nhất chính là hình thiên. ngoại trừ hắn mầm h o a sau, đã không có những khác uy hiếp, tôn ngộ không chuẩn bị rời đi. nhưng trước lúc ly khai, hắn nhất định phải tái tạo trật tự. những kia được công đức đạo sĩ, chính là hắn bồi dưỡng nhân tài. thế giới này chúng sinh khuyết thiếu lực liên kết, một cách yêu vương uy hiếp, chúng thủ đô thần phục, so với tôn ngộ không trước đây trải qua thế giới, hoàn toàn không so được, nếu là xuất hiện cái gì nguy cơ, nơi này nhất định sẽ luôn hãm, tôn ngộ không chỉ được chỉnh đốn trật tự, hắn đối với chuyện này đáp xe nhẹ chạy đường quen, không mấy tháng liền thành lập một cái mới thể chế, mới thể chế xác định ra, c h ọ n nhân tài đa số là có công đức đạo sĩ. không một không trải qua c h ấ n nguyên đại tiên sát hạch. không có bất cứ vấn đề gì. lại thiếu hụt lãnh tụ. trước khi đi, c h ấ n nguyên đại tiên tìm tới tôn ngộ không. quy củ tuy rằng định ra. nhưng đạo sĩ này sợ là không ai phục ai. tôn ngộ không gật đầu. hắn tìm mấy ngày đều không tìm được thỏa mãn người. thế là gọi tới nam minh hai người. các ngươi có thể không ở lại chỗ này ngày sau chờ ta chỉnh đốn lại thiên đình lại tìm các ngươi tôn ngộ không nói rằng này nam minh hai người không muốn lưu lại nhưng một đường xuống hai người đều nhìn thấy tôn ngộ không lời hại bọn họ tuy là thiên tôn chi đồ nhưng giúp không được tôn ngộ không cái gì nghĩ tới nghĩ lui hai người vẫn là đồng ý đại thiện thế là tôn ngộ không lưu lại nam minh hai người kéo lên trấn nguyên đại tiên mang theo thiên cầu cùng thiên mã bước lên lữ trình mới